Trần Vân giật chờ nàng mở miệng, kết quả nàng đối hắn thế nhưng không lời gì để nói, liền sinh khí. "Quân nhan, nếu ta so đế viêm sớm gặp được ngươi, ngươi sẽ thích ta sao?" Lời này hắn hỏi qua, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi lại một lần, cho dù là nàng do dự một chút, với hắn tới nói đã là tốt nhất trả lời. "Sẽ không." Quân nhan trả lời thực dứt khoát, một dính điểm do dự, tự hỏi đều không có. Chương 1754 cuối cùng cáo biệt. Dự kiến bên trong đắc án, nhưng vẫn là làm hắn mất mát đau lòng một chút. Hắn cười cười, ta cảm thấy sẽ. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi một chút, ta cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Nàng không nghĩ xem sinh ly tử biệt một màn, như vậy quá khó tiếp thu rồi. Cho nên, nàng tình nguyện trong lúc ngủ mơ, cứ như vậy đi rồi. Mọi người cũng không phản bác nàng, xôi nổi rời đi. Bọn họ an tĩnh đi ra sân một chút xa, một đám đều tối đầu trầm mặc. Rõ ràng không có tiếng khóc, nhưng lại là có một loại cực kỳ bi ai vần quanh. Thẩm Vân Dật nhìn phía Đông Sơ khởi ánh sáng mặt trời, ta có lẽ có cái biện pháp, có thể cho nàng tồn tại. Lời này vừa ra, mọi người xôi nổi ngừng lại, tất cả đều nhìn về phía hắn. Bọn họ không nói lời nào, sợ đây là ảo giác, bọn họ không dám ôm có nửa điểm hy vọng, sợ tùy theo mà đến là càng đậm tuyệt vọng. Thậm chí hẳn lại là không có một chút ngoài ý muốn, dị thế hồn sao? Năm năm trước, chính là đem quân nhan hồn phách đưa đến dị thế giới. Thẩm Vân giật nhẹ điểm đầu, "Ân, dùng tương đồng biện pháp, đem linh hồn của nàng đưa hướng dị thế." "Hảo." Thẩm Tri Hàn không có bất luận cái gì do dự, lập tức nói, "Ở nhan nhìn nói lên dị thế thời điểm, hắn liền phát hiện Thẩm Vân giật có chút ý tưởng, hắn lúc ấy cũng nghĩ như vậy quá, chỉ là Thẩm Vân giật chưa nói, hắn cũng không hỏi, rốt cuộc là sợ hãi tuyệt vọng. Quân Mộ Từ biết quân nhan linh hồn đi vào gì thế, hiện tại nghe được bọn họ theo như lời, cũng hơi chút đã hiểu một ít. Kia, nàng con có thể trở về sao? Hắn tưởng khuê nữ tồn tại, mặc kệ sống ở cái nào thế giới, tồn tại liền hảo. Chỉ là cũng không nghĩ cả đời, rốt cuộc nhìn không thấy. Thẩm Vân giật nhìn hắn, chỉ là trầm mặc, cũng không có nói lời nào. Quân Mộ Từ đã hiểu, hắn cười, khuê nữ có thể tồn tại liền hảo. Chỉ cần nghĩ que nữ có thể tồn tại liền hảo, mặt khác không sao cả. Kia hiện tại bắt đầu đi. Thẩm Vân giật nhìn Thẩm Trì Hàn nói, nếu bằng không không còn kịp rồi, chờ đợi sẽ là nàng tử vong. Thẩm Trì Hàn gật đầu. Lúc này, quân nhan đã cho chính mình ăn dược, đang ở ngủ say, mà nàng giữa mày điểm, như là tùy thời muốn phá kén mà ra giống nhau. Thẩm Trì Hàn cùng Thẩm Vân giật căn cứ phía trước phương pháp, nhưng rồi lại không giống nhau phương pháp, đem linh hồn của nàng chọc ra tới. Rồi sau đó bọn họ dùng hai người long hồn chí lực, mở ra phía trước luyện chế ngân hà đồ, đem quân nhan linh hồn đưa vào khe hở thời không bên trong. Nhiên, sắp tới đêm hoàn thành là lúc. Thẩm Vân giật thân thể, lại cũng là bỗng nhiên biến mất. Lúc này đây, ta sẽ so ngươi trước gặp gỡ nàng. Trong không khí, chỉ chợt có hắn như vậy một câu. Thẩm Chi Hàn bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn người không, tưởng tượng, liền biết Thẩm Vân giật làm cái gì. cũng nháy mắt thúc dục long hồn chi lực, đáng chết thẩm Vân giật, chửi nhỏ một tiếng, hắn thân hình cũng nháy mắt biến mất. Quân mộ tử, cứ như vậy đều đi rồi, rốt cuộc như thế nào một chuyện a? Hơn nữa đều đi đâu vậy? Hắn khue nữ rốt cuộc như thế nào? Linh viên viên chớp chớp mắt, sau đó nói, bọn họ nên sẽ không đuổi tới dị thế đi đi. Quân mộ tử ngẩn người, nháy mắt liền khóc, phải đi cũng mang lên ta a, ta luyến tiếc khue nữ a. ta cũng muốn đi xem bên kia thần khí, ăn các loại mỹ thực a. Nữ cảnh Vô Vô Quân mộ từ bả vai, như vậy khá tốt, mặc kệ như thế nào nói, quân nhan cuối cùng là hạnh phúc. Vô luận nàng ở đâu, thậm chí Hàn đều ở, vậy hạnh phúc. Đi dị thế giới, tổng so đã chết hảo, tổng so âm dương tương cách hảo. Quân mộ tử vẫn là khóc, hắn tưởng khuê nữ, hắn muốn nhìn thần khí, hắn muốn ăn các loại mỹ thực. Chương 1755 con sống. Quân Mộ tư nghĩ, nếu bọn họ đều đã đi rồi, kia quân nhan thân thể, kia kế hoạch hẳn là thành công. Cho nên, quân nhan thân thể hẳn là xem như thi thể. Khuê nữ linh hồn sống ở dị thế, thân thể lại. Cái này làm cho hắn hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hắn ngồi ở trước giường, nhìn sắc mặt trắng bệch, giống như giấy trắng giống nhau quân nhan, rốt cuộc là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Linh Viên Viên nhìn, lại là cũng nhịn không được rơi lệ. Quân bá phủ Nàng muốn ăn tầng sao? Ngự cảnh có chút cẩn thận hỏi. Rốt cuộc với bọn họ tới nói, quân nhan còn sống, chỉ là thân thể này cũng đã đã chết. Quân mộ từ lấy ra khăn, nhẹ nhàng chà lau quân nhan giữa mày huyết, "Táng đi. Cho dù lại luyến tiếc, cũng không thể làm thân thể tồn tại, vậy là tốt rồi." A Ngọc tất nhiên là phát hiện nơi này động tĩnh, nàng đuổi lại đây, liền nhìn đến bọn họ ở không tiếng động khóc thút thít. Tâm tức khắc liền trầm xuống. Quân Nhan nàng. Linh hồn đi dị thế, Thẩm Vân giật cùng Thẩm Chi Hàn hai người tựa hồ cũng đuổi theo qua đi. Quân Mộ Từ không muốn nghe đến chết cái này tự, cho nên nói thật mau. A Ngọc Nga một tiếng, "Kia, tránh đi." Quân Mộ Từ biết nàng đang hỏi cái gì, cho nên nói thật mau. A Ngọc rầu rĩ ừ một tiếng, "Linh hồn ly thể, tự nhiên là đã chết." Nàng tiến lên, đứng ở trước giường, tối đầu nhìn quân Nhan như ngủ khuôn mặt Ánh mắt không khỏi đi xuống, mơ hồ cảm thấy có chút không giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ, rồi tay dò xét hạ hơi thở, không có lập tức lấy ra, mà là đợi một hồi lâu, sắc mặt lại là biến đổi, rồi sau đó đem tay đặt ở nàng ngực, đi cảm thụ được. Quân mộ tư nhìn nàng như vậy, chỉ đương nàng cùng quân nhăn hữu nghỉ thâm hậu, thập phần cảm động, nhăn nhi linh hồn của nàng, sắc thật đi gì thế, nàng không chết, cho nên không cần thương tâm. Nói tới nói lui. nhưng là hắn cái này đương phụ thân, lại là khóc láo lệ tung hoành. A Ngọc không yên tâm lại cấp Quân Nhan đem mạch, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Tử, trầm giọng hỏi, "Quân Nhan linh hồn, thật sự đi dị thế sao?" "Là, Thẩm Vân giật nói đây là cuối cùng biện pháp." Quân Mộ Tử lau một phen nước mắt nói, "Linh viên viên cũng đi theo gật đầu, bọn họ đều còn đuổi theo qua đi, hiển nhiên sẽ không giả." A Ngọc thu tay, nhìn bọn họ vẻ mặt bi thương bộ dáng, Sau đó nói, nàng không chết. Cái gì? Quân mộ từ trừng lớn mắt, hốc mắt còn tràn đầy nước mắt. Linh viên viên bị lời này kinh đánh cái cách. Quân nhan nàng không chết, còn có thực nhược hô hấp, hơn nữa mạch đập cũng đều còn ở, căn bản là không phải người chết, nàng còn sống, thật sự còn sống. A Ngọc sợ bọn họ không tin, mặt sau càng là lặp lại vài câu. Ngay từ đầu nàng liền cảm thấy tiến vào có chút khác thường. Sau lại liền cảm thấy quân nhan còn có nhiệt độ cơ thể, liền do xét hạ hơi thở, cùng bắt mạch, quả nhiên còn sống. Chính là nếu không nghiêm túc nói, rất có thể liền đem quân nhan coi như một khối thi thể, đến lúc đó hạ táng, đã có thể thành chôn sống. Quân mộ từ kích động hít hít cái mũi, đáy mắt toàn là hy vọng, nàng thật sự còn sống sao? Đúng vậy, còn sống. A Ngọc nói rất là khẳng định. Ngự cảnh lại là nghe mơ hồ. Nhưng linh hồn của nàng không phải đi dị thế sao? Vì cái gì còn sống? Nếu thật tồn tại, kia lại là như thế nào một chuyện? Bọn họ cũng không cần thiết đuổi theo dị thế đi. A Ngọc nhún nhún vai, "Này ta cũng không biết, rốt cuộc hồn thuật loại đồ vật này, ta không am hiểu, nhưng người còn sống, cũng đừng hạ táng, đó là chôn sống." Nàng cảm thấy nơi này cũng không đơn giản. Chương 1756 mất tích. Quân mộ từ lại một lần lão lệ tung hoành. Chỉ là cùng phía trước thương tâm so sánh với, lúc này đây là hỉ cực mà khóc. Chỉ cần nàng còn có một hơi, ta đều sẽ không từ bỏ. Chỉ cần còn có một hơi, chỉ cần còn sống, hắn liền sẽ không từ bỏ, hắn sẽ chờ nàng trở lại. Hắn còn muốn gặp khuê nữ, hắn nhưng không nghĩ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khuôn nhan xác thật là còn có sinh mệnh tựa trưng, chỉ là vẫn luôn ở ngủ say, hô hấp thưa nhược, tùy thời sẽ tắt thở giống nhau. Quân mộ từ an bài người chuyên môn chiếu cố nàng, mà hắn mỗi ngày đều sẽ ở cố định thời gian nói với hắn nói chuyện. Qua mấy ngày, Quân Mộ Từ như cũ đi gặp Quân Nhan, chỉ là đương hắn mở cửa, trên giường giống tuyết. Khuê nữ. Quân Mộ Từ kinh ngạc một chút, ngay sau đó lớn tiếng kêu, có phải hay không Khuê nữ tỉnh, chính mình xuống giường hoạt động. Nhưng Quân Mộ Từ liên tục hô vài tiếng, đều không có nghe được Quân Nhan đáp lại, hắn đem nhà ở cùng sân, trong ngoài tìm cái biến. cũng không có nhìn đến khuôn nhan thân thể. Ngự cảnh bọn họ nghe được tiếng la, đều lập tức buông trong tay sự, đuổi lại đây. Ngự cảnh, tỉ tỉ xảy ra chuyện gì? Linh Viên Viên, Minh Vương phi tỉnh sao? A Ngọc, quân nhan đã trở lại sao? Nhưng bọn họ nhìn đến chính là cùng rồi nặng không đầu giống nhau luận chuyện, tự hồ ở tìm cái gì quân mộ tử, hắn đang ở kêu quân nhan tên. Nhan Nhi không thấy, nàng không thấy. Quân mộ tử cấp mắt đều đỏ. Cái gì kêu không thấy? Ngự cảnh xem hắn sốt ruột, vội trấn an, ngài chậm rãi nói, rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Ta vừa rồi tới tìm Nhan Nhi nói chuyện, chính là vào cửa phòng, liền nhìn đến trên giường trống trơn, căn bản là không có Nhan Nhi bóng người, nàng không thấy, nàng không thấy. Quân mộ từ lão lệ tung hoành nói, khuê nữ còn sống, làm hắn nhân sinh còn có cái hy vọng, nhưng hiện tại khuê nữ mất tích, hắn sau này nên làm sao bây giờ? Ngự Cảnh nói, có thể hay không nàng tỉnh, chính mình đứng dậy hoạt động. Linh viên viên vội gật đầu, đúng đúng, Minh Vương phi chính mình tỉnh, khả năng tìm Minh Vương đi, ngài không cần phải gấp gáp. A Ngọc nhìn như lửa đốt con kiến giống nhau sốt ruột Quân Mộ Tử, lại là nhíu mày, không nói gì. Quân Mộ Tử khóc lóc lắc đầu, không có, không có, ta sân tìm khắp, đều không có tìm được Nhan Nhi. A Ngọc xem hắn cấp không có manh mối, liền nói, chúng ta lại tìm xem. Hoàng cung như thế đại, nàng có lẽ là đi địa phương khác. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể đương quân nhan chính mình tỉnh lại. Nàng cũng lặng như thế chờ đợi. Bất quá cũng đúng, hoàng cung như thế đại, còn có 9 thần thú thủ, phải có người tới trộm thân thể, đó là không có khả năng. Quân nhan chính mình tỉnh lại khả năng khá lớn, đến nỗi vì cái gì không từ mà biệt, khẳng định là có nguyên nhân. Quân mộ tự biết, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ là đem hoàng cung phi biến, hỏi biến, cũng không ai nhìn đến quân nhan nửa điểm bóng dáng. Nơi này tìm không ra, liền đem mục tiêu thả ra phụ thành. Được đến kết quả, như cũ là giống nhau, không ai nhìn đến nàng. Hiện giờ quân nhan rất là hảo nhận, một đầu tóc bạc như tuyết, lại mạo nếu thiên tiên, nếu là gặp qua nàng người, tuyệt đối sẽ không quên. Cho nên, bọn họ là thật sự không có nhìn thấy nàng. Nhưng quân mộ từ chưa từ bỏ ý định Phượng Thanh tìm không thấy, vậy đi Minh Ngũ chi địa, nơi này tìm không thấy, liền đi Hoàng Đô, còn có như cô không có hoàn toàn cởi bỏ kết giới long tộc. Bọn họ mấy ngày liên hợp lăng đều đi qua, còn là không có tìm được cô nương. Sở Hữu nên tìm địa phương đều tìm, Sở Hữu nàng khả năng đi, không có khả năng đi địa phương đều tìm, chính là không có lựa điểm tin tức. Chương 1758 mang thai. Nàng Têu Diệp bất ngôn, là hiện đại 22 thế kỷ người. Chỉ là không biết vì cái gì, trong thiên địa đột nhiên lâm vào hắc ám, rồi sau đó một đạo quang mang bao phủ nàng, sau đó nàng tỉnh lại liền ở chỗ này, trở thành tên này cung nữ trong miệng thẩm phu nhân, quân nhan. Cho nên, nàng đây là xuyên qua ở quân nhan trên người. Nhưng nguyên chủ quân nhan lại như thế nào bị thương chết? Tóm lại, về nguyên chủ quân nhan hết thể ký ức, nàng thế nhưng đều không có. Này không phù hợp cốt truyện a. Nàng cũng xem qua tiểu thuyết a, không phải xuyên qua, đều sẽ đầu óc tê dần, sau đó liền dũng mãnh vào nguyên chủ ký ức sao? Vì cái gì nàng đầu óc đau thực? Dũng mãnh vào nhớ tới chính là chính mình thân là hiện đại người ký ức. Nếu không phải cung nữ nói nàng đầu bị trọng thương, mất trí nhớ bình thường, nàng đều phải chính mình giả như thế cầu hết lý do. Cung nữ gật đầu, trả lời, đúng vậy, ngài đầu chịu quá thương, sẽ không nhớ rõ trước kia sự Con nhan nga một tiếng, thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua chuyện này, cùng với không có nguyên chủ ký ức. Như vậy khá tốt, nàng có thể làm chính mình, không cần đi nguy trang. Vậy ngươi lại cùng ta nói một lần, chuyện của ta, ta hảo hảo loát, xem có thể hay không nhớ tới cái gì tới. Cung nữ hồi nói, tên của ngài kêu con nhan, năm nay 21, ngài thân phận, chúng ta cũng không biết, là hoàng thượng từ bên ngoài đem ngài mang về tới. chúng ta đều xưng ngài vì thẩm phu nhân, đại khái là hoàng thượng chỉ thừa nhận ngài là hắn duy nhất thế tử, cho nên mới không có cấp phong hào. Quân Nhan trước mắt, sau đó đâu? Này đó, nàng cũng không biết a. Cung nữ trong miệng hoàng thượng, nàng càng là không có nửa điểm ấn tượng. Ngài hiện tại mang thai 2 tháng. Anh, từ từ. Quân Nhan vội ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi cái gì ý tứ? Ngài có hơn 2 tháng có thai. Cung nữ có chút kinh ngạc hồi. Nhưng thực mau liền cảm thấy bình thường, rốt cuộc phụ nhân cái gì đều không nhớ rõ. Quân Nhan, nàng cúi đầu nhìn chính mình bình thản bụng nhỏ, cả người đều sợ ngây người. Nàng ở hiện đại vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ a, vì cái gì một chuyến tới, liền xuyên thành cái thai phụ. Này, nàng liên lần đầu tiên đều thể nghiệm không đến sao? A, loại cảm giác này càng không xong. Nàng nhược nhược nói, có thể không sinh sao? Cái kia hoàng thượng Nàng không có nửa điểm ấn tượng, lại không phải người mình thích, làm gì cho hắn sinh hài tử à? Nàng không cần. Nàng phải rời khỏi hoàng cung. Không thể, y địa sư nói, ngài thân thể thực nhược, này rất có thể là duy nhất sinh dục cơ hội, nếu là không có, về sau sợ là không thể sinh. Cung nữ hồi, bởi vì hoàng thượng mới vừa mang phu nhân trở về thời điểm, tình huống thực không xong, hài tử suýt nữa giữ không nổi, lúc ấy y địa sư nói. Nếu là đứa nhỏ này lưu không được, về sau khả năng đều sinh không được." Cung nữ xem quân nhàn vẻ mặt sống không bằng chết, vội nói: "Phu nhân, ngài phải hảo hảo yêu quý thân mình, bảo hộ hài tử, bởi vì lúc ấy ngài trở về thời điểm, hài tử suýt nữa dữ không nổi, là hoàng thượng mỗi ngày dùng đại lượng linh lực tới ôn dưỡng ngài thân mình, vì thế còn cố ý đi lang tiêu điện đoạn vết núi, lấy linh thảo trở về, ngài mới khó khăn lắm bảo vệ hài tử." Quân nhàn nghe đều tấp lưi Bởi vì đoạn vách núi nghe liền cảm thấy hảo nguy hiểm cảm giác. Đương hoàng đế, không phải đều trăm công ngàn việc sao. Liền như thế nhàn sao. Hoàng thượng vì lấy linh thảo, chính là suýt nữa bỏ mạng, cho nên ngài nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, bảo hộ trong bụng thai nhi. Cung nữ nghiêm mặt nói. Quân nhan vẫn là trước mắt. Lúc này, thiểu cung nữ bưng dược tiến bảo. Trước 1759 phá thai dược. Cung nữ lập tức tiếp nhận tới. Chính mình trước cầm cái muỗng, nếm một ngụm, xác định độ ấm cùng không có độc dược, mới yên tâm đối quân nhan nói, "Phu nhân, đây là thuốc dưỡng thai, uống trước." Quân nhan nhìn đệ tuyển, mang theo nồng đậm một cổ trung dự vị, còn không có uống, liền cảm thấy khổ, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại tới. Nàng một chút đều không nghĩ uống dược. "Phu nhân, ngẫm lại hoàng thượng thân là thiên tử, vì ngài lấy thân mạo hiểm lấy linh thảo, cho ngài dưỡng thai, ngẫm lại đây là ngài duy nhất sinh dục cơ hội." liền đem dược cấp uống lên đi. Cung nữ khổ tâm khuyên nàng uống dược. Quân Nhan nghe tay phủ lên bụng nhỏ, nơi này còn tự bình, nàng cái gì đều không cảm giác được. Hơn nữa, nàng từ một cái hoa cung đại khuê nữ, đột nhiên biến thân vì một cái thai phụ, gì xấu hổ xấu hổ sự đều còn không có dám làm. Nam nhân tay nhỏ đều còn không có dám quá, liền như thế làm thai phụ, nàng cái này thân phận, trong lúc nhất thời thật sự hoan bất quá tới a. Chính là tay ở bụng thượng, lại có dị dạng cảm giác, trong óc không khỏi vang lên một ít mơ hồ thanh âm. Thưởng cho ngươi sinh cái hài tử. Sinh cái nữ nhi hảo. Khuê nữ, chẳng lẽ là hắn không được? Muốn hay không bổ bổ? Thanh âm rất mơ hồ, thật hỗn độn, cũng làm nàng đầu rất đau. Nàng lắc lắc đầu, đêm này đó đều hoảng rớt, đau đầu cảm giác mới biến mất. Phu nhân, Con nhàn ra tiếng đánh ghế còn muốn tận tình khuyên bảo khuyên nàng uống rượu cùng nữ, vươn tay, đem rượu cho ta đi. Không biết như thế nào, đột nhiên liền rất tưởng sinh hạ đứa nhỏ này, cảm giác nếu là không sinh hạ tới, nàng sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa, con sẽ cảm thấy rất xin lỗi ai. Phòng Trừng, đây là nguyên chủ lưu lại tình cảm, nguyên chủ đối hại tử hắn cha có rất sâu cảm tình. Mặc kệ, tốt xấu cũng là một cái sinh mệnh, nếu tới, vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi. Cung nữ còn tưởng nói, kết quả nghe được lời này, Thanh Nghiêm đột nhiên dừng lại, sau đó vui mừng ngẩng hạ, nàng ngốc một ngụm dược, nô tỳ vui ngảy. "Không cần, ta một ngụm làm." Quân Nhan thoa tay. "Khai cái gì vui bùa, chu dược thực khổ." Khổ độ vật, một ngụm làm đều khó chịu, còn một ngụm một ngụm tới, kết quả thực chính là tìm ngược. Cung nữ cũng không khuyên, dù sao phu nhân uống dược liên thành. Quân Nhan tiếp nhận chén, tiến đến bên miệng, đó là môn uống liền cảm thấy không đối vị. Nàng dưng một chút, ngừng đầu nhìn cung nữ chờ mong nàng uống xong ánh mắt, hỏi, này rốt cuộc là thuốc dưỡng thai, vẫn là phá thai dược. À, cung nữ ngây ra một lúc, nói, thuốc dưỡng thai à, là y sư khai à, phụ trách ngài ẩm thực, cũng đều là hoàng thượng tín nhiệm người. Quân nhan nhìn nàng một cái, đem chén còn cho nàng, có hoa hồng Tây Tạng rất nhỏ hương vị, không nhiều lắm, nhưng lâu dài uống, liền tính không sinh non. cũng sẽ thai nhi dị dạng. Cái này độc thủ đoạn cũng quá kém điểm đi. A, cung nương ngốc chứ. Hoa hồng tây tặng là làm gì, nàng vì cung nữ, khẳng định là biết đến. Chính là ta thi huống qua, không có việc gì a. Cung nữ thanh âm đều có chút run lên, bởi vì phu nhân nếu là đã xẻ ra chuyện, nàng sẽ chết, hơn nữa là cả nhà chết cái loại này. Quân Nhan nhịn không được tưởng trợn trừng mắt, ngươi lại không mang thai, ăn có cái gì dùng? cung nữ nàng muốn khóc, ra hướng đã bao lâu? Quân Nhan nhìn nàng hỏi, nếu là uống nhiều quá, kia đứa nhỏ này là thật sự lưu không được. Nàng nhưng không nghĩ sinh ra cái dị dạng như tới, đó là thực không phụ trách nhiệm hành vi, chính là tưởng tượng đến hài tử khả năng lưu không được, nàng này trong lòng liền cảm thấy bị đâm thủng một cái động, sau đó đau quá đau quá cảm giác. Chương 1760 tính kế. Nàng muốn sinh hạ đứa nhỏ này, không nghĩ hắn có việc Lúc này, cái này ý tưởng với nàng rất cường liệt. Đây là đệ nhất chén, bởi vì hoàng thượng công đạo, ngài không tỉnh, liền không cần uống. Cung nữ nói lời này là vô cùng may mắn. May mắn đây là đệ nhất chén, bằng không vậy thật là đáng sợ, phu nhân trong bụng lòng trùng, khẳng định là dữ không nổi. Vừa rồi còn thực lo lắng con nhan, nghe được lời này, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Còn hảo, còn hảo." Con hảo nàng nghe ra hoa hồng tây tặng hương vị, bằng không thật là thật là đáng sợ. Ai? Không đúng a, nàng vì cái gì có thể nghe ra hoa hồng tây tặng hương vị a? Quân Nhan nghi hoặc nghĩ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bình hoa thượng một đại thúc hoa tươi, là tươi đẹp lẫm, liền nhíu mày, hoa lấy ra đi ném, về sau phòng không cần lại bãi hoa. Vì cái gì nha? Mùi hoa có thể làm trong nhà tươi mát một chút. Cung nữ nghi hoặc hỏi, sau đó nói, hơn nữa này hoa Là Ngọc Tần nương nương đưa tới, Y Lư sư cũng nói không có việc gì, nàng trong phòng, còn bãi đâu? Hoàng thượng tuy rằng thực để ý phu nhân, nhưng phu nhân đã tới cũng có hảo chút thời gian, vẫn luôn đều ở hôn mê, hoàng thượng cũng không có cho nàng cái phòng hảo, liền như thế trực tiếp vào ở Phượng Lâm điện, nhưng rốt cuộc là vô danh vô phận. Như vậy, Ngọc Tần chờ nương nương bị phần, đều ở phu nhân phía trên. Cho nên, phu nhân nếu là đem hoa như thế ném Sẽ chọc ngọc tần bất mãn, đến lúc đó chỉ sợ muốn bị tội. Hoàng thượng có thể bảo hộ phu nhân, nhưng tiểu nhân an toan, không phải thời khắc đều có thể bảo vệ phu nhân a. Tuy rằng chỉ một câu, nhưng quân nhan vẫn là nghe ra hảo chút lấy ngẩm. Nhưng nàng cũng mặc kệ này đó. Ném, các ngươi hoàng thượng không phải chúng ta. Có hắn làm chỗ dựa, đừng sợ, trực tiếp ném. Úc kim hoa mùi hoa, chính là có độc, nghe nhiều sẽ khiến cho đầu choáng váng. thở hổn hển chờ bệnh trạng. Nàng hiện tại hoài thân mình, tự nhiên không thể làm bất luận cái gì có độc đồ vật tới gần chính mình. Đúng vậy cung nữ không lại hỏi nhiều, đem dược mang sang đi, trực tiếp bát cửa cung. Quân Nhan lại phân phó, cung nữ lại ngốc, ngài không lưu chưa cấp y sư xem xét, sau đó nói cho hoàng thượng, có người cho ngài hạ độc sao? Độc hại long chủng, đây chính là Chu chín tộc sự a. Tổng cảm thấy gặp gỡ cùng hậu cung phi tần không giống nhau nữ nhân. Làm theo chính là, Quân Nhan nói, lại phân phó nàng một ít lời nói. Cung nữ nghe đều có chút ốc, sau đó hỏi, "Phu nhân, ngài liền không hoài nghi quá nô no tỳ sao?" "Ta có việc, ngươi chạy không thoát, cho nên ngươi làm gì hại ta?" Quân Nhan nhìn nàng, cảm thấy nàng hỏi một cái thực sự vấn đề. Cung nữ lại hỏi, "Kia nếu là nô no tỳ không sợ chết đâu?" Quân Nhan xả hạ khóe miệng, đều không sợ đã chết, ta hôn mê, trực tiếp cho ta một đao, nhiều chuyện đơn giản, còn vòng như thế đại vòng làm cái gì?" Cung nữ cười thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Phu nhân anh minh, người bình thường gặp được loại sự tình này, nhiều ít sẽ hoài nghi bên người người, nhưng không nghĩ tới phu nhân như thế thông minh, nói như thế đơn giản." Ân, không hổ là hoàng thượng nhìn chúng nữ nhân. Hoàng thượng Gia Lâm. Cung nữ mới ra đi, Liền nghe được thái giám sướng uống thanh âm. Quân Nhan nghe, duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút cái này hoàng đế bộ dáng, nhưng là cảm thấy không tốt, vì thế liền an phận ngồi, đám người vào được lại nói. Thẩm Vân Dật vừa đến cửa cung, liền nhìn đến cung nữ một tay bưng dược, một tay cầm bình hoa, nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Đây là làm cái gì? Nàng không uống sao?" Hắn cho rằng nàng sẽ uống thuốc dưỡng thai. Chương 1761 tái kiến Thẩm Vân Dật cung nữ hành lễ, rồi sau đó hồi, phu nhân nói, "Dược có hoa hồng tây tặng hương vị, làm nô tỉ đổ, này hoa cũng ném." Nghe được lời này, Thẩm Vân giật sắc mặt biến đổi, trên người không khỏi tán phát lạnh lẽo hơi thở, lạnh giọng nói, "Nghe nàng chính là, hắn tự mình an bài người, đều còn có thể xẻ ra chuyện. Nếu không phải hắn quyết định, nàng tỉnh mới uống thuốc dưỡng thai, kia nàng trong bụng hài tử liền nguy hiểm. Kia chờ nàng về sau khôi phục ký ức, Hắn muốn như thế nào cùng nàng công đạo. Còn có chờ thẩm chi hàn trở về, khẳng định sẽ đem hắn đại tá táng khối. Thật là đáng chết. Cung nữ run thanh hồi, đúng vậy. Từ từ, cung nữ đang muốn đi, thẩm vân giật lại kêu ở nàng, chầm giọng hỏi, này hoa ai đưa tới. Này hoa nhưng thật ra đã nhiều ngày, nếu quân nhan không cần, kia khẳng định cũng có vấn đề. Là ngọc tần nương nương. Cung nữ hồi, thương đức, đem trong cung sở hữu tùy điểm. Ban thượng cấp Ngọc tần nương nương, khiến cho nàng đặt ở trong phòng, địa phương khác đều không được phóng. Thần Vân giật lạnh giọng phân phó. Thương Đức nghe xong, túy lâu đáp lời là: "Nay nhìn như là ban thượng, nhưng nhưng chưa chắc a." Kia thuốc dưỡng thai sử? Thương Đức hỏi, độc hại long chủng, đây chính là đại sự, nhất định phải tra rõ. Chấm hỏi qua nhan nhi, lại làm tính toán. Nói, Thần Vân giật nhấc chân vào cung điện. Phượng Lâm điện cung nhân đều rất đơn giản. Cũng đều rất ít, nhưng đều là hắn an bảy người, tuyệt đối trung thành, sẽ không làm hại nàng. Đương nhiên, nàng tỉnh sau, nàng có cũng đủ năng lực bảo hộ nàng chính mình. Chính là đi, vẫn là không yên tâm, rốt cuộc nàng không có những cái đó ký ức, vạn nhất năng lực lui bước đâu. Cũng may, nàng đối độc dược này đó, trong tiềm thức vẫn là nhớ kỹ, bằng không. Ngẫm lại kia đáng sợ hậu quả, thần vân giật trên người chính là đáng sợ rét lạnh hơi thở. Quân nhan đối cái này rùng nàng đến cực điểm hoàng đế, lòng hiếu kỳ quá lớn, cho nên đang nghe đến thanh âm thời điểm, đó là một cái nhón chân mông trợ. Rốt cuộc, nàng nhìn đến ăn mặc ngũ trảo kim long dậy chân tiến vào, rồi sau đó thấy được cao lớn đĩnh bạt thanh âm, phản quang mà đến, dần dần lộ ra hắn diện mạo. Một đầu tóc bạc cao cao thúc khởi, cùng trên người long bảo hình thành đối lập, như tỉ mỉ điêu khắc hình dáng, hoàn mỹ ngũ quan, trên người rét lạnh hơi thở, đế vương khí phách một chữ sói. Chưa bao giờ gặp qua như thế sói nam nhân. Nghĩ như vậy, nàng liền hơi chút nhíu nhíu mày đẹp, giống như không đúng lắm, nàng giống như có gặp qua so cái này còn muốn sói người. Là ai đâu? Nàng không nhớ rõ. Đại khái là ở trong mộng nhìn thấy đi. Thẩm Vân giật tiến vào, liền thấy quân nương ánh mắt dừng ở hắn trên người, một đôi thủy mắt so ngôi sao còn muốn sáng ngời, nhìn đến hắn cái loại này kinh diễm ánh mắt, làm hắn rất là vừa lòng. Hắn hỏi qua nàng, nếu trước gặp được người là hắn, nàng có thể hay không thích hắn. Nàng trả lời sẽ không. Nhưng hắn không tin, hắn cảm thấy sẽ. Vì thế, hắn liền đem nàng quay trở về, đồng thời đem Thẩm Tri Hàn lừa tới rồi một thế giới khác. Hắn muốn ở ngắn nhất thời gian, làm nàng ở mất trí nhớ trong khoảng thời gian này yêu hắn. Như vậy, liền tính Thẩm Tri Hàn đã trở lại, cũng vô dụng. Nhan Nhi, Thẩm Vân giật đến nàng trước mặt. Trên người rét lạnh hơi thở, nháy mắt biến mất, đối nàng chỉ có Ô Nhu, như mặt nước Ô Nhu. Quân Nhan nhìn trước mắt như thiên thần giống nhau nam nhân, nhíu mày hỏi, "Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" "Rất quen thuộc a." Nhưng không phải cái loại này tình lữ tâm động quen thuộc, mà là có một loại nàng tưởng tấu hắn quen thuộc. Thẩm Vân giật Ô Nhu cười, "Ngươi là Thẩm phu nhân, ta họ Thẩm, ngươi nói, chúng ta có phải hay không gặp qua?" trên 1762 rung động đến tâm can câu chuyện tình yêu. Quân Nhan gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, "Ta là ngươi phu nhân?" "Ngươi nói đi." Thẩm Vân giật cười nhạt trả lời, "Ta là Thẩm phu nhân, ngươi họ Thẩm, theo lý thuyết hẳn là, nhưng Quân Nhan híp mắt cười, thập phần sáng lạ, thế giới như thế lại, Thẩm họ ngàn ngàn vạn, kia nhưng không nhất định. Rốt cuộc nàng hiện tại chính là mất trí nhớ nhân sĩ, tuy tiện cho nàng an bài một thân phận Kia nàng liền tin. Thẩm Vân giật nhíu mày nhìn nàng, rồi sau đó giãn ra khai mày, "Kia là muốn chấm phong ngươi vì hoàng hậu, mới xem như chấm thẩm phu nhân sao?" Hắn rất vui lòng như thế làm. "Chỉ là," hắn miêu liếc mắt một cái nàng độn, nghĩ lại Thẩm Chi Hàn kia khối đại băng sơn, vẫn là cho chính mình lưu điều đường lui đi. "Không cần, như vậy khá tốt." Quân Nhan cười xua tay, "Khai cái gì vui buồn?" Nàng đối hắn hoàn toàn không có cái gì cảm giác. Mơ màng hồ đồ liền làm hoàng hậu, trốn đi không có phương tiện. Ách, nàng giống như muốn mang cầu chạy trốn. Mặc kệ, dù sao nàng không thích hoàng cung cái này đại chảo nhọm, càng không thích hậu cung cái này không có khói thuốc xuống chiến trường, quả thực rết người không thấy máu. Thẩm Vân giật cười nhìn khuôn nhan, nàng hiện tại không có cùng thẩm tri Hàn ký ức, như vậy hắn xem như trước hết gặp gỡ nàng người kia, chỉ cần hắn đối nàng hảo, chỉ cần hắn đem chính mình thể tỉnh, hiện ra ở nàng trước mặt, Như vậy nàng sẽ thích thượng hắn. Quân Nhan bị hắn xem như mày, hỏi, "Cái kia, da là như thế nào bị thương?" Cung nữ trả lời không toàn diện, kia nàng vẫn là tới hỏi Thẩm Vân giật đi. Thẩm Vân giật Liễm Hạ con ngươi, tựa ở hồi ức giống nhau, rồi sau đó hắn ngước mắt thâm tình nhìn nàng, "Ngươi là vì cứu ta." Hắn thanh âm và tình cảm phong phú nói về hắn cùng nàng tương lộ, yêu nhau, đến cuối cùng hắn hoàng đế thân phận bị xuyên qua, bị sát thủ đổi giết. mà khuôn nhan yêu hắn sút rụt, lấy thân tương chắn, trên người bị hảo chút thương, sau đó phần đầu còn va chạm cùng đá. Cึก giả, nàng giữa mày điểm đỏ là bị hạ đoạn tình tuyệt tái cổ độc mà lưu lại. Nhưng cho dù chúng cổ độc, nàng cũng vẫn là ái hắn, tình nguyện nhận hết tra tấn. Cuối cùng, hắn đi tương tây, quy cầu cổ vương, chứng minh rồi chính mình đối nàng ái, nàng cổ độc mới hoàn toàn giải. Tóm lại, Đó là một cái đế vương cùng một cái dân gian nữ tử, rung động đến tâm can câu chuyện tình yêu. Chỉ là nghe những cái đó sự, khiến cho người nhịn không được rơi lệ. Bởi vì hảo ngược, cũng hảo cảm động. Nhưng mà, quân nhan còn lại là lẳng lặng nhìn Thẩm Vân Dật, thật là như vậy sao? Thẩm Vân Dật trong mắt tràn đầy nhu tình, hắn gật đầu, chính là như vậy. Quân nhan nâng má, căn cứ hắn theo như lời, nỗ lực đi hồi tưởng, đừng nói nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Liên nửa điểm đoạn ngắn đều không có, đầu cũng một chút đều không đau. Ta đây như thế nào không cảm giác, ngược lại cảm thấy ngươi ở kể chuyện xưa. Thẩm Vân Dật nhìn nàng, sung mức cười, ngươi hiện tại mất trí nhớ, tự nhiên là không nhớ rõ, nghe tự nhiên cũng như là chuyện xưa. Phải không? Khuôn nhan vẫn là thực nghi ngờ. Thẩm Vân Dật gật đầu, nếu bằng không, ta đem một cái mất ký ức, lại người mang lục giáp nữ tử, mang về trong cùng, làm cái gì? Làm những cái đó đại thần, bắt ta nhục điểm, làm có tâm người, càng tốt cho ta tội danh, hảo mưu phần sao? Quân Nhan cẩn thận tưởng tượng, giống như còn thật là như thế một chuyện a. Thẩm Vân giật cảm thấy nàng còn có chút không tin, liền nói, ngươi cho rằng, chém thân là một quốc gia đế vương, sẽ cam nguyện làm hỉ đường tra loại sự tình này sao? Quân Nhan nhìn hắn, suy nghĩ một chút, rồi sau đó gật đầu, vạn nhất ngươi có cái này đam mê đâu? trước 1763 Hỉ Dương Cha Đam mê. Thẩm Vân giật, "Ngươi mới có Hỉ Dương Cha Đam mê. Nhưng nàng nếu là thật sự thích hắn, nguyện ý cùng hắn qua cả đời, kia cũng không phải không thể, dù sao cùng huyết mạch, coi như quá kế hảo." Hắn nghĩ, liền nói, "Ngươi như vậy tưởng, kia chấm chỉ có thể tìm cái ngày tốt, cưới ngươi vi hậu." "Không không không, như bây giờ khá tốt." Quân Nhan vội vàng xua tay cự tuyệt. Nàng một chút đều không muốn làm hắn hoàng hậu a. Thẩm Vân giật nhìn nàng cự tuyệt, bị thương rú mắt, lại ngẩng đầu, thâm tình đối nàng nói, "Nhan Nhi, chấm nếu muốn cưới ngươi làm vợ, phong ngươi vi hậu, thật sự đơn giản bất quá sự, nhưng chấm không nghĩ như vậy, chấm hy vọng ngươi khôi phục ký ức, nhớ tới chấm tới, nếu bằng không, một lần nữa yêu chấm, cũng có thể. Chấm không nghĩ miễn cưỡng ngươi, ngươi hiểu không?" Quân Nhan nhìn hắn, Nhìn đến hắn trong mắt tàng không được thâm tình, liền từ 3 phần tin thành 5 phần tin, vì thế gật gật đầu. Một cái đế hoàng, muốn cái gì, dễ như trở bàn tay, không cần thiết như vậy huyền chuyện. Như vậy huyền chuyện, rốt cuộc đối Nguyên Thân là thật sự thích. Nhưng nàng không có Nguyên Thân ký ức, bản thân đối hắn càng là không có cảm giác. Thẩm Vân Dật, Nhan Nhi, ngươi không thích bị người cưỡng bách, cho nên ta cũng không miễn cưỡng người, nhưng trước đó Ta tưởng ngươi lưu lại, chờ ngươi yêu chấm, lại làm quyết định. Quân Nhan vẫn là không nhiều lắm cảm giác, nàng một chút đều không cảm động, thậm chí còn có điểm muốn cười, đây là như thế nào một chuyện? Mà ngươi hồi cung, lại không thể miễn cưỡng ngươi làm hoàng hậu, cho nên trước mắt, cho ngươi thân phận là Thẩm phu nhân, là thân phận một loại nhận chi. Thẩm Vân giật nói, muốn đi nắm quân Nhan tay, nhưng lại bị nàng cúp né tránh, hắn bị thương liễm hạ con ngươi, tóm lại Ngươi ở trong cung hảo hảo ở, mặc kệ cái gì sự, chấm đều cho ngươi trống lưng, nếu ngươi không thích, chấm cung có thể đem hậu cung phi tần đều phân phát, độc sủng ngươi một người. Đừng." Quân Nhan lại vội vàng xua tay nói, "Một người tại hậu cung, thật không thú vị." Nàng nhưng không nghĩ gần nhất liền làm họa quốc yêu phi. Hơn nữa a, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng chính là nói không lên. Thẩm Vân giật đối nàng ôn nhu cười, hết thảy đều nghe nhan nhi Quan Nhan chớp mắt xem hắn, "Ta đây cha mẹ đâu? Nhà của ta ở đâu? Ta tưởng trở về nhìn xem, tốt xấu trở về nhìn xem, có thể hay không tìm về điểm nguyên chủ ký ức, nàng mới sẽ không như thế bị động a." Thẩm Vân Dật thực tự nhiên lắc đầu, "Không biết, ngày đó ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi, ta chỉ biết ngươi kêu Quan Nhan, mà ở Bạch Lăng quốc, căn bản là không, cái này họ Quân." Quân Nhan nhàn nhạt nga một tiếng, không khác bao lớn hứng thú. Nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề, Thẩm Vân Dật đều trả lời. Hắn xem ánh mắt của nàng, cũng đều là ôn nhu thâm tình cùng sủng lịnh. Nhưng liền tính như thế, nàng vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái, bởi vì đối mặt hắn thâm tình, nàng không có một chút cảm giác, cũng không có cảm động. Dựa theo nàng sở xem những cái đó có chuyện, nếu nguyên chủ đối hắn thật sự như vậy thích, không nên một chút cảm giác đều không có mới lạ. Thật là kỳ quái. Thẩm Vân Dật cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là nhìn nàng bụng, sau đó nói, vừa rồi Vân Mai nói, thuốc dưỡng thai có hoa hồng tây tặng. "Ừ, có hứng vị, thực đạm, hạ lượng hẳn là rất ít, chẳng qua Trường Kỳ nói sẽ làm cho thai nhi sinh non hoặc là sinh ra dị dạng nhi." Nói lên cái này, khuôn nhan thần sắc đều có chút lãnh. Nàng đánh trong lòng, không hi vọng trong bụng hài tử đã chịu một chút thương tổn. Không biết sao, chính là cảm thấy hai tử với nàng rất quan trọng. Trước 1764 thực sẽ liêu hoàng đế. Nghe nàng lời nói, thần vân giật thần sắc, cũng đều lạnh xuống dưới, chấm cho ngươi an bài người, thượng đến bên người hầu hạ ngươi, hạ đến quét dác, tất cả đều là tâm phúc, này độc hẳn là không như vậy dễ dàng hạ. Những cái đó đều là hắn tâm phúc, hẳn là sẽ không phản bội hắn. Quân Nhan kéo quay hàm suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, hạ độc loại sự tình này Kỳ thật rất đơn giản, không nhất định phải có điều tiếp xúc mới có thể hạ độc, nếu đổi thành ta. Nói đến này, nàng không khỏi dừng một chút. Nếu đổi thành nàng tới hạ độc, sẽ như thế nào đâu? Nàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, nhưng tổng cảm thấy, nếu đổi thành nàng lời nói, sẽ không dùng như vậy vụng về phương pháp hạ độc. Một là, cảm giác dễ dàng nhận thấy được có độc, dù sao nàng là cảm giác được. Nhị là, một khi xuất hiện song việc cố Lấy loại này phương pháp hạ độc, đều thực dễ dàng bắt được tới. Tóm lại, ở trong mắt nàng, loại này hạ độc phương pháp thật sự hảo vô bề, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Sẽ như thế nào? Thẩm Vân giận không chờ đến nàng trả lời, liền truy vấn. "Không có gì." Quân Nhan cười, sau đó nói, "Ta vừa rồi nghe thấy một chút, hoa hồng tây tạng hương vị, kỳ thật thực đạm, không phải trực tiếp đem độc hạ ở thuốc dương thai, loại này nói, có khác phương pháp." Tỷ như, đem hoa hồng tây tạng nước thuốc, tham thủy, sau đó lấy tới phao ấm thuốc, còn có một loại chính là hoa hồng tây tạng nước thuốc phao sài mục, sau đó lại phơi khô, hương vị cái gì thấm vào canh bên trong, cho nên hương vị thực dạng, một lần lượng cũng rất ít. Thẩm Vân giật nghiêm túc nghe, nàng chính là Lăng Tiêu Điện Tam trưởng lão đồ đệ, ở nàng trước mặt hạ độc, bất quá là múa dịu qua mắt thợ. Cho nên, ở nàng không tỉnh thời điểm, hắn là không dám làm người cho nàng uống dược. chính là sợ có cái vặn nhất, xem ra hắn là làm đúng rồi. Quân Nhan nói vài loại phương pháp, sau đó nói, loại này hạ độc quá không kỹ thuật hàm lượng, ngươi muốn điều tra nói, từ này mấy cái phương diện vào tay, thực mau là có thể bắt được. Thẩm Vân giật nhìn nàng, cảm thấy trên người nàng đều tản ra loá mắt quá mang. Nàng vẫn luôn là như thế. Quân Nhan nháy mắt, xảy ra chuyện gì? Làm gì vẫn luôn nhìn nàng, còn vừa nhìn vừa cười, chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao? Nàng không cảm thấy sai rồi a? Ai, không đúng a. Nàng vì cái gì sẽ đối hạ độc phương pháp, như thế rõ ràng hiểu biết a. Không có, ngươi rất đẹp, nhìn liền mê mẩn. Thẩm Vân giật cười nói, nàng vẫn luôn đều rất đẹp. Hắn duy nhất hối hận chính là, năm đó hắn còn không có Long Vân ký ức, vốn nên cưới nàng, lại là tồn tại như vậy ý tưởng, làm cho làm chính mình mất đi tiên cơ. Hắn không khỏi tưởng, nếu khi đó Hắn lúc ban đầu tưởng cưới nàng tâm tư là nhất hồn nhiên, mà không phải ôm có mục đích khác, kia nàng khẳng định sẽ thích thượng hắn đi. Thật là một chữ chân, liền tiên cổ hận. Quân Nhan không khỏi chế nhạo cười, nha, rất sẽ Liêu sao? Thẩm Vân giật nhớ tới năm đó, nàng đối thẩm chi Hàn làm những cái đó sự, không khỏi nói, không tìm ngươi. Quân Nhan không biết ngày đó, chỉ đương hắn đây là nói chuyện ở Liêu nàng. Người lớn lên xoái, lại sẽ Liêu. Nhiều ít nữ nhân sẽ động tâm. Bất quá nàng sao? Hoàn toàn không có hứng thú. Thẩm Vân Dật ở chỗ này hồi lâu, rất có muốn lưu lại đến buổi tối giống nhau. Quân Nhan liền nhíu mày hỏi hắn, "Hoàng thượng, ngươi không phải trăm công ngàn việc sao?" Vì cái gì thoạt nhìn như thế nhàn, thế nhưng cùng nàng nói chuyện phiếm một buổi trưa. Đó là vô dụng hoàng đế, mới có thể vội liền bồi thêm tử thời gian đều không có. Thẩm Vân Dật thực tự nhiên liền nói ra khẩu. Trước 1765 ta trước kia thật sự thích ngươi. Quân nhan vô ngữ xả hạ khỏe miệng, nói, ta cảm thấy hôn quân, thời gian tương đối nhiều. Nghe nàng lời nói, thầm vân giật không khỏi cười ra tiếng tới, ngươi cảm thấy chấm là hôn quân. Quân nhan chấp chấp mắt, nàng nhưng không như thế nói, nói hoàng đế là hôn quân, kia chính là rơi đầu sự. Ngươi sẽ không sợ chấm trách cứ ngươi sao. Một cái mặt rồng giận dữ, đầu của ngươi, đã có thể muốn rơi xuống đất. Thẩm Vân giật nhìn nàng tinh linh đáng yêu tiểu bộ dáng, không khỏi tưởng động nàng. Ngàn năm trước cũng hảo, ngàn năm sau cũng thế, hắn đều rất ít nhìn đến nàng như vậy một mặt. Bất quá, nàng ở Thẩm Chi Hàn trước mặt, lại là thể hiện rồi nàng sở hữu. Ngẫm lại, Thẩm Chi Hàn thật là so với hắn may mắn nhiều. Quân Nhân nói, thật muốn như vậy, vậy ngươi thích, liền không phải thế. Thích một người, lớn tiếng nói chuyện, đều liên tiếp, bảo hộ nàng đều không kịp. Nào còn sẽ bởi vì một câu, liền giết nàng." Thẩm Vân giật cười, "Cho nên, ngươi liền ỷ vào ta thích, muốn làm gì thì làm, không có sợ hãi." "Quân Nhan, nàng nên nói gì? Làm hắn đừng thích nàng." Thẩm Vân giật nhìn nàng một hồi lâu, đứng dậy nói, "Được rồi, ta đi trước phê sẽ tấu trường, miễn cho bị người ta nói hôn quân." Quân Nhan kéo kéo khóe miệng, nàng lại chưa nói hắn là hôn quân. Thẩm Vân giật. Quân Nhan nhìn đến hắn đi, nhịn không được hô hắn một tiếng. Thẩm Vân giật xoay người quay đầu lại, cười nhìn nàng, "Như thế nào, muốn lưu ta xuống dưới, đổi ngươi dùng nữa?" Đối nàng, hắn không quá dám cấp tiến, hết thảy đều chỉ có thể từ từ tới. Bất quá, cũng chậm không được. Hắn tưởng, lấy thẩm chi hàn năng lực, thực mô liền sẽ tìm tới tới. Ngẫm lại, thật đúng là có điểm đau đầu. Trước kia ta, thật sự thích ngươi." Quân Nhan nhịn không được hỏi Cùng hắn hàn huyên một bữa trưa, nàng thấy được hắn trong mắt thâm tình, nhưng nàng không hề cảm giác. Thật sự, nửa điểm cảm giác đều không có. Thẩm Vân giật liếc mắt, nàng bụng hỏi lại, "Hai tử đều có, ngươi nói đi." Lời này đã có thể trả lời nguyên nào. "Hai tử?" Hắn nhưng chưa bao giờ nói là của hắn. Quân Nhan nga một tiếng, "Ta đây mất chi nhớ, cũng thật lạ như ngươi theo như lời sao?" "Đúng vậy." Thẩm Vân giật giải khởi rối tới. mặt đều không hồng một chút, hắn nhìn nàng, còn có vấn đề sao? Quân Nhan cười cười, đã không có. Thẩm Vân giật nhìn nàng một cái, liền đi ra cung điện. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời hoàng hôn, tâm tư về tới 2 tháng trước. Linh hồn của nàng bị phệ hồn tróc, nàng chỉ còn lại có 7 ngày sinh mệnh. Hắn sớm đã có biện pháp, chỉ là chậm chạp không có làm. Đến nàng sinh mệnh mau đến cùng là lúc, hắn mới cùng Thẩm Chi Hàn nói phương pháp. cùng nàng năm trước giống nhau, đem linh hồn đưa hướng dị giới. Hắn muốn nên đem nàng đưa đến dị thế giới. Chính là, hắn lại thay đổi ý tưởng, bởi vì hắn thật sự muốn thử một lần, nếu nàng trước gặp được người là hắn, nàng có thể hay không yêu hắn. Hắn thực khẳng định, nàng sẽ. Bởi vì hắn tự biết cùng Thẩm Tri Hàn so sánh với, vô luận là dung mạo, thân thể, thực lực, thậm chí đối nàng tâm tình, đều chút nào không kém. Hắn thua là không có sớm một chút gặp được nàng, cho nên hắn nhất định phải thử một lần. Hắn tin tưởng nàng sẽ yêu hắn. Cho nên, hắn động tay chân, linh hồn của nàng cũng không có đưa hướng dị giới. Hắn cố ý nói như vậy một phen lời nói, chính là đem thẩm tri Hàn điều khỏi đến dị thế giới, như vậy hắn trong thời gian ngắn là cũng chưa về. Sau đó hắn đem thân thể của nàng chống đi, mang về Bạch Lăng quốc, cùng sử dụng thủ đoạn phong bế nàng ký ức. Như vậy Nàng hiện tại trong trí nhớ, trước hết gặp được, trước hết nhận thức người, chính là hắn. Chương 1766 mượn dao giết người. Chỉ là nhiều cái ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng mang thai, đem người trộm trở về, hảo hảo tinh dưỡng một tháng, sau đó phát hiện nàng mang thai, cái loại cảm giác này, hắn hiện tại nhớ tới, liền cảm thấy đau lòng. Nếu là không đoán sai, hẳn là mấy ngày nay, mấy người bọn họ cùng nhau uống rượu ban đêm, Quân Nhan nói thẩm tri Hàn là cấm dục băng sơn mặt, sau đó hai người bọn họ trở về phòng tạo người đi. Còn tạo thành công, thật vất vả đem người quải đã trở lại, kết quả khét ngược, quải một đưa một. Hắn còn không thể bị thương nàng trong bụng hài tử, đến hảo hảo bảo hộ. Nay nếu là Quân Nhan tại đây đoạn thời gian yêu hắn, sau đó cũng sinh hạ hài tử, kia hắn cái này cha là đương định rồi. Thật đúng là hỉ đương cha a. Ai Thư Vân giật thật dài than một hơi. Chỉ cần nàng thích hắn, nguyện ý cùng hắn cả đời, kia Hỉ Đường cha liền hỉ đường cha đi. Dù sao trước mắt, trừ bỏ hắn, ai cũng không biết nàng trong bụng hài tử là Thẩm Chí Hàn. Nói, khoảng cách ngày đó sự, 2 tháng đi qua, kia Thẩm Chí Hàn. Hắn nghĩ, liên nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, đó là đi dị thế giới, hẳn là không như vậy mau trở lại. Hắn vẫn là có thời gian. Con nhan mạc danh đối trong bụng hải tử có chờ mong, cho nên chính mình khai cái phương thuốc, làm cái kia đại cung nữ Vân Mai đi bắt dược, sắc thuốc. Lần này là lâm thời, hơn nữa nàng cố ý dặn dò quá, cuối cùng thuốc dưỡng thai bình thường. Trịu đựng cay đắng, một ngụm xử lý. Nàng liên tục gan vài cái quả mơ, còn là cảm thấy một miệng cay đắng. Chờ nàng ăn cơm chiều, ở trong sân trầm dại đi lại, tản bộ. Phu nhân, Hoan phi nương nương bị xử tử. Khả diện chín tộc. Vân Mai ở nàng bên thai nhỏ giọng nói: "Hoan phi nương nương." Quân Nhan chớp mắt nhìn Vân Mai, "Này cùng nàng có cái gì quan hệ?" Vân Mai nói: "Hoan phi nương nương là hoàng thượng nhất được sủng ái hậu phi, liền quý phi đều phải lễ nhượng ba phần, mà lần này ở ngài thuốc dưỡng thai hạ độc người, đó là Hoan phi nương nương, cho nên." Quân Nhan hiểu rõ nga một tiếng. Vân Mai đợi chờ, thấy nàng không nói nữa, cũng liền không nói chuyện. Ngay kế Con nhan tỉnh lại, mới vừa rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn, đang muốn ăn đồ ăn sáng. "Phu nhân, ngọc tần sáng nay hôn mê quá đi, suýt nữa bỏ mạng, tuy cứu giúp lại đây, nhưng để lại bệnh căn, hiện giờ bị trục xuất ra cung." Vân Mai lại lần nữa nhỏ giọng cùng nàng nói. Con nhan ngay từ đầu cảm thấy có chút xa lạ, nhưng thực mau liền nghĩ tới, "Cho ta đưa tùy liệm cái kia ngọc tần." "Đúng vậy, em đẹp, như thế nào sẽ hôn mê qua đi?" Quân Nhan nghi hoặc hỏi, vẫn là suất nữa bỏ mạng. Vân Mai hồi, nghe nói nàng đem hoàng thượng ban thưởng tùy lệ, đều bày biện ở phòng trong, làm cho không khí không lưu sướng, phấn hoa quá nhiều, cho nên mới khiến cho ban thưởng. Quân Nhan lại khó hiểu. Vân Mai đem ngày hôm qua sự nói một lần, sau đó nói, "Hoàng thượng ban thưởng, Ngọc Tần nhưng vui vẻ, ai ngờ hôm nay liền bị phế truất thân phận, trục xuất ra cung, bị hoàng đế ghét bỏ nữ nhân." Dạ cung, tuổi già nào còn có cái gì ngày lành? Khá tốt." Quân Nhan nhàn nhạt nói, "Kia Ngọc Tần là không biết liệp có độc, cho nên ở được đến ban thượng, tất cả đều phóng trong phòng, cũng không có làm một chút thí thố, mới có thể khiến cho chúng độc. Cũng không biết là ai nương Ngọc Tần tay, tới độc hại nàng. Như vậy không đầu óc, Dạ cung cũng hảo, miễn cho hồi về sau như thế nào chết cũng không biết. Đúng rồi, cái kia Hoan phi là như thế nào người?" Quân nhan hỏi: Có người nương Ngọc tần tay hại nàng, cũng khó tránh khỏi có người nương Hoan phi tay hại nàng. Chương 1767 Đế vương lương bạc. Vân Mai suy nghĩ một chút, sau đó nói: Ở ngoài tới phía trước, Hoan phi là nhất được sủng ái, cơ hồ độc sủng, người sao? Có vài phần thông minh, cũng rất ương ngạnh, cũng thực ghen tị, nhưng. Nàng nghĩ nghĩ quân nhan theo như lời hạ độc phương pháp, liền nói: Nhưng nô tỳ cảm thấy, như vậy hạ độc phương pháp không phải Hoan phi nghĩ ra được, hơn nữa liền tính nghĩ ra được, cũng sẽ không như thế mau liền tra được nàng trên đầu, còn không có liên lụy đến người khác. Cho nên xét đến cùng, chính là có người nương Hoan phi tay ở độc hại phu nhân. Sự thành, phu nhân đẻ non, Hoan phi làm sự, nhất định bị tố giác, sau đó Hoan phi khẳng định sẽ ra chuyện, sự bại, xảy ra chuyện cũng là Hoan phi, tóm lại đều ảnh hưởng không được phía sau người. Quân Nhan chỉ là nga một tiếng, liền không lại bên dưới. Mặc kệ như thế nào nói, hoàng phi hạ độc hại nàng hài tử là sự thật, không cần thiết mềm lòng. Ai? Thì đương mẹ nó nàng, thế nhưng như thế mau liền tiếp thu mang thai chuyện này, còn như thế bảo hộ bụng. Điểm này đều không giống nàng. Vân Mai thấy nàng không có ý tưởng khác, liền cẩn thận hỏi, "Phu nhân, ngài cứ như vậy tính sao?" Đi nắm phía sau người. Quân Nhan nhướng mày nhìn nàng gật đầu, cười khẽ nói, Cậu cái gì hảo nắm, nàng còn sẽ ra tới. Dù sao sớm muộn gì còn sẽ lại hại nàng, cho nên nàng lười đến động cái kia tâm tư. Hiện tại là an an uống uống, chơi ngoạn nhạc nhạc tương đối quan trọng. Bởi vì nghe nói, sinh xong hài tử sau, liền không có cái gì cá nhân thời gian. Nàng lại thật mạnh thở dài một hơi, hảo hảo hoàng hoa khuê nữ, một sớm mộng tỉnh, thế nhưng thành thai phụ. Luyến ái không nói qua, cũng không yêu thầm quá tiểu ca ca. Tay nhỏ Nhi cũng chưa dắt quá một cái. Nàng như thế thanh thanh bạch bạch người, liền như thế thành thai phụ. Ai? Quân Nhan vô về bụng, thật dài thở dài. Hảo tưởng trở về, không biết ba mẹ như thế nào. Nàng liếm đẹp, như thế nào liền ở đường cái thượng đi tới, cũng không phát sinh tai nạn xe cộ, cũng không ngoài ý muốn, đột nhiên liền xuyên qua đến cái này địa phương, trở thành một người thai phụ đâu. Thai phụ a. Vân Mai thấy nàng thở dài, cho rằng nàng là ở thương tâm, liền an ủi: "Phu nhân, ngài không cần khổ sở." Như vậy cục diện đã thứ hảo, hoàng thượng thực để ý ngài, rốt cuộc Hoan phi ở phía trước, cơ hội độc sủng, mà ngài đã tới lúc sau, hoàng thượng hoặc không tiến hộ cung, tiến hộ cung, chuẩn tới tìm ngài. Nàng nay nói nhưng đều là lời nói thật, hoàng thượng đối phu nhân coi trọng, là xưa nay chưa từng có sự. Ngốc tân đâu, trước kia cũng rất sủng, nhưng bởi vì vô tri, cấp phu nhân tặng tuyệt lị. Do đó bị biếm vì thứ dân, cả đời này sợ là không dễ chịu lắm. Mà gần như độc sủng Hoa phi, tấm tắc, càng là liền cầu tình cơ hội đều không có, trực tiếp bị xử tử, vẫn là diệt chính tộc. Chỉ là nhìn đến hoàng thượng đối đã từng trường phi, liền biết phu nhân có bao nhiêu sao được sủng ái. Nhưng mà quân nan nhưng không bất luận cái gì cảm động, mà là thở dài một câu, "Đế vương lương bạc a." Khác không nói, nhưng Thẩm Vân giật thân là đế vương là thật sự lương bạc. Ân, đổi nàng, nàng cũng như vậy, kia Hoan phi thật quá đáng. Vân Mai khó hiểu nhìn nàng, hoàng thượng đối phu nhân nhưng không lương bạc. Ta đều không nhớ rõ trước kia sự, ngươi cùng ta nói nói Tinh Nguyệt đại lục sự đi. Quân Nhan nói, miễn cho nàng đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Vân Mai bồi nàng đi lại, sau đó chậm rãi nói lên Tinh Nguyệt đại lục một chút sự tình. Quân Nhan thường thường hỏi thượng một hai câu, hiểu giải càng thấu triệt một ít. Chỉ là Vì cái gì nàng cảm thấy rất quen thuộc, chính là giống như có một số việc rất quen thuộc. Chương 1768 Tiểu năng trí tuệ hỏi chuyện. Quân Nhan nghiêng đầu nhìn Vân Mai, nàng con ở tràn đầy sùng bái nói mấy năm trước sự, Ngự Vương chính là tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, truyền thuyết hắn chính là Thiên Chi Long Tử. Ngự Vương. Quân Nhan nhịn không được đánh gẫm nàng lời nói. Cái này xưng hô là thật sự quen thuộc. Vân Mai gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Ngự Vương là tinh nguyệt đại lục đệ nhất mỹ nam tử, thả trẻ tuổi trung, thực lực cũng là mạnh nhất, sớm chút năm lại là Lăng Tiêu Điện thiếu chủ, vô luận thân phận, bộ dạng đều là tuyệt hảo, chính là chính là cái gì? Quân Nhan sốt ruột hỏi, bởi vì nàng đối người này thực cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là có hứng thú, phi thường nùng hứng thú. Chính là nhân phẩm không quá hành. Vân Mai nhỏ giọng nói, sợ bị người cấp nghe xong đi. Quân nhan nhìn nàng, nói sát có chuyện lạ giống nhau, không khỏi nhíu nhíu mày, nhân phẩm không quá hành. Mạc Danh, nàng không vui. Ừm, phi thưởng không vui, còn có loại tưởng đánh người cảm giác. Đúng vậy, hung tàn, thô bạo, nhân gia đều hận không thể kêu hắn Diêm vương, bất quá. Quân nhan nghe đều có chút tức giận, bất quá cái gì? Nói chuyện có thể hay không nhanh lên, nhưng đem nàng cấp mẹn chứ. Bất quá Ngự Vương đối hắn chân mệnh thiên nữ lại. Vân Mai đang nói, liền nghe được thâm trầm lạnh lẽo tiếng la. "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng Văn Phúc." Vân Mai xoay người, vội vàng túi đầu hành lễ. Thẩm Vân giật nhìn nàng một cái, người trước đi xuống. Vân Mai vội vàng đi xuống, thân mình còn có chút run, lên tiếng, "Ngay cả vội đi xuống." Quân Nhan nhìn sắc mặt thực trầm thẳm Vân Dật, hơi chau mày, "Xảy ra chuyện gì? Này hào nhân vật không thể nói sao?" "Có thể." Thẩm Vân Dật đạm nhiên hồi Quân Nhan nga một tiếng, ngược lại không có hứng thú, nhìn hắn hỏi: "Ngươi như thế nào tới? Thời gian này, hẳn là còn ở Lâm Triều đi. Muốn nhìn ngươi một chút, cho nên liền bái Triều." Thẩm Vân Dật nói thực tự nhiên, thực nhẹ nhàng, hoàn toàn không có một chút thân là đế vương, không nên dễ dàng bái Triều rắc nhọ. "Nô, đại lao tùy hứng." Quân Nhan xấu hổ một chút, nàng như thế nào cảm thấy chính mình hướng tới họa quốc yêu nữ phát triển đi. Nhưng nàng rõ ràng cái gì cũng không biết a. Hôm nay như thế nào? Hảo chút sao? Thẩm Vân giật hỏi Quân Nhan. "Quân Nhan, khá tốt." Thẩm Vân giật ánh mắt miêu hướng về phía nàng bụng, "Hai tử như thế nào?" "Ai, lúc nào cũng để tâm hắn, nàng người mang lục giác, hoài chính là tính định, hắn không thể giết, còn cần hảo hảo bảo hộ." Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy hảo trứng đau. "Thức hảo." Quân Nhan chịu đựng trận trắng mắt xúc động. Hiện tại mới 2 tháng nhiều một chút, chính là một cái phôi thai được không? Nàng nào biết đâu rằng. Thẩm Vân giật gật đầu, không lời nói tìm lời nói hỏi, sẽ động sao? Nghe nói trong bụng thai nhi, nếu là nghịch ngợm lên, cũng thực lăn lộn người. Quân Nhan, nàng muốn như thế nào cùng hắn giải thích, nàng hiện tại trong bụng chính là một cái phôi thai, chờ thai động, mau hơn 3 tháng có thể cảm giác được, chậm một chút, không kinh nghiệm, chính là muốn 4-5 tháng mới cảm giác được đâu. Hoàng thượng a. Quân nhân đánh gãy còn muốn tìm đề tài thẩm vân giật, kiến nghị, ngài không bằng đi tìm thái ý liễu học học, nữ tử mang thai một ít việc. Ân. Thẩm Vân giật khó hiểu. Ít nhất sẽ không ở hơn 2 tháng thời điểm, hỏi có thể hay không động, loại này lời nói. Loại này lời nói ngu xuẩn. Thẩm Vân giật sạm một chút miệng, lần đầu tiên ngươi thông cảm một chút. Hắn chính là suy nghĩ nhiều giải một chút mà thôi, kết quả còn bị nàng cấp xem thường. trước 1769 có thể hay không tôn trọng một chút. Thẩm Vân Dật buồn ý là nhiều cùng nàng trò chuyện, xúc tiến một chút hai người cảm tình phát triển, kết quả phát hiện bọn họ hai người giới Liêu có chút lợi hại. Thẩm Vân Dật, buổi sáng ăn cái gì? Quân Nhan, ăn mỳ. Thẩm Vân Dật nhíu mày, bọn họ bạc đãi ngươi. Nàng chính là vào ở Phượng Lâm Điện nữ nhân, liền tính không có thật sự danh phận, một đám đều dám bạc đãi nàng. Quân Nhan hồi Bọn họ thượng cháu tổ yến, nhưng là ta thích gan mỳ." Thẩm Vân giật càng là nhíu mày, "Mặt mà có cái gì ăn ngon?" "Không biết a, chính là muôn an." Quân Nhan hỏi, nhìn hắn, hơn nữa thật sự ăn ngon, an tâm đều điểm điểm cảm giác. Thẩm Vân giật ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thật ra nhớ tới, kia một ngày Thẩm Chi Hàn đại buổi sáng lên cấp quân Nhan nấu mỳ. Cho nên, nàng không phải thích gan mặt, mà là thích gan người kia nấu mặt. Chấm sẽ khác, chấm nấu cho ngươi ăn. Tuyệt đối so với mặt ta ngon." Thẩm Vân giật nhìn nàng nói. Quân Nhan nhướng mày, nghi ngờ từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá cái biến. Thẩm Vân giật sắc mặt không tốt lắm. Vì cái gì muốn bởi vì hắn là hoàng đế mà kỳ thị hắn? Hoàng đế cũng sẽ nấu mì hảo đi." Quân Nhan nghĩ nghĩ, quyết định cấp hoàng đế một cái mặt mũi, "Hành đi, ngươi nói một chút." Tuy rằng nàng hiện tại còn không có nôn nghén, nhưng không có gì ăn uống. Ấm nỗi như thế nào? Quan nhàn trước mắt, nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, "Hảo." Vì thế, Hoàng đế Long Bảo đều không có thoái, trực tiếp đi phòng bếp nhỏ, yêu cầu cái gì tài liệu, trước làm người đưa đến phòng bếp nhỏ, sau đó hắn ở bên trong bận rộn, đồng thời hắn lại kêu cái Y Li sư tới ở bên cạnh chờ. Mỗi một cái tài liệu, hắn đều phải hỏi một chút Y Li sư, "Thai phụ có thể ăn được hay không?" Y Li sư nhìn một thân Long Bảo, cứ như vậy mang tạp dề hoàng đế, biên bận rộn xuống bếp. Biên hỏi hắn thái phụ kiên kỵ, chỉ cảm thấy Alexander xấu hổ không thôi. Hoàng thượng, ngài có thể hay không tôn trọng một chút trên người tôn quý long bảo? Hoàng thượng, ngài có thể hay không tôn trọng một chút, ngài cao cao tại thượng quý nhất đế vị. Hoàng thượng, ngài có thể hay không tôn trọng một chút thân là thần tử áp lực. Hoàng thượng, tưởng các loại quy cầu. Quân Nhan nghe nói hoàng đế liền long bảo cũng chưa thoát, liền ở phòng bếp vội lên. Hơn nữa ai đều không có kiêng dè, hướng thú khởi đi phòng bếp nhỏ nhìn nhìn. Ngô. Nhìn thân xuyên Long Bảo Tuấn Mỹ hoàng đế, phi thường thuần thuộc xuống bếp, rất là tán thưởng gật đầu, không tồi, như cũng có chỉ điểm Giang Sơn khí thế. Lớn lên đẹp, lớn lên cao lớn, đế vương khí thế, đều không phải cái. Chẳng sợ ăn mặc Long Bảo xuống bếp, cũng làm người cảm thấy hoàng đế chính là hoàng đế, cũng không sẽ cảm thấy buồn cười. Ai, thật đúng là xoáy rối tinh rối mù. Hơn nữa, chịu như vậy dụng tâm hoàng đế, thật đúng là hiếm thấy, xem ra đối nguyên chủ là thiệt tình thích. Bất quá, nàng không thích a. Chờ đến Thẩm Vân giật chuẩn bị tốt thời điểm, đều đã chính ngọ, đúng là ăn cơm trưa thời gian. Quân Nhan nhìn hạ thời gian, cảm thấy đi, giống như cũng không có gì tặt xấu. Nàng thử một chút canh đế, hương vị cũng không tệ lắm, hơn nữa chấm liêu điều phối cũng rất thơm, liền cùng hiện đại ăn lẩu là một cái dạng. Thẩm Vân Dật tranh công nhìn nàng, "Như thế nào?" "Không tội, sắp thật so mà tán ngon." Quân Nhan gật đầu, rốt cuộc nàng thật sự càng thích nấu lẩu. "Vậy là tốt rồi." Thẩm Vân Dật rốt cuộc cảm thấy hòa nhau một ván, xem ra có hy vọng làm Quân Nhan thích hắn, chỉ cần hắn lại nỗ lực một ít. Quân Nhan nhìn Thanh Đạm canh đế, có chút thất vọng nói, "Nếu là cay nồi thì tốt rồi." Nàng thích ăn cay, hơn nữa mang thai duyên cớ, còn muốn an toàn. Trước 1770 có thai phụ cảm giác. Lúc này, cung nữ lại bưng lên một cái tiểu ấm nổi, liền đặt ở nàng đối diện, mới vừa bưng lên nàng đã nghe tới rồi tiếng cay hương vị, tức khắc đã bị gợi lên muốn ăn, không khỏi hoạt động yếu hầu. Có cay nổi, nàng mắt đều sáng. Nhìn Hồng Du Du, cảm giác thật đúng là không tồi, chỉ là nghe hương vị, cảm giác cũng không kém. Quan nhìn, nàng liền cảm thấy tay khẳng định ăn ngon ngon. Thầm vân giật nhìn nàng gấp không chờ nổi liền phải bá thịt ăn, trực tiếp dối tay đi chán, đây là ta ăn. Quân nhan, nói tốt cho nàng làm tốt ăn, hiện tại đây là cái gì thao? Ý thịa sư nói, thai phụ kỵ tay, thượng hỏa, đối hải tử không tốt. Thầm vân giật nói, đã gấp lá thịt, bá lên. Quân nhan, nói bữa, có thể ăn. Một chút cay mà thôi, tuyệt đối có thể ăn. Thầm vân giật thực kiên quyết, không được. Ơn. thứ 9, dính một chút chấm liêu, chạy nhanh an. An muôn thật, thật hương. Quân Nhan xem Thẩm Vân Dật an vẻ mặt thỏa mãn, khí đều muốn đánh người, trực tiếp trước đũa một phóng, ta muốn ăn mật. Đang ở bá thịt Thẩm Vân Dật, ngẩng đầu nhìn nàng, nói tốt gan ấm nồi. Không phải nói càng thích gan ấm nồi sao? Như thế nào êm đẹp muốn ăn mật? Không có cay ấm nồi, không gọi ấm nồi, hơn nữa ta càng thích gan mỷ. Quân Nhan nhìn về phía Vân Mai, ta muốn ăn mỷ. Thẩm Vân giật nhìn nhìn khuôn nhan, lại nhìn nhìn trước mắt ấm nổi, sau đó cắn răng, không được, thái phủ kỳ tay. Nàng trong bụng hài tử, tuy rằng không phải hắn, nhưng hắn cũng muốn phụ trách a. Bằng không, thậm chí hẳn sau khi trở về, tuyệt đối hội kiến hắn cấp xé. Quân nhan không để ý tới hắn, thực tức giận nhìn hắn vui sướng ăn cay nổi, xem nàng muốn khóc. Cuối cùng quân nhan không chế không được, sâu kín nói, lạc thai dược đều phải ăn cái hai ba lần. mới có thể hoạt thai, ăn chút hay còn có thể sao thích. Ách Thẩm Vân giật sửng sốt, hình như là như vậy một chuyện. Thật sự hảo có đạo lý. Kia Thẩm Vân giật có chút thỏa hiệp, nói, chỉ có thể ăn một chút. Rốt cuộc nàng vui vẻ quan trọng nhất, hơn nữa ăn chút hay cũng xác thật sẽ không khởi đến cái gì thương tổn, rốt cuộc hạ độc đều yêu cầu đại liều thuốc. Ân, nàng nói rất có đạo lý. Quân Nhan cao hướng thẳng gật đầu, hảo Thẩm Vân giật xem nàng ăn vui vẻ, vì thế từ chỉ có thể ăn một chút, đến một chút, lại nhiều một chút, cuối cùng một ngụm, sau đó đến trên bàn thịt, đều ăn không có. Nhìn nàng ăn đôi môi đều có chút ửng đỏ, hắn tội ác cảm liền dậy, cũng hối hận. Không phải cái gì sự đều có thể dung túng a. Hắn tâm mệt chạy nhanh phân phó người đi chuẩn bị cây kim ngân trà, cho nàng hằng hỏa. Vân Mai, mị sợ. Quân nha ăn thoải mái, nhưng cảm thấy còn muốn ăn. Thẩm Vân Dật nhìn lướt qua trên bàn đã không đồ ăn mầm, nhìn nhìn lại đối diện con nhan, ngươi còn ăn? Nàng ăn uống luôn luôn hảo, không giống giống nhau nữ hài tử, mới ăn hai khẩu liền nói no, khá vậy không như bây giờ có thể ăn. Ân, còn muốn ăn điểm mật." Con nhan gật đầu, nghiêm túc nói. Thẩm Vân Dật tâm càng mệt mỏi, nói tốt ăn lắm rồi. Ăn như thế nhiều, nàng còn muốn ăn điểm mật. Ta hiện tại là hai người, hai người ăn uống luôn là khá lớn sao, hơn nữa Mạc Danh chính là muốn ăn mặt. Thẩm Vân giật ha hả hai tiếng, lúc này biết là hai người. Ăn cay nổi thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nữ nhân a, biến sắc mặt quả nhiên so biến thiên còn nhanh. Khuôn nhan lại dùng cay nổi quấy mặt ăn, ăn xong liền thật sự căng, căng đến nàng cảm giác bụng đều nổi lên tới. Có loại thai phụ cảm giác. Chương 1771 chú ý điểm sai rồi. Thẩm Vân Dật xem nàng ăn nhiều, liền cầm ô, bồi nàng đi một chút tiêu thực. Có lẽ là mang thai, Khưu Dật cùng phía trước càng mẫn cảm, khuôn nhan vững vàng nghe thấy được Thẩm Vân Dật trên người cái lầu vị. An Mặc Long Bảo, vốn nên là một thân Long Tiên Hương Hoàng đế, kết quả là một thân cái lầu vị. Ân, đối nguyên chủ là chân ái. Thẩm Vân Dật bồi nàng tán xong bước, lại dặn dò Hảo Vân mai chiếu cô hảo nàng, sau đó vội vàng rời đi. Rốt cuộc Hắn là một quốc gia hoàng đế, vẫn là có rất nhiều sự vật muốn nổi. Vân Mai hầu hạ quân nhan rửa mặt, "Phu nhân, nô tỳ là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, đối cái nào nữ nhân như vậy đệ bụng. Trước kia, các ngươi rất quen thuộc sao?" Quân nhan hỏi. "Vân Mai, phu nhân, ngài chú ý điểm có thể hay không sai rồi? Hơn nữa, này có tính không ghen? Hẳn là tính đi." Quay đầu lại, nàng đến cùng hoàng thượng bẩm báo một chút. Hoàng thượng khẳng định sẽ vui vẻ. Hoàng thượng tính tình như thế nào, trong cung người đều xem ở trong mắt, hắn tuy sủng Hoa phi, nhưng kia chỉ là sủng, nhưng đối ngài lại là lại sủng lại ái, ít nhất không có cái nào hoàng đế sẽ ăn mặc lộng lẫy như thế không màng hình tượng xuống bếp. Quân nha nghĩ nghĩ, thật đúng là như thế. Nàng nhưng thật ra biết, Thẩm Vân giật đối nguyên chủ là chân ái, nhưng nàng thật sự không có nửa điểm cảm giác. Liên cảm động đều không có. Thật là kỳ quái. Quân Nhan thân mình mệt mỏi mọi thứ, nơi nào đều không nghĩ đi, nơi nào đều muốn ăn, nàng cảm thấy chính mình ở giữa mớ qua mùa đông. Bất quá cũng rất thật, đạo hoài thai, nàng tâm hỏa tương đối vượng, đều nhập thu, người khác đều chuẩn bị nhóm lửa long, nàng đâu, không chỉ có trong phòng muốn phóng khói băng, còn ngẫu nhiên ăn vụng ướp lạnh trái cây. Mỗi một lần ăn vụng, Vân Mai đều phải làm hết phận sự đi cáo trạng, Thẩm Vân Dật đều tới hung nàng. Nàng liến nhàn nhạt hồi, "Ta muốn ăn, ta liền phải ăn, không ăn ta khó chịu, khó chịu, ta liền muốn khóc, khóc, đối bảo bảo cũng không tốt, về sau sinh ra cái ái khắc quỷ, tá bảo quỷ." Thường xuyên qua lại, Thẩm Vân giật thôi. Ngẫm lại, khuôn nhan chính mình bản thân liền hiểu ý y thuật, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, có nàng chính mình đúng mực. Chính là nàng vạn nhất quá tùy hứng đâu. Rốt cuộc lo lắng nàng trong bụng hài tử, nếu khuyên không được nàng, Vậy chặt đức nàng ướp lạnh trái cây. Cũng không đoạn, liền một ngày chỉ cho phép văn như vậy một đinh điểm, sau đó một ngày ba lần y dư sư bắt mạch. Có thể nói là thao hết tâm. Ai, nhà ai đương đại bá phụ, trở thành hắn dáng vẻ này. Thầm vân giật lại lần nữa thật sâu than một hơi, tính, tùy nàng đi. Nữ nhân sao, không có việc gì liền hống. Ở phượng Lâm Điện quyển dưỡng nửa tháng, quân nhan cảm thấy chính mình vòng eo lớn một vòng, mặt cũng bắt đầu thì thịt thịt. Quân Nhan méo méo chính mình gương mặt, "Vân Mai, ta có phải hay không mập lên?" Vân Mai sửa sang lại giường đệm, "Ngài có 3 tháng có thai, trường thịt là bình thường." Quân Nhan túi đầu nhìn hạ chính mình vòng eo, sau đó bắt một chút, sắc mặt có chút trầm, "Ta cảm thấy ta là béo." Ngài hiện tại có thai, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, khác không cần lo lắng. Quân Nhan đôi tay nâng quay hàm, nhìn trong gương ăn có chút mượt mà chính mình. Hồi tưởng chính mình lão mẹ hoài nàng phía trước ảnh chụp, tiếp theo một cái ma quỷ dáng người. Chính là từ sinh nàng lúc sau hảo chút ảnh chụp, thật là lại cao lại trắng. Tuy rằng sau lại cũng khôi phục ma quỷ dáng người, nhưng này đoạn hắc lịch sử, tổng bị thân mẫu bắt được tới giáo dục nàng. Nói cái gì hại tử chính là mẹ trên người rơi xuống một miếng thịt, nhưng ngươi không làm ta giảm phân nửa hai thịt, ngược lại cho ta giải quá như thế nhiều thịt. Không được, ta muốn giảm méo. Quân Nhan chụp bàn dựng lên. "Trước 1772 hoàng đế, chú ý ngươi hình tượng." Nàng không nghĩ sinh cái hoa, liền biến thành cái mập mạp. Nàng muốn làm cái mỹ mỹ mỹ thiếu nữ, chẳng sợ sinh hoa, cũng vẫn là cái mỹ thiếu nữ. Quân Nhan đột nhiên nghĩ tới, hỏi: "Ai? Đứng rồi, Vân Mai ta năm nay vài tuổi a?" "Qua năm hẳn là 23 đi." Vân Mai trả lời, trong lòng tưởng, phu nhân mất trí nhớ chứng quả nhiên lợi hại. Cái gì đều không nhớ rõ. Quân Nhan không duyên cớ vô cớ thiếu 5 năm thời gian. Nàng ở hiện đại rõ ràng là một cái mới vừa thành niên 18 tuổi mỹ thiếu nữ a. Xuyên qua, thành thai phụ, còn thiếu 5 năm thời gian. Tâm hào mệt. Vì cái gì nàng xuyên qua cùng người khác không giống nhau. Ba ngày, Quân Nhan đều ở buồn bực trùng vật qua, vì chính mình biến mất 5 năm, buồn bực phi thường. Cơm trưa, thượng các loại mỹ vị món ngon. Quân Nhan tính toán khai ăn, ngậm lại chính mình bên hông nhiều ra tới mềm thịt, cắn răng, ăn non nửa chén cơm, đem trên bàn rau dưa đều cấp ăn, trừ bỏ hành. Vân Mai khổ khuyên thật lâu sau, vô pháp, chỉ có thể triệt. Còn chưa tới chạn vạng, quân Nhan bụng liền bắt đầu sướng không thành kế, nàng hảo đói. Vân Mai thượng hành hoa bánh, quả mơ canh, còn có chè viên, một ít trái cây. Bụng đói kêu vang quân Nhan, rất muôn an, nhưng nàng không nghĩ trường thịt. Vì thế Dương Dương làm Vân Mai chiết hạ hạnh hoa bánh, trẻ viên liền ăn cái chỉ quả, hướng lên chén quả mơ canh. Quân Nhan nằm ở trên giường, tay đặt ở trên bụng, nhìn mùng, có chút sống không còn gì luyến tiếc. Bởi vì nàng còn đói. Vân Mai đều nghe được nàng đụng lộc khục thanh âm, lại là một phen khổ khuyên, vẫn là vô pháp, sau khi rời khỏi, liền đi tìm Thẩm Vân Dật cáo trạng. Luôn có người chỉ phu nhân. Nghe thế sự Thẩm Vân Dật Lập tức đẩy rất cùng chúng thần thương nghị, lập tức tới vượng lâm cùng. Nghe Vân Mai nói, ngươi giảm béo không ăn cơm. Thẩm Vân giật ngồi ở giường sườn, nhìn hé hé khuôn nhan. Quân Nhan rầu rĩ ỉ ừ một tiếng, đừng quên ta. Nàng sợ béo. Béo làm sao bây giờ? Vạn nhất không bị thích làm sao bây giờ? Ai, nàng sợ bị ai không thích a? Thẩm Vân giật nhìn nàng, nhướng nhướng mày, hành, không ăn thì không ăn, giảm béo liền giảm béo. ngươi vui vẻ tốt nhất. Quân Nhan nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, hắn có phải hay không mắt mù, không thấy được nàng khổ muội khuôn mặt, nửa điểm đều không vui sao? Thẩm Vân giật phân phó, "Vân Mai, đi ngự thiện phòng phân phó một chút, tương dò, phẹt chưng sò biển, chua cay canh, lại đến một chén tam tiên mật, nhớ rõ nhiều phóng điểm tay, lại thêm chút giấm." Ta nói giảm méo, "Không ăn." Quân Nhan sâu kín nói, "Thượng, ta cũng không ăn." Thẩm Vân Dật liếc nàng liếc mắt một cái, "Không phải cho ngươi ăn, ta chính mình ăn." "Quân nhàn." Chính là hắn tê, rõ ràng đều là nàng thích ăn a. Thức mau liền lên đây. Thẩm Vân Dật xem quân nhàn con nằm ở trên giường, vì thế phân phó người đem cái bàn bãi ly giường gần một chút, sau đó liền ngồi hạ khai ăn. Đối, hắn không có kêu quân nhàn ăn, xem cũng chưa xem nàng một chút. Quân nhàn nhìn mắt, liền lật qua thân đi. Nhưng là không chịu nổi hương vị tràn ngập ở không trung, phi ở nàng chóp mũi. Đặc biệt là chua cay canh hương vị, nghe nàng đều phải chảy nước miếng. Còn có, ngươi một cái hoàng đế, vì cái gì ăn canh sẽ có lộc cục lộc cục thanh âm? Ăn cái mì sợ, vì cái gì huệ huệ vang? Nói tốt hoàng đế hình tượng đâu? Như vậy quá thô lỗ. An ngôn thật. Thẩm Vân giật còn vừa ăn biên cảm thán. Bốn dĩ đưa lưng về phía hắn Quân Nhan. chung quy là không chịu nổi bụng kháng nghị, còn có mỹ thực dụ hoặc, lật người lại, nàng liền như vậy trừng mắt thẩm Vân Dật. Chương 1773 vây xem. Nhìn dáng vẻ, hận không thể tiến lên xé hắn giống nhau. Nhưng thẩm Vân Dật lại là ở nàng xoay người lại đây thời điểm, ăn càng thơm. Thẩm Vân Dật. Khuôn nhan rốt cuộc nhịn không được, cắn răng kêu. Thẩm Vân Dật, ta không khuyên ngươi, hơn nữa này đó cũng không như ngươi phần, ta mau ăn xong rồi. Quân nhàn cắn răng, ngươi tên hôn đản này. Nang nhịn không được ngồi dậy, ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, quả nhiên liền thừa một chén nhỏ. Thật đúng là không có nàng phân. Vân Mai, cho châm tỉnh canh. Thẩm Vân giật phăn phó. Quân nhàn xem Vân Mai liền phải đem cuối cùng một chén nhỏ chua cay canh tỉnh cấp Thẩm Vân dật, tức khắc liền vội va xuống giường, giày cũng chưa xuyên, liền ngồi qua đi. Nhìn đến bên cạnh còn phong chén, bừng lên buồn, liền đảo tiến trong chén. Vừa vặn một chén nhỏ, nàng cũng không màng hình tượng, trực tiếp đoan chén liền uống đi lên. Nàng vốn dĩ liền thích gan dê ẩm cay, mang thai lúc sau, liền càng thêm thích, hoàn toàn ngăn cản không được a. Giảm béo cái gì, gặp quỷ đi thôi." Thẩm Vân giật sủng lịch cười nhìn nàng, sợ nàng ăn nhiều, vẫn là đem tương rở cùng phèn chưng xò biển cấp tiệt đi xuống. Uống xong chua cay cay, khuôn nhan lại ăn chén nhỏ mắt, bởi vì liền cho nàng liễu như thế một chén nhỏ. lại nhiều liền không có. Nhưng đủ no, không đói bụng. Thẩm Vân Dật nhìn nàng ăn xong xúc miệng, sát miệng, cười khẽ, "Ăn no." "Cô nương, ăn." Thẩm Vân Dật còn giả mếu sao? "Cô nương, ăn." Thẩm Vân Dật ý cười càng đậm, nghĩ ngươi sẽ liền đi ra ngoài đi một chút, y liễu sư nói, "Thai nhi ổn, nhiều đi lại chút, càng tốt." "Cô nương, ăn." Nàng này giảm béo quyết tâm. con không có nửa ngày đã bị đánh tan, nàng hiện tại đến ít nói lời nói, vãn hồi điểm thể diện. Thẩm Vân giật cười cười, liền đi rồi. Quân Nhan nghỉ ngơi một chút, cảm thấy vẫn là đi ra ngoài đi lại đi lại tương đối hảo. "Phu nhân, muốn đi hoàng thượng kia sao?" Vân Mai kiến nghị. "Từ bỏ, liền tùy ý đi một chút, đi nào tính nào." Quân Nhan nói. Nàng đối Thẩm Vân giật không cảm giác, nghĩ lại ở chung một đoạn thời gian, nếu vẫn là không cảm giác Kia nàng liền phải cùng hắn ngà bài. Không có cảm giác nàng là sẽ không miễn cưỡng chính mình. Quân Nhan gia Phượng Lâm Điện tin tức, thục mao liền truyền đi ra ngoài. Hậu cung phi tần đối hoàng thượng mang về tới nữ nhân, thập phần tò mò, chỉ là tự trở về lúc sau, người đều ở Phượng Lâm Điện, lại là hoàng thượng tự mình tuyển người, thủ kiến không kế hở, ai cũng không gặp nàng bộ dạng gì. Cho nên, đối nàng càng là tò mò. Lúc này nàng ra tới Các cung phi tần tức khắc cũng đều số động, ngay cả một tháng không ra khỏi cửa, không có việc gì liền ngủ, thả được xưng là ngủ mỹ nhân, lâm mỹ nhân đều khó được ra cung. Có thể nghĩ, cái này hậu cung, đối nàng có như thế nào tò mò. Người khác không quen biết cô nương, nhưng lại nhận thức bên người nàng Vân Mai. Cho nên, nhìn chằm chằm Vân Mai, liền biết ai là hoàng thượng mang về tới thẩm phu nhân. Quân Nhan chậm rì rì đi tới, núi Dạ Đình hong gió, nước trong hồ sen Cảnh sắc nhưng thật ra tuyệt đẹp, chính là cảm thấy đi ngang qua công nhân, giống như đều thích trộm ngắm nàng một chút. Nàng tóc là màu bạc, so với thường nhân sắc thật tương đối kỳ quái, nhưng bọn họ hoàng đế đầu tóc cũng là màu bạc a, không biết có cái gì hảo kỳ quái. Có loại chính mình dạo chơi công viên, nhưng lại bị người đường con khỉ giống nhau nhìn. Chính đi tới, phân nhánh đường nhỏ, đột nhiên đi ra một người, hai người suýt nữa liền đụng phải, vẫn là quân nhân thân mình nhanh nhẹn. Tôn Phi sau khi đi, mới tránh cho đồng phái. "Phu nhân, ngài như thế nào, có hay không bị thương?" Vân Mai sắc mặt tức khắc liền trắng, run giọng hỏi. "Chương 1774 tìm cha. Nếu là hai người đụng phải, phu nhân khẳng định là muốn té ngã, phu nhân hiện tại hoại thân mình người, nếu là quăng ngã, chính là dễ dàng xảy ra chuyện." Lam Can, ngươi Vân Mai chính quá lớn, nhìn đến trên mặt đất người, tức khắc liền ách thanh. "Quân nhân này tránh." Nhưng da đi lên người, lại là không có né tránh, hung hăng lao ra đi, ngã ở trên mặt đất. Nương nương. Một đống lớn cung nữ kinh thanh kêu tiến lên đi đỡ một thân màu xanh nhạt cung trang nữ tử. Đại cung nữ nâng dậy vị kia nữ tử, nhìn về phía Quân Nhan, lạnh giọng quát lớn, mắt mù sao? Đi đường không xem lộ, vội va đầu thai a. Quân Nhan chớp mắt thấy nàng. Vân Mai nhíu mày, trầm giọng nói, là các ngươi đột nhiên đi ra? Bởi vì cái này núi rễ tiểu đạo có phiến núi giả, cho nên nếu muốn xem nói là xem không rõ. Chính là các ngươi đụng phải tới, còn có kia cung nữ ngẩng đầu nhìn đến khuôn nhan, hiển nhiên ngây ra một lúc, là cái loại này tinh diễm ngốc lang. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ người, tựa tiên nữ giống nhau, nhưng kia một đầu như thác nước giống nhau màu bạc sợi tóc, khiến cho nàng thoạt nhìn càng như là tinh linh giống nhau. Mỹ, cực kỳ xinh đẹp. Vân Mai vừa rồi chỉ là không vui như mày, hiện tại lại là nổi giận, phu nhân không có đụng phải đi, các ngươi là chính mình quăng ngã. Mở ngươi mắt cho nhìn xem, trước mắt vị này chính là vị nào quý nhân, còn có các ngươi là cái nào cùng, thấy quý nhân, không hành lệ bái kiến, còn dám tranh luận. Đại cung nữ trực tiếp một ánh mắt, ngươi tới, làm nàng quỳ xuống, và miệng. Ngươi! Vân Mai khi mới vừa mở miệng, mới vừa còn đỡ cung trang nữ nhân ma ma. Cung nữ lập tức tiến lên liền phải đối quân nhan cùng Vân Mai động thủ. Vân Mai cũng không phải là giống nhau cung nữ, mà lại ám vệ xuất thân, thực lực nhưng không bình thường. Cho nên khi bọn hắn đi lên động thủ thời điểm, nàng nhưng một chút đều không khách khí, thành thạo, liền linh lực đều không cần phải, trực tiếp đưa bọn họ đánh ngã, thả đều phóng ngã vào quân nhan trước mặt. Nàng một chân đạp lên kia nói chuyện kiêu ngạo đại cung nữ trên lưng, thấy rõ ràng Nhà ta chủ tử là ở tại Phượng Lâm cung, Phượng Lâm cung, đại biểu cái gì thân phận, ngươi hiểu không? Hiểu không? Một cái ngoại danh đánh đều không có, liền trong cung quét rác cung nữ đều có thể một ngón tay liền chọc đảo người, thế nhưng còn tưởng đối nàng động thủ. Thật là tìm chết. Quân Nhan hơi nhướng mày, "Nha, này tiểu cung nữ lợi hại a, thân thủ như thế hảo, cũng như thế không sợ cường quyền." Ở nàng trước mặt lại nhảy cùng lão mụ tử dường như, ra cửa Như thế hung hãn. Thật đáng yêu. Kia cung nữ đau sắc mặt đỏ lên, lúc này cũng chỉ có thể tiêu thảm, nhưng cái gì cũng chưa dám nói. Các nàng chính là biết vị này chính là nơi nào chủ, mới ra tới làm sự tình, tới thăm thăm đây là cái cái dạng gì kỳ nữ tử, mới bị hoàng thượng như vậy sủng, che chở. Hơn nữa chủ yếu cũng là tưởng thử một chút, vị này chủ có phải hay không một vị dễ khi dễ. Ai biết, còn không có thử thăm dò. đã bị cùng đẳng cấp cung nữ cấp treo lên đánh. Cung trang nữ nhân giơ tay nhẹ lý một chút vật trang sức trên tóc, nhướng mày khinh thường nhìn khuôn nhan, Phượng Lâm cung như vậy nhiều người, ai biết là cái gì thân phận, hầu hạ đại cung nữ, cũng hoặc là quét dắc cung nữ, cũng có thể là soát cái bô không phải. Đây là Phượng Lâm cung chủ tử. Vân Mai trừng mắt nhìn trở về, ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, nghĩ thầm, có thể không thể chọc hạt nàng mắt. Cái gì ngoạn ý nhi? đương chính mình là cọng hành sao. Trước tìm việc không nói, thế nhưng còn dùng cái loại này khinh thường ánh mắt xem phu nhân. Cung trang nữ tử chào phúng cười lạnh một tiếng, Bạch Lăng Quốc còn không có hoàng hậu, Phượng Lâm cung đâu ra chủ tử? Trước 1775 đánh trở về. Thẩm Vân Dật tự đăng cơ tới nay, phi tần rất nhiều, nhưng nhiều lắm cũng liền đến quý phi, chưa bao giờ lập được hoàng hậu. Mà Phượng Lâm cung là hoàng hậu cư trú cung điện. Hiện giờ quân nhan tuy rằng trụ đi vào Nhưng lại không phải lấy hoàng hậu thân phận, mà là thẩm phu nhân, thậm chí là không danh phận, bởi vì liên đại hôn đều không có, là trực tiếp từ bên ngoài mang về tới. Cho nên, chẳng sợ nàng ở tại Phượng Lâm cung, cũng không phải tất cả mọi người sợ nàng. Hậu cung như thế nhiều người, luôn có người muốn ra tới làm ra đầu điều. Quân Nhan nhìn rất là kiêu ngạo cung trang nữ tử, nhàn nhạt hỏi Vân Mai, nàng là ai? Hồi phu nhân, nàng là Hi tần Nương nương. Gần đây rất là được sủng ái tân nhân. Vân Mai hồi, quân nan nhàn nhạt nga một tiếng, trên dưới đánh giá một chút trước mắt vị này Hi tần nương nương, hỏi, nha nàng hẳn là có tiền, hoặc là quyền lợi không tồi. Là cái dạng này, Hi tần nương nương phụ thân, là năm gần đây Tân Tân trấn Bắc tướng quân, tay cầm mười vạn binh quyền, ở triều đình thượng, sắp thật nói thượng lời nói. Vân Mai hồi, quân nan lại là nga một tiếng, ta liền nói sao? Vân Mai lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ, cười khẽ nói, nếu không phải Hi Tần nương nương phụ thân là tay cầm 10 vạn đại binh tướng quân, lấy nàng bộ dạng cùng Tài Tình, chính là liền vào cung tư cách đều không có. Hi Tần nương nương kỳ thật không xấu, đặt ở ngoài cùng, tất nhiên cũng là tiểu tiên nữ một quả. Nhưng đây là tập thiên hạ mỹ nhân vì một cung hậu cùng, Hi Tần nương nương ở chỗ này, cũng liền tính cái thanh tú, tuyệt sắc, cũng thật không tính là. Đến nỗi Tài Tình sao? Xem vừa rồi tùy tiện nhảy ra tới, tưởng ăn vạ vụng về phương thức, cũng xem ra tới, không phải nhiều thông minh một người, thậm chí còn có chút lỗ mãng. Cho nên nói, loại này có thể tiến cung, hoặc là chân ái, hoặc chính là gia thế hảo. Khi tần nương nương lập tức đã bị lời này cắp bực, nàng rét nhất người khác nói nàng dựa phụ thân là đại tướng quân mới được sủng ái, nàng rõ ràng chính là dựa vào chính mình mỹ mạo cùng tài tình mới được sủng ái. Cho nên, cấp bổn cung và miỆng Kỳ Tần Nương Nương vẫn nộ rơi xuống mệnh lệnh. Không ai thượng. Kỳ Tần Nương Nương nổi giận, muốn mắng một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình người đều bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Buồn cùng tự mình đánh. Kỳ Tần Nương Nương giận tiến lên, giơ lên tay, chính là muốn đánh tiếp. Nhưng là còn không có đánh tiếp, đã bị Vân Mai cấp cầm thủ đoạn, thực dùng sức nắm lấy, nàng tức khắc liền đau sắc mặt đều trắng, đau kêu lên. Buông tay, buông tay, đau, đau. Ngươi cái này tiện tỳ, bổn cung kêu ngươi buông tay, ngươi là không muốn sống mệnh sao? Vân Mai không lý nàng, mà là nhìn cô nương, phu nhân. Nang chức trách là bảo hộ phu nhân, đến nỗi những người khác, ở trong mắt nàng cái gì đều không phải, không quan tâm bao lớn thân phận, trừ bỏ hoàng thượng cùng phu nhân, ai cũng đừng nghĩ nhập nàng mắt. Đánh trở về, quân nhan nhẹ nhàng nói, "Bang." Vân Mai một cái tắt phiến qua đi. trực tiếp đem gọi bậy một hồi Hi Tần Nương nương cấp đánh ngốc. "Đi thôi." Quân Nhan nói. Nàng không nghĩ cấp Thẩm Vân giật thêm quá nhiều phiền toái, cho nên một cái tát là đủ rồi, rốt cuộc trước mắt nàng cũng không có gì tổn thất. Vân Mai buông lòng tay, sau đó đi theo Quân Nhan phía sau. Hi Tần Nương nương phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Quân Nhan đuổi theo đi, "Ngươi cái này dã nữ nhân, cũng dám đánh ta, ngươi đứng lại." Quân Nhan nghe hơi hơi chọn mày. Không khỏi nhanh hơn bước chân, lưới đến cùng người đàn bà đánh đá cái nhau, một khi xảo, nàng chính là người đàn bà đánh đá, nhiều kẻ thấp chính mình cấp ở. Vân Mai thấy nàng không để ý tới, tự nhiên cũng không để ý tới, chỉ nhanh hơn bước chân đi theo nàng. Trứng 1776 nét trở lại từ trong bụng mẹ, trọng tạo. Vì thế, trường hợp liền có chút quỷ dị. Khuôn nhan cùng Vân Mai chỉ là ở phía trước tiểu bước đi mau, nhưng thoạt nhìn tốc độ thực mau. Mà ở mặt sau đuổi theo Hi tần nương nương, lại là muốn nhấc chân đi nhanh chạy vội. Nhưng cho dù như thế, lại cũng là đuổi không kịp các nàng. Đứng lại, người tới a, cấp bổn cung bắt lấy nàng. Hi tần nương nương biên truy biên thê. Nhưng lúc này, bên này căn bản liền không ai, nàng kêu phá huyết hầu, cũng là kêu không lên tiếng. Đương nhiên, cho dù có người, lúc này cũng là trốn đi xem diễn. Một cái là Tân sủng Hi tần nương nương, một cái là từ bên ngoài mang về tới, liền vào ở Phượng Lâm cung nữ tử. Hai cái đều là chọc không được chủ, lúc này đương nhiên là xem diễn, hơn nữa là ngồi xem hổ đấu, đây mới là tốt đẹp nhất sự. Quỷ tài đi ra ngoài giúp đâu. Khi tần nương nương truy thở hừng hục, cuối cùng chơ mắt nhìn khuôn nhan bọn họ biến mất ở nàng trước mặt. Nàng khóc. Từ tiến cung liền không bị đánh quá, ai mà không phụng nàng. Kết quả, như thế ngạnh sinh sinh bị đánh một cái tát không nói. Chuy cá nhân, đều đuổi không kịp, Chuy vẫn là cái thái phụ. Sinh khí, uỷ khuất, xỉ nhủ. Nang chịu không nổi cái này khí. Hoàng thượng, uỷ khuất đến không được Hi tần nương nương, xoay người chiều long tưởng điện mà đi, một đường khóc chít chít đi. Lý Đức bên ngoài, liền nhìn đến bên khóc chít chít, bên điều kêu hoàng thượng Hi tần nương nương tới, tức khắc liền ra đầu có chút tê dại. Giảng thật, ngươi lại cánh tay đùi, còn sưng lên nửa bên mặt. Hiện tại tóc lại lộn xộn, cùng cái bà điên dường như còn như thế nũng nịu tê là thật sự thấm người. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tiến lên ngăn cản nàng, kia tần nương nương, hoàng thượng cùng đại thần đang ở nghị sự. Buồn cung muốn gặp hoàng thượng, buồn cung liền phải thấy hoàng thượng, buồn cung liền phải thấy hoàng thượng sao? Buồn cung liền phải. Lý Đức nghe lộ thai theo vào độc thủy giống nhau, sợ nàng vẫn luôn như vậy lặp lại, vội vàng nói, nô tài này liền đi vào thông báo. Lý Đức đi vào thời điểm, Thẩm Vân Dật đang ở cùng đại thần thương nghị phía Bắc ruộng cạn bạo dân việc, van vọ đại thần mỗi người mỗi ý. Lấy trấn Bắc tướng quân cầm đầu võ tướng, duy trì giết gà dọa khỉ, lại cứu tế cứu dân, mà lấy thừa tướng cầm đầu quan văn, còn lại là duy trì cứu tế. Lý Đức nghe ngôn ngữ kịch liệt, mà Thẩm Vân Dật liền lẳng lặng nhìn bọn họ cho nhau phun nước miếng, chỉ cảm thấy thật sự không thú vị, còn không bằng đi vượng Lâm Liễn, nhìn khuôn nhan còn tốt một chút. Hắn ngẩng đầu Liên ngắm đến không dám tiến lên đây Lý Đức. Xem hắn bộ dáng này, hiển nhiên là có việc. Vì thế, hắn liền nhìn chằm chằm Lý Đức xem. Lý Đức bị xem đành phải căng ra đầu tiến lên, "Hoàng thượng, khi tần nương nương bên ngoài cầu kiến." "Nga?" Thẩm Vân giật hơi nhướng mày nhìn về phía Trấn Bắc tướng quân, "Tài Khanh, ngươi nói chấm muốn gặp sao?" Trấn Bắc tướng quân ngây ra một lúc, có chút cẩn thận kiến nghị, "Khi tần nương nương lúc này tới, quyết định là vì phương bắc ruộng cạn bạo dân một chuyện có lẽ là có chủ ý hoàng thượng không bằng trông thấy hắn đương nhiên là làm nữ nhi tiến vào thổi gió bên thai vậy tuyên đi khi tần nương nương vừa tiến đến liền khóc chít chít nào hướng thẩm vân giật hoàng thượng ngài cần phải vì thần thiếp làm chủ à biên nói biên vùi đầu khóc thúc thít đem nước mát sát ở hắn trên người thẩm vân giật sâu kín nói ai phi mắt mù là bệnh đến chị Khi tần nương nương cảm thấy thanh âm không đúng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng phát thế, nhưng là Lý Đức cái này thái giám chết bẩm, mà nàng hoàng đế, lúc này còn bững vàng ngồi đâu, thần sắc rất là cổ quái nhìn nàng. Trấn Bắc tướng quân đỡ trán, có thể hay không đem cái này nữ nhi nhét trở lại từ trong bụng mẹ trò tạo. Chương 1777 bảng chương. Lý Đức vẫn duy trì xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, "Nương nương, ngài chú ý điểm hình tượng." Hi tần nương nương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một tay đem hắn cất đẩy ra, sau đó vòng qua cái bàn, chính là lại muốn đi phác Thẩm Vân giận, hoàng thượng. Thái phi, chú ý trường hợp. Thẩm Vân giật trực tiếp từ bên cạnh lấy ra bảo kiếm, chắn Hi tần nương nương tới gần. Tuy mang theo võ kiếm, nhưng như vậy vẫn là rất làm người kinh ngạc. Hi tần nương nương nhìn bảo kiếm, ngây ra một lúc, ủy khuất nhìn hắn, hoàng thượng. Có việc nói sự Nơi này chính là thảo luận chính sự điện. Thần Vân giật lạnh vừa nói nói, Hi tần nương nương ủy khuất không được, nàng vốn là đi Long Tường điện tìm hoàng thượng, nhưng nghe nói hắn tới nghị sự điện, mới hậu mặt tới, rốt cuộc nơi này cũng phi là không thể tới, tới cũng là đến không. Không nghĩ tới, hoàng thượng vẫn là thật sự làm nàng tới. Cái này làm cho nàng bình tĩnh. Nàng ủy khuất thanh, "Hoàng thượng, Phượng Lâm cung vị kia không biết từ nơi nào nữ nhân, đánh thân thiếp" Ngài nhưng đến vi thần thiếp làm chủ a? Nàng đánh ngươi? Thần Vân giật vì nhướng mày, tuyệt đối không thể là ghen. Khi tần nương nương thẳng gật đầu, sau đó thấu thượng bên trái sưng đỏ mặt, ngài xem, đều sưng đi lên, còn chảy ra, không biết có thể hay không hủy dung. Nàng khẳng định là ghen ghét thần thiếp càng đến ngài niềm vui. Thần Vân giật kéo kéo khóe miệng, bên phải mặt đánh sao? Quân nhân nếu là sẽ ghen ghét, hắn đem chính mình long đầu chặt bỏ tới. cấp đang ngồi người đương cầu đá. Không có, nàng muốn đánh tới, nhưng là nàng không dám. Khi Tần Nương nương cho rằng Thẩm Vân Dật là đứng ở nàng bên này, cho nên hung hăng cáo trạng. Thẩm Vân Dật cười cười, nàng không dám đánh ngươi, thực hảo. Hoàng thượng ngài cần phải vi thần thiếp làm chủ a, thân thiếp mặt nếu là hủy hoại, còn như thế nào hầu hạ ngài? Bang. Thần mạnh bàn tay thành, vang vọng ở nghị sự điện, vài vị đại thần đều xem ngây người. Mà bị một cái tát phiến té lăn trên đất Hi Tần Nương Nương cũng ngây người, nàng trợn to mắt, khóe miệng chảy huyết, ngốc ngốc nhìn vẻ mặt Đạm Nhiên Thẩm Vân giận, ngốc nàng đều đã quên trên mặt đau. Hoàng thượng? Nàng khó hiểu thế ư? Hoàng thượng làm gì đánh nàng? Nàng không có làm sai cái gì a? Thẩm Vân giật duỗi tay nắm nàng cằm, tả hữu nhìn nhìn, xương đỏ đều đều gương mặt, lạnh lùng mở miệng, nàng không phải không dám đánh ngươi, mà là khinh thường đánh ngươi. Hi Tần Nương Nương Thẩm Vân giật nhẹ nhàng buông lòng tay, thay Nimbus so ở phía trước càng vì lãnh đạo, bởi vì ngươi còn không xứng làm nàng động thủ. Khi tần nương nương cảm giác được xưa nay chưa từng có lạnh băng cùng sợ hãi, hoàng thượng. Khi tần hoàng thị va chạm thẩm phu nhân, Dĩ Hạ phàm thượng, tác biếm vì thứ dân, đánh tiến lãnh cùng. Thẩm Vân giật lạnh lùng đánh gay nàng lời nói. Hy tần hoàng thị tức khắc liền ngốc. Trấn bác tướng quân càng ngốc, nhưng ngốc qua sao, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hoàng thượng Khi tần nương nương không phải cố ý, hơn nữa sự tình từ đầu đến cuối còn chưa điều tra rõ ràng, sao có thể như vậy qua loa xử quyết? Hùng tri hiện tại chúng ta đàm luận chính là phương Bắc giượn cạn bạo dân một chuyện." Thẩm Vân giật lạnh lùng đánh gãy Trấn Bắc tướng quân nói, "Trấn Bắc tướng quân vì này phụ, giáo nữ không nghiêm, miễn vừa chết, nhưng tội sống khó tha, đặc thu hồi binh quyền, đi sa phương Bắc giượn cạn, trừ bạo ăn dân, trấn thủ phương Bắc, xem này giàn vua." Đặc cho phép một nhà già trẻ đi theo Bắc thượng. Chấn Bắc tướng quân. Nay đặc sao chính là Lưu Đại A? Làm gì nói như vậy dễ nghe, là làm hắn đi trấn thủ phương Bắc. Hoàng thượng. Thẩm Vân giật lại lần nữa lạnh lùng đánh gậy hắn nói, Chấn Bắc tướng quân nếu là cảm thấy không phục, chẳng có thể cho ngươi mang lên chính tộc. Chương 1778 Họa quốc yêu nữ. Lời này vừa ra, Chấn Bắc tướng quân tức khắc liền túng. Nay mang lên chính tộc chính là Chu chính tộc. mà không phải làm chín tộc cũng đi theo lưu đài. Hoàng thượng căn bản là không sợ trong tay hắn binh quyền. Hoàng thượng cánh chim, thực đầy đạn, có thể bay lượn cửu thiên, ngạo thị thiên hạ. Là hắn sai rồi, sai không nên cho rằng kẻ hèn mười vạn đại quân liền có thể uy hiếp hoàng thượng. Hắn sai rồi. Thần, ta hoàng thượng Long Ân. Chấn Bắc tướng quân chỉ có thể như thế dập đầu tạ ơn, bởi vì hắn căn bản liền không đến phản kháng. Thẩm Vân giật đứng dậy, Lắc lắc góc áo, nhìn trợn mắt há hốc mồm vài vị đại thần, Phương Bắc dụn cạn bạo dân một chuyện, liền dùng thừa tướng Vương ăn đi, không có việc gì nói, liền tan. Hoàng thượng, thần còn có việc. Thừa tướng nói. Thần Vân giật liếc mắt nhìn hắn, có việc ngày mai thượng triều lại nói, chấm ly xem thẩm phu nhân tay, đánh đau không có. Nói xong, quần áo vung, đi nhanh rời đi, lưu lại trợn mắt há hốc mồm đại thần. Bọn họ tranh chấp hai cái canh giờ sự. Hoàng thượng liền như thế một câu định đoạn. "Con có, thừa tướng còn có việc muốn khải tấu đâu? Hoàng thượng kết quả liền như thế đi rồi." Nay không phải bởi vì có khát sự, mà là bởi vì Thẩm phu nhân đánh hi tần nương nương, hoàng thượng là đi xem một chút, Thẩm phu nhân tay, có hay không đánh đau. "Hoàng thượng a, ngài là vua của một nước, có thể không cần có như vậy tao thao sao?" "Yêu nữ, họa quốc yêu nữ a. Thiên muốn vong ta Bạch Lăng a." Đại thần khóc lóc nói. Phía trước Hi Tần Nương nương sự, căn bản là không ảnh hưởng quân nhan dạ hoàn cung, nàng đi tới đi tới, phát hiện một chỗ đỉnh hóng gió, xem này tả hữu phong cảnh đều cũng không tệ lắm, liền tiến vào đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Sau đó, nàng cảm thấy đói bụng, làm Vân Mai đi lấy chút trái cây tới ăn. Nàng nâng má, nhìn phía trước cách đó không xa cung điện, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, trước mắt giống như sẹt qua một ít hình ảnh, nhưng một cái chớp mắt lướt qua, Làm nàng cái gì đều bắt không được. Rốt cuộc là cái gì đâu? Hảo Kỳ quấy cảm giác đang nghĩ người tới, liền nghe được tiếng bước chân. Trong đỉnh người nào, quý phi nương nương tới, thỉnh tốc tốc rời đi. Tùy theo mà đến cung nữ quát lớn thanh. Quân Nhan nghe nhướng mày, là an mặc bạch lục xứng đôi quần áo cung nữ, lúc này chính quát lớn nàng. Quý phi nương nương. Thẩm Vân giật như vậy hoa tâm cũ cải, nàng mới ra tới bao lâu? liền thấy không ít hoặc minh hoặc ám phi tần, hiện tại còn tới cái quý phi. Như vậy một cái hoa tâm đại củ cải, đối nguyên chủ là chân ái. Nàng tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Cung nữ xem nàng không đi, đi nhanh tiến lên, đi mau, có nghe hay không? Quý phi nương nương một tới, lảng tránh. Quân nhan trước mắt, không đi. Cung nữ liền muốn đem nàng đẩy ra đỉnh hồng gió. Lúc này lại vang lên ôn ôn nhu nhu thanh âm, A Bình, tỉnh. Nghe được lời thanh âm, cung nữ lùi về chính mình tay, túi đầu nhẹ nhàng lên tiếng la. Quân nha ngẩng đầu, liền thấy một án mặc tố sắc cung trang nữ tử, chậm rãi đã đi tới, tiểu xảo mặt trái xoan, sắc mặt tái nhợt, tinh tế trắng tinh tay, từ bên người cung nữ đỡ, kia mu bàn tay thật là bạch có thể thấy được gân xanh. Kia eo thon thế như bờ sông thượng dương liễu, dường như gió thổi qua, là có thể đem nàng cấp thổi đổ giống nhau. Nàng cả người cũng nhìn thực ôn nhu. nhu nhược một nữ tử, sắc mặt tái nhợt, cũng làm nàng có vẻ là bệnh trạng tái nhợt. Nhìn, đó là thật không tốt. Quân Nhan xem một cái, liền biết người này là lâu bệnh quân thân người. A Bình nhìn thoáng qua Quân Nhan, nói, may mắn ngươi gặp gỡ chính là quý phi nương nương, nếu là người khác, ngươi sợ là như thế nào chết cũng không biết. Thế nhưng cùng cái kẻ lỗ mang chạy, cũng không biết làng tránh. Chương 1779 cực kỳ giống nàng. Quân Nhan nhướng mày, cũng không nói chuyện, bởi vì lười đến nói. Sa Quý phi từ cung nữ đỡ vào đỉnh hồng gió, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái cô nương, nhũ cười, muội muội là cái nào cùng, như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Cái nào cung đều không phải. Quân Nhan nhàn nhạt nói, còn không có danh phận. Nàng nói không sai a, nàng trụ Phượng Linh cung, nhưng kia lại không phải nàng địa phương, mà nàng cũng xác thật là không có danh phận. Xem muội muội như vậy mỹ mạo, Sợ là hoàng thượng Tân sủng, còn chưa tới kịp cấp danh phận, ngươi đừng có gấp, hoàng thượng trăm công ngàn việc, chờ vội xong rồi, liền nghĩ tới. Sa Quý Phi nói Ôn Nhu, lời nói cũng Ôn Nhu. Hoàn toàn chính là đem nàng trở thành một cái mới vừa tiến cung được sủng ái tân nhân. Quân Nhan cười mà không nói, không thích cùng nàng nói chuyện, tổng cảm thấy có điểm giả. Cái gì gọi là hoàng thượng Tân sủng? Đương nàng cái gì đâu, lời này nói thật là một chút đều không khách khí. Nàng mới không phải đâu. Hơn nữa, nàng một đường đi tới, nàng là Thẩm phu nhân, nàng có một đầu tóc bạc sự, hẳn là thực mo liền truyền khắp hoàng cung, cái này quý phi liền thật sự không biết sao? Dù sao, nàng là cảm thấy dạ. Bất quá, lôi đến cùng loại này đấu, không thú vị, làm nàng có loại đánh tiểu hài tử cảm giác, vậy càng không thú vị. Đó là nơi nào? Quân Nhan chỉ vào phía trước cung điện, hỏi xa quý phi. Sa Quý phi nhìn nàng một cái, liền mu cười nói, "Đó là Thiên Môn Điện, là hoàng thượng vì hắn yêu nhất nữ tử Sở Lưu." "Thiên Môn Điện?" Quân Nhan nhướng mày. Sa Quý phi nhìn, trong mắt có chút hâm mộ, "Đúng vậy, Thiên Môn vạn ngựa ngàn ngôn, là đường cái kia nữ tử tên, mà kia tòa cung điện là hoàng thượng cùng cái kia nữ tử sơ ngộ cung điện, cho nên hoàng thượng cố ý một lần nữa sửa chữa một lần, hơn nữa thường xuyên qua đi ngồi ngồi." Nàng ở tại bên trong, Quân Nhan không khỏi sinh ra tò mò. Sa Quý phi cười lắc đầu, "Không có, hoàng thượng dục cưới nàng vi hậu, mà thiên nhan điện đó là cho nàng cư trú hoàng hậu cung điện, nhưng nàng kia lại là cự hôn, gả cho hoàng thượng nhị đệ." Nhã ai nữ tử như thế có dũng khí, thế nhưng cự hoàng thượng hôn. Quân Nhan nghe nháy mắt liền càng tới hứng thú. Nữ tử cự hôn hoàng đế, sau gả hoàng đế đệ đệ, hoàng đế còn nhớ mãi không quên, này thỏa thỏa tích mạ dị sở văn a. Nàng hảo muốn gặp vị này mạ di sở nữ chủ. Sa quý phi nhìn nàng một cái nói, "Là Diệp gia nữ nhi, tên là Diệp Bất ngôn." "A." Quân nha ngây ngẩn cả người, "Này không phải cùng nàng hiện đại một cái tên sao? Hơn nữa không chỉ như vậy, nàng vì sao còn có một loại kỳ quái quen thuộc cảm, chẳng lẽ là bởi vì cùng hiện đại cùng tên duyên cớ?" "Xảy ra chuyện gì?" Sa quý phi nhìn nàng, hỏi, "Muội muội ngươi gặp qua vị này Diệp Bất ngôn?" Quân Nhan lắc đầu cười gượng, "Không có. Nếu có thể thấy, nàng còn muốn gặp đâu? Rốt cuộc cùng tên, đây cũng là cái duyên phận a." Sa Quý phi liền cười khẽ, "Kỳ thật muội muội cùng Diệp bất luôn có vài phần tương tự." "A." Quân Nhan lại lăng, "Này không chỉ có cùng nàng hiện đại tên giống nhau, còn bộ dạng tương tự." "Này liên kỳ quái điểm đi." Sa Quý phi gật đầu nói, "Hoàng thượng thực thích nàng, từ nàng rời đi Bạch Lăng quốc lúc sau, hoàng thượng sở tuyển phi tử Hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có chút tương tự, hi tần nương nương tay có chút giống nàng, ngọc tần sườn mặt giống nàng, cái kia hoan phi mặt mày giống nàng, ngay cả gần nhất thịnh truyền thẩm phu nhân càng là cực kỳ giống nàng. Quân Nhan cười nhìn xa quý phi, cho nên hoàng thượng sủng ta, cũng là vì ta giống vị kia Diệp Bất Nô Lạc. Cung nàng nói lung tung như thế nhiều, vì chính là những lời này đi. Lam Năng biết, Thẩm Vân giật sủng ái nàng, không phải bởi vì nàng mà là bởi vì nàng gương mặt này cực kỳ rông cái kia diệp bất ngôn. Chương 1781 đánh mặt khác một bên mặt. Nàng tưởng biết nhiều hơn một chút về Ngự Vương sự, cái loại này nói không rõ cảm giác. Sa Quý phi nhìn nàng một cái, gật đầu, "Ngự Vương." Chính mở miệng, đột nhiên nghe được sướng tiếng quát, "Hoàng thượng giá lâm." Theo thanh âm rơi xuống, Minh Hoàng thân ảnh liền xuất hiện, Sa Quý phi lập tức đứng dậy hành lễ, khuôn nhan còn lại là đứng. Không, có nửa điểm hành lễ. Thẩm Vân giật trực tiếp làm lơ xa quý phi, mà là nhìn quân nhan, hỏi, "Nghe nói ngươi đánh Hy Trần?" Quân nhan gật đầu, "Đúng không?" Ai loạng chừa lời, "Nàng không đánh, là làm người đánh." "Nào một bản tay đánh?" Thẩm Vân giật lại hỏi, "Con không có lên xa quý phi." Nghe được lời này, không khỏi tưởng Hy Trần chính là được sủng ái a, hoàng thượng thế nhưng vì nàng, tới chất vấn quân nhan. Nói không chừng tiếp theo nháy mắt đã bị chém rứt đánh hi tần kia một bàn tay. Quả nhiên, thay thế phẩm chính là thay thế phẩm, không đáng nhắc tới. Sớm biết rằng như thế không bị hoàng thượng nhìn chúng, nàng liền không cần như thế hao tổn tâm cơ tới nhắc nhở quân nhan, nàng chỉ là một cái thay thế phẩm. Quân nhan nâng lên tay phải, cái này đi. Thẩm Vân giật kéo qua tay nàng, nhìn một chút, sau đó đau lòng nói, "Như vậy hầu mặt, đánh tiếp, ngươi tay đều đỏ, khẳng định đau đi." Quân Nhan. Sa Quý phi. Vân Mai cùng A Bình. Cái gì quỷ? Hoàng thượng, ngài đây là quan tâm sai người đi. Chẳng lẽ lúc này không nên là đi quan tâm bị đánh hi tần nương nương sao? Vì cái gì quan tâm chính là cái này đại nhân Quân Nhan. Hơn nữa quan tâm chính là nàng tay có phải hay không đánh đau. Quân Nhan ha hả cười rút tay mình về, không phải ta đánh. Nay quan tâm góc độ, thật đúng là cùng thường nhân không giống nhau. Hoàng đế chính là hoàng đế. Thẩm Vân Dật đánh liền lánh, lần sau muốn đánh người, làm Vân Mai đánh. Nàng lực lượng đại, ra dạy, ngươi ra nộn, đánh xuống tay đau. Vân Mai, hoàng thượng, có thể hay không chiếu cố một chút ta thân là nữ hài tử tâm? Nàng nơi nào ra dạy? Hoàng thượng. Sa Quý phi tự chủ đứng lên, nhìn Thẩm Vân Dật nói, khi tần muội muội như thế nào? Thẩm Vân Dật nói, chấm đánh mặt khác một bên mặt. Sa Quý phi Nàng hỏi không phải cái này. Hoàng thượng, ngươi trả lời, sai rồi. Kêu hy tần mội mội, khẳng định là phải thương tâm, trong chốc lát thần thiếp sẽ đi nhìn xem nàng, bồi nàng, an ủi nàng, khai đạo nàng. Sa quý phi còn nói thêm. Thầm vân giật gật đầu, rất là tán thành, nàng đi lãnh cung. Sa quý phi sắc mặt đều mất tự nhiên, nàng thân mình có chút mềm dựa vào A Bình trên người, thần thiếp cảm thấy có chút lãnh, thả từ trước đến nay thể hẳn. Lệnh cung sợ là không thích hợp thần tiên đốc. Nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hi tần hảo hảo, như thế nào đã bị biếm lệnh cung? Tuy tiện, Thẩm Vân Dật không sao cả, chỉ lòng tràn đầy ở quân nhan trên người. Sa quý phi lại quan tâm nói, trấn bắc tướng quân kia sẽ không có ý kiến bất đồng sao? Thẩm Vân Dật lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, chấm là quân, hắn là thần, chấm biếm cái cung phi, còn muốn nghe hắn xem hắn sắc mặt. Thần Thiếp không phải ý tứ này. Sa Quý phi sợ hãi không thôi. Hắn đã mang cả gia đình đi phương Bắc trấn thủ, cho nên muốn cấp sắc mặt cũng không tới phiên. Thẩm Vân giật lạnh lùng nói, "Sa Quý phi sắc mặt đại biến, đây là bị lưu đày. Được rồi, nơi này không ngươi sự, liền lui ra đi." Thẩm Vân giật không kiên nhẫn nơi này có một cái như thế đại bóng đèn. Sa Quý phi còn tưởng nói với hắn lời nói, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thôi. Thông thả ung dung hành lễ, thần thiếp cáo lui. Chương 1782 Không lâm hạnh các nàng. Sa quý phi rời đi, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, càng có rất nhiều cảm nhận được uy hiếp. Nàng cảm thấy, cái này quân nhan tồn tại, thật sự muốn vượt qua diệp bất ngôn. Mà cái này quân nhan, thật sự muốn trở thành Bạch Lăng quốc hoàng hậu. Nếu là người khác, kia còn chưa tính, tốt xấu thân thế trong sạch. Nhưng cái này con nhan là cái lai lịch không rõ nữ tử, trong bụng hoài còn không biết có phải hay không hoàng thượng loại, cho nên nàng cảm thấy, con nhan căn bản là không xứng với hoàng thượng, càng không xứng làm Bạch Lăng quốc hoàng hậu. Thẩm Vân Dật nhìn nàng, ngồi xuống, hỏi: "Hôm nay như thế nào nghĩ ra tới?" Khai phụ, nhiều đi lại, thuận tiện nhìn xem phong cảnh. Quân Nhan đạm nhiên hồi: "Thẩm Vân Dật lừ nhẹ một tiếng, cảm giác như thế nào?" "Khá tốt." Quân Nhan nhìn Thẩm Vân Dật, rốt cuộc không hỏi Diệp Bất Ngôn sự. Nếu hắn như thế thích Diệp Bất Ngôn, kia khẳng định là nghịch lân, vẫn là đường đụng cho thỏa đáng. Không thích nàng càng tốt, quay đầu lại nàng càng tốt rời đi. Chăm mặc sau một lúc lâu, Thẩm Vân Dật mới chậm rãi hỏi, "Ngươi vừa rồi cùng Sa Quý Phi đều nói chuyện chút cái gì?" "Tuy tiện nói chút lời nói." Quân Nhan nói. Thẩm Vân Dật nhìn nàng, sau đó cười khẽ hỏi: Có phải hay không cảm thấy ta hậu cung nữ nhân nhiều, cấp không được ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân là nàng muốn nhất. Quân nhân trước mắt, tổng cộng hơn 10 vị, còn thành đi, không nhiều không ít, chính là như thế nào còn không có sinh cái hoàng tử công chúa. Hắn nên sẽ không vô sinh đi. Cũng không nên a, nàng này bụng không phải hoài một cái. Đó chính là hắn không cho các nàng mang thai. Thẩm Vân giật nhìn nàng, sâu kín mở miệng Chấm không lâm hạnh quá các nàng. Quân nhan kinh ngạc, cái gì? Các nàng đều vẫn là tấm thân sử nữ. Thầm vân giật bổ sung. Quân nhan. Làm nàng nói cái gì hảo? Thầm vân giật bổ sung càng cẩn thận, chấm vẫn là cái đồng tử. Quân nhan càng ngây người, túi đầu nhìn chính mình bụng, hắn vẫn là cái sử. Kia nàng này trong bụng hải tử, là nơi nào tới? Thầm vân giật xem nàng động, lập tức sửa miệng nói, ở ngươi phía trước, chấm vẫn là cái đồng tử. Ha ha, thiếu chút nữa lòi. Quân Nhan nga một tiếng, nàng còn tưởng rằng Hoài Ai loại, hắn thật sự hỉ đường cha đâu. Thẩm Vân giật nhíu mày, nàng đối hắn, thật đúng là thơ ơ. Thôi, này một đời, nàng đối thái độ của hắn, vẫn luôn là như thế. Hắn bồi nàng trở về Phượng Lâm điện, bồi nàng ăn bữa tối, sau đó mới rời đi, đi xa Quý phi cung điện. Sa Quý phi nghe Hoàng thượng giá Lâm sủng thành, cả người đều có chút hoảng hốt. Hoàng thượng Đã thật lâu không có tới nàng nơi này. Từ hoàng thượng là hoàng tử bắt đầu, nàng liên ở hắn bên người, là già nhất người, nhưng hôm nay có chỉ là tôn trọng cùng địa vị tôn quý, khác đều không có. 10 năm, hắn lại là liền chạm vào cũng chưa chạm qua nàng. Hiện tại tới, là tưởng Lâm hạnh nàng sao? Cái này ý tưởng mới vừa khởi, nàng liền nghĩ ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền bởi vì con nhan đã chết chết, biếng biếng, tiến lánh cung tiến lánh cung ba vị phi tần. cũng không dám hy vọng xa vời Lâm Hạnh một chuyện. Nên không phải là hướng về phía ban ngày sự đến đây đi. Sa Quý phi khẩn trương, đều đã quên đi ra ngoài nên đón thánh giá. Nương nương, hoàng thượng tới. A Bình nhẹ nhàng đẩy Sa Quý phi, nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Sa Quý phi phục hồi tinh thần lại, vội hành lễ. Thẩm Vân giật tay nàng lên, lạnh lùng nhìn nàng, hỏi, "Ban ngày ở đỉnh hồng gió, ngươi cùng Nhan Nhi nói chút cái gì?" trước 1783 một câu mang quá. Sa Quý Phi sắc mặt chấp nhận, ngẩng đầu nhìn Thẩm Vân giật, rồi sau đó mới nói nói, nàng cùng ngài nói, nàng cho rằng quân nhan là sẽ không tự mình đi hỏi của hoàng thượng, một khi hỏi, hậu quả liền nghiêm trọng. Nàng cho rằng quân nhan vẫn là có cái này tự mình hiểu lấy. Chính là nếu quân nhan hỏi, kia vì sao được đến trừng phạt không phải quân nhan, mà là nàng đâu? Đây là một chuyện thực không nên sự. Nàng không nghĩ ra Thẩm Vân giật túi đầu lạnh lùng nhìn nàng, chấm hỏi, nàng chưa nói, nàng còn khinh thường làm loại sự tình này. Nàng nếu tưởng đối phó Sa Quý phi, có rất nhiều thủ đoạn, nhưng nàng căn bản là khinh thường. Hoàng thượng, ngươi cùng nàng nói cái gì? Thẩm Vân giật lạnh lùng hỏi. Sa Quý phi nhấp môi dưới, quỳ xuống, nàng hỏi Thiên môn điện, thần thiếp liền nói lên Ngự Vương cùng Diệp bất ngôn sự. Nói nhiều ít? Thẩm Vân giật lạnh thanh hỏi. Sa quý phi dụ mắt hỏi, chưa nói nhiều ít, chỉ nói Thiên môn điện là ngài vì diệp bất ngôn lưu, nói Ngự Vương cùng diệp bất ngôn rời đi Bạch Lăng quốc. Thẩm Vân giật trừng mặt sau một lúc lâu, rồi sau đó hỏi, kia nàng có cái gì phản ứng? Nàng là trong lúc vô ý đi Thiên môn điện. Ở mấy năm trước, kia vốn là mở tiệc cung điện, chỉ là nơi đó là hắn thân là Thẩm Vân giật, sơ ngộ nàng địa phương, tưởng lưu cái niệm tưởng, liền sửa chữa thành Thiên môn điện. Nàng đi rồi lại hỏi, "Là nàng nhớ tới cái gì sao?" Đây là không quá hẳn là ít nhất sẽ chạm đến nàng một ít ký ức. Hắn không nghĩ nàng khôi phục ký ức như vậy sớm. Hắn chỉ là tham luyến, bọn họ chi gian không có thậm chí hàn thời gian. Chẳng sợ này đoạn thời gian bọn họ chi gian cũng không có ái. Sa Quý Phi lặng lẽ nhìn Thẩm Vân Dật, lại lần nhìn ra một ít bi thương thần sắc, không khỏi có chút kinh hãi. Hoàng thượng Hắn nơi là ở Thương Tâm khổ sở. Bởi vì con nhan nàng tồn tại vượt qua diệp bất ngôn sao? Thẩm Vân giật rũ mắt lạnh lùng nhìn nàng, lại lần nữa lạnh giọng hỏi, nàng cái gì phản ứng? Sa quý phi Cố Lâu, hồi, nàng tựa hồ rất có hứng thú, đối Ngự Vương cùng diệp bất ngôn đều rất có hứng thú. Đặc biệt là đối Ngự Vương, hứng thú còn lại là căng đạm. Nhưng là lời này không thể từ nàng nói, nếu không hoàng thượng sẽ chán ghét nàng. Thẩm Vân giật minh bạch, nhắc tới Thẩm Chi Hàn, huyết thể liền đều không giống nhau. Chính là, kia lại có thể như thế nào? Hắn ngăn cản không được. Có thể ngăn cản, chính là làm nàng ký ức khôi phục chậm một chút, hắn nhiều điểm cùng nàng ở bên nhau thời gian. Sau này, không cần ở nàng trước mặt nhắc tới diệp bất ngôn cùng Thẩm Chi Hàn, nếu nàng hỏi lại khởi, một câu mang quá liền có thể. Thẩm Vân giật lạnh lùng phân phó. Sa quý phi không khỏi kinh ngạc một chút. Tuế lâu hồi, đúng vậy. Hoàng thượng đối quân Nhan đề ý, thế nhưng như thế thầm, còn vượt qua địa vực bất môn. Đối quân Nhan, mới là chân hái sao? Thẩm Vân giật lạnh lùng nhìn xa Quý phi, có một số việc, ngươi không cần đi làm, vậy ngươi là có thể an an ổn ổn làm Quý phi, làm Thái phi, nhưng nếu là phải làm, kia hy tẫn các nàng kết cục, chính là ngươi kết cục, bao gồm gia tộc của ngươi. Sa Quý phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Thẩm Vân giận, Hoàng thượng Hoàng thượng đây là ở uy hiếp cảnh cáo nàng đi. Đây là đối quân nhan bảo hộ sao? Liên Tính chấm không ra tay, nàng Thẩm Vân giật nhìn nàng, lạnh lùng nhẹ a một tiếng, một ngón tay đầu là có thể giết chết ngươi, nàng chỉ là khinh thường ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách, còn chưa đủ tư cách nhập quân nhan mắt, còn chưa đủ làm quân nhan đồng thủ. Sa quý phi sắc mặt bạch cùng giấy giống nhau, nàng cảm thấy bị hoàng thượng vũ nhục. Chương 1784 không nói ngữ vương. Thẩm Vân giật rời đi thật lâu, Sa Quý phi mới bị A Bình từ trên mặt đất đỡ lên, nàng cũng không biết chính mình cái gì thời điểm ngồi ở trên mặt đất. Nàng trong óc vẫn luôn nghĩ hoàng thượng đối nàng lời nói, một cổ tức giận ở nàng lồng ngực lan tràn, làm nàng rất là khó chịu, khó chịu thực, nhưng lại không chỗ phát tiết. A Bình lo lắng hỏi: "Nương nương, ngài không có việc gì đi?" Sa Quý phi ném ra A Bình tay, "Không có việc gì." Bổn cung tưởng lẳng lặng, người trước đi xuống. A bình lo lắng nhìn nàng một cái, "Không phải thực yên tâm rời đi." Nương nương cái dạng này, thực sự làm người lo lắng. Ngay kế, quân nhan cơm nước xong lại ra cửa dạo quanh, đi vào ngày hôm qua đình học gió, ngồi một hồi lâu, đều không có nhìn đến Sa Quý phi. Nàng nghi hoặc hỏi Vân Mai, "Ngươi không phải nói, Sa Quý phi mỗi ngày đều đến nơi này sao?" Nàng chính là bớt thời gian điểm lại đây. Nàng còn tưởng hỏi nhiều một chút về Ngự Vương Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn sứ đâu. Vân Mai hỏi, Sa Quý phi mỗi ngày đều tới, nhưng lại cũng không phải xác định địa điểm tới. Quân Nhan gật đầu, chúng ta đây đi nàng trong cung tìm nàng. Phu nhân, ngài hướng Quý phi bên người thấu cái gì? Vân Mai đi theo bên người nàng, nghi hoặc hỏi. Hỏi điểm sự. Quân Nhan hỏi, muốn đi Sa Quý phi cung điện, liền phải trải qua Thiên môn điện. Quân Nhan đứng ở Thiên Ngôn điện trước mặt, cửa cung nhắm chặt, nhưng xem ra tới, sự ở chứa quản lý thực hảo, nhìn không ra một kia không ai trụ bộ dáng. Nàng nhìn nhắm chặt cửa cung, rất muốn vào xem, bởi vì trong lòng kia cổ quen thổ cảm, thập phần mãnh liệt, ta tưởng vào xem." Quân Nhan nói. Vân Mai vội nói, "Phu nhân, nơi này ngài không thể tiến, không hoàng thượng mệnh lệnh, ai đều không thể đi vào." "Vì cái gì?" Quân Nhan khó hiểu hỏi. Nơi này cũng chưa người chủ, lại còn có có ngự lâm quân trông coi, là thật sự không thể tiến." Vân Mai nói. Quân Nhan nhướng mày, "Ta cũng không thể sao?" Vân Mai khẳng định trả lời, "Không thể." Quân Nhan vô ngữ kéo kéo khóe miệng, "Không phải yêu ta ái đến chết, hiện tại liền cái cung điện đều không cho ta tiến." "Vân Mai, nhưng hoàng thượng nói chính là không cho tiến, nàng cũng không có biện pháp a." Đến nỗi hoàng thượng như thế nào tưởng, nàng liền càng không biết. Quân Nhan đứng sau một lúc lâu, cũng không cưỡng cầu, hiện tại vào không được, không đại biểu về sau vào không được a. Tới rồi cung điện, nghe nói là Sa Quý phi bị bệnh, nằm trên giường dưỡng bệnh. Nàng nhìn đến Sa Quý phi thời điểm, sắc mặt là rất tái nhợt, nhìn càng là nhu nhược làm người tưởng bảo hộ. "Muội muội, ngươi như thế nào tới?" Sa Quý phi cười hỏi. Quân Nhan ngồi xuống, nói, "Ta đi đỉnh hão gió, xem ngươi không có tới, liền tới đây nhìn xem." không nghĩ tới ngươi bị bệnh. Sa Quý phi, đa tạ muội muội quan tâm, buồn cung không có việc gì, chỉ là ngày hôm qua thổi nhiều phong, có chút cảm nhiễm phong hàn. Quân Nhan nhìn Sa Quý phi, nàng nói chuyện thanh nhâm cũng không được, sắc mặt tuy bạch, nhưng cũng không phải bệnh trắng bạch, Y Liền nàng xem, không phải cảm nhiễm phong hàn bệnh, nhìn như là tâm bệnh. Tâm bệnh yêu cầu tâm dược Y Li, cũng không phải là nàng có thể trị. Ta hôm nay tới Kỳ thật vẫn là tưởng hỏi lại hỏi về Ngự Vương sự. Quân Nhan thẳng thắn nói ý đồ đến. Sa Quý Phi nhìn nàng, sau đó nói, về Ngự Vương, bổn cung biết đến cũng liền ngày hôm qua những cái đó, rốt cuộc bổn cung từ nhỏ liền nhị muôn không mại, một cập kê liền vào đông cung, làm hoàng thượng chấp phi, đàm luận các hoàng tử, rốt cuộc không tốt, cho nên biết đến rất ít. Quân Nhan nhìn nàng trong chốc lát, rồi sau đó gật đầu, như vậy a. Chương 1785 hiểu biết qua đi. Ngày hôm qua cũng không phải là như vậy a?" Sa Quý phi gật đầu. Khuôn nhan khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá nếu không nói, kia nàng cũng không miễn cưỡng. "Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong lòng có cái gì, vẫn là tìm cái nói hết một chút cho thỏa đáng." Quân Nhan đứng dậy nói. Sa Quý phi ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Quân Nhan nói, "Ngự Vương sự, bổn cung biết đến thiếu, nhưng dân gian về hắn truyền thuyết" lại là rất nhiều. Nếu muốn biết nói, cũng không cần từ nàng nơi này biết, đi dân gian hỏi một chút sẽ biết. Không, hỏi nhiều hỏi bên người công nhân là có thể đã biết. Hoàng thượng không cho nàng nói, kia nàng liền không nói. Nhưng Ngự Vương cùng Diệp bất ngôn là như vậy truyền kỳ nhân vật, nàng không nói, cũng luôn có người ta nói, vừa hỏi là có thể biết đến. Nếu muốn giấu giếm, kia thật đúng là nửa điểm đều giấu giếm không được. Quân Nhan liếc nàng liếc mắt một cái, rồi gật đầu. Hào. Quan sa quý phi nói lời này là cái gì tâm tư đâu, nàng lại không để bụng những cái đó. Sau khi rời khỏi, Vân Mai cau mày, "Phu nhân, sa quý phi nói những lời này đó là bất an hảo tâm, ngài cũng không nên hướng trong lòng đi." "Nàng như thế nào bất an hảo tâm?" Quân Nhan nhàn nhạt hỏi. "Nàng nói những lời này đó chính là tưởng châm ngòi ngài cùng hoàng thượng, hơn nữa ngài nếu thật là đi tìm hiểu ngự vương sự, còn không biết muốn rơi xuống như thế nào một cái thanh danh, đến lúc đó ngài cùng hoàng thượng quan hệ, khẳng định liền không hảo, tóm lại xa quý phi tâm liền không phải tốt. Vân Mai nói có chút sốt ruột, là thật sự sợ quân nhan đi hỏi thăm Ngự Vương sự. Nay đã có thể trốn kế. Hoàng thượng vẫn luôn nhất kiêng dè chính là Ngự Vương cùng Diệp bất ngôn sự. Quân nhan nga một tiếng, nhìn Vân Mai nói, ta đây không đi hỏi thăm. Phu nhân anh minh. Vân Mai phủ Chỉ cần phu nhân không đi hỏi thăm, cái gì đều hảo. Vậy ngươi nói cho ta, Ngự Vương cùng Diệp bất ngôn là như thế nào một người? Còn có cái kia Ngự Vương là như thế nào một cái kỳ nam tử? Khuôn nhan sáng lên hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn Vân Mai. Vân Mai, không phải nói tốt không đi hỏi thăm sao? Vì cái gì như thế mau liền hướng nàng hỏi Ngự Vương sự? Phu nhân không mang theo ngài như vậy. Khuôn nhan nhìn Vân Mai, cười cười. Ta nghĩ ra cùng, hoàng thượng hẳn là sẽ cho phép đi. Gia cung nói, muốn hỏi đã có thể nhiều. Vân Mai cắn chặt răng, nói, nô tỳ phía trước là bị bí mật huấn luyện, thẳng đến ngài ở trong cung mới bị tuyển tiến cung trung, cho nên mấy năm trước sự, nô tỳ biết đến cũng rất ít, còn không thể so xa quý phi biết đến nhiều. Như thế thật sự lời nói, nàng chính là một cái ám vệ, từ nhỏ đến lớn ở một bí mật địa phương, bí mật huấn luyện. Đối với bên ngoài sự biết đến rất ít, nàng thật đúng là không xa quý phi biết đến nhiều. Vậy nói nói ngươi biết đến." Quân Nhân nói. Vân Mai nhìn nàng, biết nàng sẽ không thay đổi chủ ý, cũng chỉ hảo mở miệng nói lên Ngự Vương cùng Diệp Bất Nôn sự. Lưu truyền rộng rãi chính là Diệp Bất Nôn ở thí nghiệm đại hội thượng hôn Ngự Vương sự, còn có kinh người thiên phú, cùng với ở năm ấy cùng tiến thượng, Diệp Bất Nôn cùng thậm chí Hàn vùng tay đánh nhau, cuối cùng hai người quay đầu có hô nước. Mọi người đều nói Bọn họ là không đánh không thành phu thế. Sau lại lại nói lên Diệp Bất Ngôn đại nghĩa diệt thân diệt diệp gia sử, còn có thậm chí hẳn vì Diệp Bất Ngôn từ bỏ lăng tiêu điện thiếu chủ thân phận. Này đó là tương đối nổi danh, mà mà khác, có biệu đạt hiềm nghi. Nàng cũng chỉ là thực tùy ý nói lên. Này đó, vẫn là nô tỳ ở dân gian nghe thương nghe được, cũng liền nghe đến mấy cái này. Vân Mai nói. Chương 1786 ở gen với nàng. côn nha lừ nhẹ một tiếng, nàng lại đứng ở thiên môn điện trước mặt, nhìn nhắm chặt cửa cùng, chỉ cảm thấy trong đầu có chút loạn. Nàng không biết sao, trong đầu giống như có cái mơ hồ hình ảnh. Gết lạnh mờ mịt sân động, mang mặt nạ nam nhân. Có người cầm minh hoàng thánh chỉ ở tuyên đọc cái gì? Còn có nàng tựa hồ từng nét bút ở điêu khắc cái gì? Rất mơ hồ, còn chợt lóe mà qua, mau nàng muốn bắt lấy, lại như thế nào đều trảo không được. Vẫn mai xem nàng đứng không đi. Lo lang tiều, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Thoạt nhìn, phu nhân giống như không phải tự hảo, sắc mặt có chút bạch, cái trán đều toát ra mồ hôi mỏng. Không có việc gì. Quân Nhan thu hồi ánh mắt. Nàng đi rồi một chút xa, nhưng lại lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên môn điện. Cả ngày, quân Nhan trạng thái không phải tự hảo, thường xuyên thất thần, ăn ngủ vẫn, cũng so với trước thiếu, cả người thoạt nhìn tựa hồ thiếu cái gì. dường hồ thiếu một cỗ sức sống. Cái này làm cho Vân Mai rất là bất an, nàng đi tìm Thẩm Vân Dật cáo trạng. Thẩm Vân Dật đang xem sổ con, hắn đến đem Bạch Lăng Quốc trọng đại sự, cấp xử lý tốt, nếu không không có thời gian. Nhưng cho dù ở vội, Vân Mai vừa nói quân nhan sự, hắn liền lập tức buông trong tay sự, đi vào Phượng Lâm điện. Đến thời điểm, liên nhìn đến quân nhan ghé vào cửa sổ, nhìn bên ngoài, làm hắn có một loại Như thế nào chảo đều chảo không được cảm giác, nàng thực mờ mịt. Nàng ở trước mặt hắn, vẫn luôn là như vậy. Rõ ràng liền ở hắn trước mặt, rõ ràng liền khoảng cách không xa. Nhưng nàng cho hắn cảm giác liền rất mờ mịt, tùy thời đều có thể rời đi giống nhau. Nhan Nhi, Thẩm Vân giật đứng ở nàng phía sau, trầm giọng tê. Quân Nhan quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi đã đến rồi. Suy nghĩ cái gì? Thẩm Vân giật hỏi. Không biết Quân Nhan nhàn nhạt rồi. Nàng giống như suy nghĩ rất nhiều, giống như lại không tưởng cái gì, tóm lại chính là khó chịu thực. Hàn Lạc có quá nhiều yêu cầu tưởng, nhưng thật muốn thời điểm lại cảm thấy trống rỗng. Hơn nữa, nàng tưởng nhiều nhất chính là Ngự Vương Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Luân sự. Vân Mai nói, "Ngươi hôm nay không ăn nhiều ít." Thẩm Vân giật nhìn nàng, nhíu mày nói, "Quân Nhan rầu rĩ ở một tiếng. Ngươi hiện tại là hai người, hẳn là ăn nhiều một ít." không cần cùng thân thể của mình không qua được. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn đối nàng thập phần quan tâm thẩm Vân Dật, "Ngươi là Ngự Vương Hoàng huynh, các ngươi rất quen thuộc, vậy ngươi có thể cùng ta nói một chút?" Hắn sao? Nàng đối Ngự Vương, là thật sự phi thường muốn biết. Mà nàng cũng biết, Sa Quý Phi vì cái gì đột nhiên không cùng nàng nói Ngự Vương sự, là tối hôm qua Thẩm Vân Dật đi cảnh cáo. Thẩm Vân Dật sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn nàng không nói lời nào. Ta còn muốn biết diệp bất ngôn sự. Quân Nhan gọn nói thêm. Thẩm Vân Dật nhìn nàng, cười khẽ, "Ngươi ở ghen với nàng? Ngươi cảm thấy đâu?" Quân Nhan không đáp hỏi lại. Thẩm Vân Dật cũng không trả lời nàng lời nói, mà là hỏi, "Vì cái gì muốn biết bọn họ, ngươi có ta là được." Hắn tự hỏi, hắn đối nàng thực hảo, một đoạn này thời gian, càng là đem nàng phụng ở trong lòng bàn tay. Nhưng nàng, vì cái gì còn muốn đi chú ý thẩm tri Hàn đâu? Rõ ràng không có người nhắc tới. Nhưng nàng chỉ là nhìn thoáng qua thiên môn điện, liền hỏi tới. Quân Nhan lại ghé vào cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài phong cảnh, không biết, chính là nghe được bọn họ thời điểm, cảm thấy rất quen thuộc, giống như nhận thức giống nhau, liền tưởng càng hiểu biết một ít. Thẩm Vân giật chờ mặt, hắn không nghĩ nàng hiểu biết như vậy nhiều. Có lẽ, ta có thể khôi phục ký ức. Quân Nhan nhìn hắn nói, chưa 1787 một chút cảm giác đều không có. Thẩm Vân giật sắc mặt vẫn là không tốt. Hắn miễn cưỡng cười cười. Quân nhan nhìn ra hắn thần sắc khắc thường, ngươi không nghĩ ta khôi phục ký ức sao? Ta không hy vọng ngươi cưỡng cầu, này yêu cầu một cái quá trình, chờ đã đến đến giờ, ta tưởng, ngươi sẽ khôi phục. Thầm vân giật xem như hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quân nhan bình tĩnh nhìn hắn, ngươi nói, mất trí nhớ trước ta, thưa cái ngươi, một khi đã như vậy, ta đây khôi phục ký ức, cũng vẫn là sẽ ai ngươi. Vậy ngươi hẳn là hy vọng ta sớm chút khôi phục ký ức mới là. Chúng ta trước kia hiểu lầm rất nhiều, như vậy cũng không tốt đẹp, ta chỉ là muốn cho ngươi yêu ta một lần." Thẩm Vân giật nói. "Phía trước nói dối, hiện tại chỉ có thể tới viên. Nhưng hắn thật sự chỉ là tưởng thử một lần, ở nàng trước gặp gỡ hắn, nàng có thể hay không yêu hắn. Hắn một lần tin tưởng, nàng sẽ. Nhưng hiện tại, hắn liền có chút dao động cái này ý tưởng." Quân Nhan nghe ra hắn trong thanh âm có chút hèn mọn, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng ái không yêu thầm Vân Dật, nàng không biết. Nhưng Tử Thẩm Vân Dật phản ứng tới xem, hắn là ái nàng. Thật là rối rắm. Đời trước rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì sự a? Cảm giác cho nàng để lại một cái cục diện rối rắm. Thẩm Vân Dật cùng Quân Nhan không nói nữa, nàng chấp nhất muốn biết Thẩm Chi Hàn là cái cái dạng gì người, mà Thẩm Vân Dật chính là không để cập tới. Cuối cùng, có chút tán dã trong không vui. Nhưng, thời gian thiếu, Thẩm Vân Dật không nghĩ đem thời gian lãng phí ở này đó sự tình thượng. Ngày mai mang người ra cung đi. Thẩm Vân Dật trước khi đi, đối nàng thỏa hiệp. Nàng nói muốn ra cung. Nàng vẫn luôn là khát vọng tự do người, nàng không thích câu thúc tại đây nho nhỏ cung đình. Hắn biết ra cung đại biểu cho cái gì, nhưng nhìn nàng không vui, hắn liền thỏa hiệp. Hắn tưởng thử một lần, làm nàng yêu hắn. Nhưng hắn cũng đồng dạng tưởng nàng vui vẻ. Thẩm Vân giật nhìn mắt Phượng Lâm Điện, thật dài thở dài. Không chiếm được, liền hủy diệt. Loại này làm việc phong cách, hắn làm không tới. Quân Nhan nhìn Thẩm Vân giật rời đi, nhìn đến hắn đứng ở cửa cung, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhợt nhạt nhíu mày. Đối mặt Thẩm Vân giật thâm tình, nàng không có nửa điểm vui mừng cùng hạnh phúc, chỉ cảm thấy rất mệt, như là trên đầu đè ép một khối cự thạch, áp nàng không thở nổi. Đại khái là bởi vì nàng không có nguyên thân ký ức, chỉ là một mảnh dị thế linh hồn. Có thời gian, vẫn là nói với hắn rõ ràng đi. Như vậy không tốt. Vân Mai nhìn không khí không đúng, liền khuyên quân nhan, "Phu nhân, hoàng thượng đối ngài thực hảo, hà tất vì một cái không tương quan nam nhân, cùng hoàng thượng cái nhau chí khí đâu?" Quân nhan nhíu mày, "Chúng ta không cái nhau. Hơn nữa, Ngự Vương thậm chí hẳn thật là không tương quan nam nhân sao?" Nàng không cảm thấy là như thế này. Dù sao, nàng chính là phi thường muốn biết thẩm tri Hàn người này, phi thường khát vọng muốn hiểu biết hắn hết thảy. Vân Mai, nàng nhìn chính là cái nhau. Diệp Bất Luân đã là hoàng thượng quá khứ, hắn hiện tại đối ngài là thế tình, vì ngài không màng triều đình phân loạn, một mà lại phế đi phi tử, hoàng thượng đối ngài là thật sự hảo. Quân Nhan nhìn nàng một cái, nói, "Ta đây nếu không phải quân Nhan đâu?" Vân Mai Nàng không hiểu phu nhân nói lời này là cái gì ý tứ. Phu nhân nếu không phải quân nhan, đó là ai? Quân nhan cũng cảm thấy vòng có chút đau đầu, nàng xua xua tay, ngươi đi xuống đi. Nàng một người lẳng lặng. Nàng đối Thẩm Vân giật không cái loại cảm giác này, một chút đều không có. Nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Đến nỗi nơi nào kỳ quái, cũng không nói lên được. Nhưng ấy ra, nàng cảm thấy Sự tình đều không phải là hoàn toàn như Thẩm Vân Dật nói như vậy, nàng không thể toàn tin hắn. Chương 1788 Gia cung. Khuôn nhan lăn qua lộn lại ngủ không được, trong óc thỉnh thoảng vang lên Thiên môn điện, làm nàng rất muốn đi nhìn một cái. Đêm đen phong cao, nàng lại là thập phần nhẹ nhàng tránh đi Vân Mai Các đêm, cũng tránh đi Phượng Lâm ngoại điện tuần tra hộ vệ, thập phần quen thuộc chiều Thiên môn điện mà đi. Thiên môn điện tầng tầng vây quanh, không biết còn tưởng rằng bên trong giam lỏng cái gì người, hoặc là trông coi cái gì quan trọng người. Nhiên chính là như thế, khuôn nhan cũng vẫn là thập phần nhẹ nhàng tránh đi bọn họ, tiến vào Thiên môn điện, không có khiến cho một chút chú ý. Nàng đứng ở Thiên môn điện trong viện, rất là rộng mở, so Phượng Lâm điện còn muốn rộng mở. Sa Quý Phi nói, nơi này phía trước là mở tiệc chiêu đãi, cho nên rộng mở thực bình thường. Nàng dương mắt nhìn chung quanh bốn phía, cũng không có cái gì khác thường. Nàng ngây người sễ, đó là phải đi. Nhưng đột nhiên, nàng liền cảm thấy đau đầu lợi hại, trong óc hiện lên đánh nhau hình ảnh, còn có rất nhiều, nhưng lại là trong chớp mắt, liền cấp đã quên, nàng cái gì đều bắt không được. Cuối cùng, nàng không chỗ nào hoạch rời đi. Chính là lúc này, thiên môn điện, không có bất luận cái gì qua mang, chỉ hãm ở trong đêm đen thẳm vân giật, hai mắt sáng ngời như trong đêm đen tinh quang. Hắn hai mắt, tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ. Thấy được đứng ở ngoài điện quân nhan, tựa hồ nhìn nàng ngốc trạng, nhìn nàng cuối cùng rời đi. Hắn cười nhạt cười, hắn liền biết, nàng sẽ đến nơi này. Hơn nữa cũng như hắn suy nghĩ, nàng đêm nay nhất định sẽ đến. Chung quy là vô pháp làm người yêu ta sao? Thẩm Vân giật giụm mắt, chua xót cười. Hắn đã thực nỗ lực, hắn đối nàng là cực hạn sủng ái, là thiệt tình sủng ái. Nhưng, giống như lại là không có cách nào. Vì cái gì không giống nhau đâu? Hắn cũng có thể làm được thậm chí hàn như vậy, vì cái gì nàng chính là không yêu hắn đâu. Ngay kế, Thẩm Vân Dật nói mang quân nhàn ra cùng, liền nhất định mang nàng ra cùng. Chẳng qua có cái yêu cầu, đó chính là nàng yêu cầu mang khăn che mặt, tuyệt đối không thể cho ai nhìn đến nàng mặt. Không có biện pháp, rốt cuộc nàng chính là diệp bất ngôn, mà nơi này, nhận thức nàng người quá nhiều. Khó tránh khỏi quen biết, sẽ tìm tới nàng, lại cùng nàng nói chút trước kia sự. kích phát nàng ký ức. Thẩm Vân Dật không dám đánh cuộc, nhưng lại tưởng nàng vui vẻ, cho nên chỉ có thể dùng loại này phương pháp. Đương nhiên, gia cung du ngoạn có thể tránh cho lộ tuyến, bao gồm Ngự Vương phủ cùng trước kia Diệp phủ. Tuy rằng, hiện tại Diệp phủ đã thành một đống phế tích, nhưng ai biết có thể hay không đột nhiên kích thích nàng ký ức thần kinh đâu. Quân Nhan cùng Thẩm Vân Dật đi ở trên đường, cải trang ra cùng, cái gì người cũng không mang, liền bọn họ hai cái. Nàng muốn ăn cái gì, hắn mua, nàng nhìn trúng cái gì, vẫn là hắn mua. Tóm lại, nàng sở yêu cầu, hắn đều thỏa mãn. Mà hắn rống cái tiểu tùy tùng giống nhau đi theo nàng phía sau, trả tiền lấy đồ vật, thậm chí còn cùng nàng nói nơi nào có ăn ngon, nơi nào có hảo ngoạn. Ân ở quân nhan trong mắt, loại này nam nhân đặt ở hiện đại, chính là nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai, là cái đoạt tay hóa. Nhưng tới rồi nàng nơi này, thật thật hoàn toàn không có cảm giác, trừ Bọ Diệp phủ cùng Ngự Vương phủ cái kia phố, Thẩm Vân dắt mang nàng đi dạo toàn bộ thành, phủ cận có hào ngoạn, cũng đều không có buông tha. Ban đêm buông xuống, trăng tròn cao quải, một con thuyền thuyền nhỏ, liên ở giữa hồ phiêu dãng, người chèo thuyền ở chèo thuyền. Quân Nhan cùng Thẩm Vân giật mặt đối mặt ngồi, trên bàn bày mỹ vị món ngon, cùng một hồ rượu ngon. Trăng tròn, ven hồ, thuyền nhỏ, mỹ nhân, tu nam. Lại bạn Phương Sa truyền đến ngâm sướng, rất là duy mỹ một màn. Nhan Nhi, Thẩm Vân giật ngẩng đầu nhìn ở dưới ánh trăng, cả người bao phủ ở ánh huỳnh quang dưới khuôn nhan. Chương 1789 Đồng Hương. Quân Nhan nước mắt, hai mắt sáng ngời mà thản nhiên nhìn hắn, "Ân." Thẩm Vân giật nhìn nàng một hồi lâu, rồi sau đó mới lấy hết can đảm, hỏi, "Ngươi đối ta vẫn là không có cảm giác sao?" Mấy ngày nay, hắn đuổi nàng, đã là huynh tâm tương đãi. Hắn tự giác, một chút đều không thể so thẳm tri Hàn Thiếu. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ như thế sớm liền hỏi nàng, nhưng tối luôn qua sự, làm hắn căn bản là chờ không kịp. Quân Nhan vốn dĩ thân ở tự nhiên bên trong, thân thể cùng tâm tình đều thực thả lỏng, căn bản là không tưởng như vậy nhiều, nhưng Thẩm Vân giật hỏi chuyện, làm nàng cả người đều ở vào một cái căng chặt trạng thái. Nàng nhìn Thẩm Vân giật chờ mong ánh mắt, thiển nhíu một chút mày. Không có. Nàng trả lời rất la lử lơ, không mang theo nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Theo nàng dứt lời hạ, Thẩm Vân Dật chỉ cảm thấy một lồng bị một con bàn tay to vô hình túm chặt, hô hấp nháy mắt đã bị cướp đi, mỗi một lần hô hấp đều cùng với đau đớn. Vì cái gì đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì đối hắn chính là không có cảm giác, nàng rõ ràng không nhớ rõ trước kia những cái đó sự, rõ ràng lúc này đây, hắn so Thẩm Tri Hàn sớm hơn xuất hiện ở nàng bên người. Vì cái gì? Nàng đối hắn chính là không cảm giác rắc đâu. Quân Nhan nhìn hắn, quyết định thẳng thắn. Bởi vì ta không phải Quân Nhan." Nàng nói. Thẩm Vân giật ngược mắt nhìn nàng, ánh mắt như hát rượu thạch giống nhau, làm người nhìn không ra thâm ý tới. Nàng cúi đầu nhìn nhiều ít có chút phòng lên bụng, tiếp tục nói, "Ta kêu dịp bất ngôn, cũng không phải ngươi trong miệng Quân Nhan." Thẩm Vân giật lẳng lặng nhìn nàng. Quân Nhan ngước mắt cười khẽ, "Ừm, có phải hay không rất kỳ quái?" Ta mặt cùng tên, cùng ngươi lúc ban đầu thích nữ hải kia, giống nhau như lúc." Thẩm Vân giận. "Hắn minh bạch nàng muốn nói cái gì." "Chính là đi, nàng liền hắn lúc ban đầu thích nữ hải kia a. Ta thích vẫn luôn là ngươi, chưa bao giờ biến quá, Diệp Bất Nôn cũng hảo, Quân Nhan cũng hảo, các nàng đều là ngươi, mà ta thích cũng chỉ có ngươi." Quân Nhan bày xuống tay, nói, "Ta không phải ở ghen, cũng không phải nói khác, mà là" Nàng suy nghĩ một chút, nói Mà là mượn sắc hoàn hồn, ngươi biết không? Mượn sắc hoàn hồn cái này tử, dùng để hồn xuyên là quá thích hợp. Thầm vân giật nhìn nàng, nhàn nhạt, nhạt hỏi, sao đó đâu? Ta linh hồn đến từ dị thế giới, thế giới kia ta, kêu diệp bất ngôn, thế giới kia ta vừa mới quá 18 tuổi, thế giới kia, có rất nhiều ở các ngươi trong mắt, thực thần kỳ đồ vật. Thầm vân giật nhàn nhạt, nhạt đánh gây ếm nàng lời nói, nói, tỉ như, phi cơ, ô tô, xe tăng. Còn có ấm nổi ở ngươi thế giới, kêu cái lẩu. Quân Nhan, ngươi vì cái gì biết đến như vậy nhiều? Nàng suy nghĩ một chút, nghiêng đầu hỏi, "Đồng Hương?" Đồng Hương thấy Đồng Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, sau lưng tới một thương. Không, nàng không có nước mắt lưng tròng, nàng chỉ là mờ mắt. Nay rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới a? Trước mắt người này cũng xuyên qua tới. Hảo thần kỳ cảm giác Có phải hay không có người ở thời không đường hầm, trộn bán xuyên qua phiếu. Cho nên đều thành phê thành phê xuyên qua. Thẩm Vân giật xả hạ khóe miệng, năm đó nàng vừa tới đến thế giới này, tư duy chính là như thế nhảy lên sao? Khó trách lúc ấy Thẩm Chi Hàn đều có thể bị nàng cấp hấp dẫn, chinh phục. Bởi vì quá có lực hấp dẫn. Ngươi nói? Thẩm Vân giật nói, "A." Quân Nhan thất thần. "Nàng chưa nói qua a?" Hồn xuyên loại này đầu trâu mặt ngựa sự nói ra, nàng sẽ bị trở thành yêu quái cấp diệt. Trước 1790 cha nam. Thầm vân giật gật đầu, rất sớm liền nói, cái lẩu là ngươi dạy, thịt nướng cũng là ngươi dạy. Quân nhan. Nàng không biết nên nói cái gì, nàng thậm chí cảm thấy đầu hảo không, tâm hảo cảm giác mệt mỏi. Còn có một loại loạn, nói không nên lời loạn. Cảm giác chính mình loạn thành một đoàn len sợi, nàng bị nhốt ở bên trong. Người hiện tại ký ức. đều dừng lại ở xuyên qua phía trước sự, ngươi đương chính mình là mới xuyên qua tới, kỳ thật không phải, ở ngươi mất trí nhớ phía trước, ngươi liền xuyên qua, chỉ là trung gian đã xảy ra rất nhiều sự, ngươi hôn mê thật lâu, sau đó tỉnh lại, không, có xuyên qua lại đời sau sự. Quân Nhan cảm thấy Thẩm Vân giật nói có điểm vòng, nhưng kỳ quái chính là, nàng nghe hiểu. Nói cách khác, nàng sớm mấy năm liền bá chiếm thân thể này, nguyên chủ đã chết không biết mấy năm, rồi sau đó tới trải qua đều là nàng, nhưng nàng đã quên, ký ức về tới nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Nhưng quân nhan bắt được trọng điểm, nói, cho nên ta chính là sa quý phi trong miệu diệp bất luôn. Thẩm Vân Lật, tâm tình của hắn có điểm không xong. Hắn buồn ý là tưởng nói, nàng cùng hắn hết thảy, đều chỉ có nàng, mà không có người khác. Nhưng vội vàng hắn, cấp đã quên, nàng biết diệp bất luôn cùng thẩm tri hàn một ít việc. Cho dù là một cái manh mối, cũng là có chuyện xưa. Cho nên, hiện tại hắn là đào cái cự hố, đem chính mình cấp chôn. Hắn tưởng lập liễu, đều viên không được. Kia không đúng a, ta là Diệp Bất Nôn, ta đây chính là Ngự Vương thậm chí hà người, như thế nào liền thành ngươi? Quân Nhan híp mắt nhìn hắn, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này giống như lỗ hổng rất nhiều, căn bản là viên không lên a. Thẩm Vân chợt thập phần bình tĩnh, là Ngay từ đầu ngươi là cùng Thẩm Tri Hàn có hú ước, cũng rời đi Bạch Lăng quốc, chính là các ngươi hiểu lầm rất nhiều, ta sẵn hư mà nhậm. Không phải, ông trời cho ta cơ hội, cho nên sau lại chúng ta mới lại ở bên nhau. Quân Nhan, ha ha, nàng không tin. Ngươi minh bạch sao? Thẩm Vân giật nửa thật nửa giả nói chút bọn họ sự. Quân Nhan lắc đầu, nàng không rõ. Thẩm Vân giật có chút đùi bại. Quân Nhan nhìn hắn, tay xoa bụng, đột nhiên hỏi: ra trong bụng hài tử là của ai?" Thẩm Vân giật. "Nàng đột nhiên hỏi cái này làm gì?" "Đương nhiên là của ta." Thẩm Vân giật nhanh chóng trả lời. Quân Nhan nhướng mày không tin. "Thẩm Chi hẳn không phải cái thứ tốt, hắn muốn Giang Sơn không cần ngươi, hắn còn chân giẫm hai chiếc thuyền, ngươi sẽ rời đi hắn là bởi vì thấy hắn cùng nữ nhân khác ở phòng, ngươi chạy, hắn không có truy ngươi, cực giả hắn vì thiên hạ, còn ném xuống ngươi." Thẩm Vân Dật phi thường không phục hậu nói rất nhiều thậm chí Hàn nói vậy. Tóm lại, chính là cấp quân nhan một cái cảm giác, thậm chí Hàn là cái cha nam. Quân nhan lặng lặng nghe, nửa điểm cảm xúc đều không có, nếu có lời nói, đó chính là nàng mốn cười, bởi vì nàng không tin a. Nàng cũng không biết vì cái gì, Thẩm Vân Dật nói như thế nhiều nói vậy, nàng liền cảm thấy là vô nghĩa. Chính là theo bản năng cho rằng, tin tưởng, Thẩm Chi Hàn không phải loại người này. Chẳng sợ Lúc này nàng đối tên này đều phải xa lạ thực. Thẩm Vân giật nhìn nàng, chính xác nói, tóm lại, Thẩm Tri Hàn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi cha nam, hắn vứt bỏ ngươi. Hoàng huynh. Đột nhiên, trong không khí truyền đến lạnh lẽo thanh âm, phảng phất không khí đột nhiên kẹp băng xương giống nhau, cái loại này lạnh lẽo thẳng vào cốt tủy. Quân Nhan nghe thế thanh âm, lại là đột nhiên run lên. Chương 1791 Thẩm Tri Hàn đã trở lại. Nàng đối thanh âm này Cảm giác được rất quen thuộc, quen thuộc đến nàng đối thanh âm chủ nhân, rất là có chờ mong cảm. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng dưới, một bộ mồ trắng trường bào nam nhân, từ trên trời giáng xuống, trường bào dưới băng liên, ở dưới ánh trăng, tựa hồ phản nhàn nhạt ngân quang. Cái này làm cho hắn hoạt nhìn, càng như thiên thần buông xuống giống nhau, lạ như vậy rực rỡ lóe mắt. Khuôn nhan thừa nhận, nàng nhìn đến kia chương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú thời điểm, hoàn toàn mê hoặc. Qua suối Quá yêu nghiệt, quá hoàn mỹ. Thẩm Vân Dật nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống Thẩm Chi Hàn, cả người đều thất thần, đầu trống rỗng. Cảm giác chỉ có hai chữ thích hợp hắn hiện tại tâm tình. Ngoa tào. Thẩm Chi Hàn xuất hiện. Thẩm Chi Hàn thế nhưng xuất hiện. Đây là không nên sự a. Hắn không phải hẳn là bị lừa đi dị thế giới, ít nhất cũng muốn ở nơi đó đãi cái 1 2 năm sao? Vì cái gì liền như thế đột nhiên xuất hiện? Điểm này đều không khoa học. Thẩm Tri Hàn phiêu nhiên rơi xuống, thuyền nhỏ nhẹ nhàng viu dãng, tạo nên một chút cuộn sóng, giống như yên lặng nhật tâm, cũng theo dạng khai và nước. Quân Nhan nhịn không được nghiêng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, hắn liền ngừng ở nàng bên người, nàng theo chân dài hướng lên trên, cuối cùng dừng ở hắn hoàn mỹ sườn mặt đường cong, sau đó nhịn không được theo hắn mỏng nhọn đôi môi, lại một chút đi xuống. Cuối cùng, nàng mắt dừng ở hắn trên eo. Sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngoa Tào, ta mắt ngủ sao? Nàng không thể tin được xoa xoa mắt, xác định hắn trên eo treo một cái chói lọi đồ vật, nàng thật sự nhịn không được giơ tay, liền đi sờ. Thẩm Chí Hàn, hắn biết trên eo treo phụ tùng, nàng sẽ thích, nhưng nàng không cần thiết đang sờ phụ tùng thời điểm, cũng thuận tiện sờ hắn đùi đường cong đi. Kỳ thật muốn sờ cũng không quan hệ, bọn họ là tiểu phu thê, đóng cửa lại, nàng tưởng sờ nào liền sờ nào. Hắn đều không ngại. Chính là hiện tại, bên cạnh còn có người đâu. Đường Náo, Thẩm Tri Hàn nhẹ lấy ra tay nàng, trong chốc lát trở về, lại cho nàng nghiên cứu cái này phụ Tùng thì tốt rồi. Hiện tại cũng đừng làm cho Hoàng huynh mặt, nương sờ phụ Tùng cơ hội, liền sờ hắn hủy. Liên cung cái nữ lưu manh dường như. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, hai mắt sáng lấp lánh, dường như có thể sáng lên giống nhau. Mỹ Nam, đem thứ này cho ta đi. À à à, này không phải khác vật trang sức à, đây là di động. Di động. Phi thường tiểu xảo tinh xảo, nhưng công năng thập phần đầy đủ hết di động. Ở dị thế giới nhìn đến di động, nàng có thể không kinh ngạc sao? Nàng có thể không kích động sao? À à à, kích động tưởng phát gục cái này Mỹ Nam, lại đem điện thoại cấp thuật đi. Ồ, đây mới là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng trỏng, ngón tay ấn một chút. Thậm chí hàn. Tư phụ, ngươi xảy ra chuyện gì? Tư phụ, ngươi không quen biết ta sao? Tư phụ. Quân Nhan đều mau ôm lấy hắn hủi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Cho ta đi, ngươi liền cho ta đi." Thẩm Chí Hàn, vì cái gì lời này? Hắn mặc danh nghe ra cầu hoan ý tứ. Đại khái là ở dị thế giới, ngẫu nhiên gian nghe được cái gì hoang hoảng thanh âm. Cho nên, hắn nội tâm cùng tư tưởng đều bẩn. Thật sự, Mỹ Nam Chỉ cần ngươi chịu đem cái này vật trang sức cho ta, ta cho ngươi làm châu làm ngựa đều có thể, tất cả đời chính là người của ngươi, thật sự. Quân Nhan đối thủ cơ, thật là tưởng niệm tới rồi cực hạn a. Thẩm Chí Hàn, hắn nhìn Phảng Phất diễn tinh giống nhau thượng thân quân Nhan, lại về tới mấy năm trước, mới vừa nhận thức nàng lúc ấy, một chút cũng chưa biến. Chương 1792 ngươi trợ phu, phu quân của ngươi. Còn có, hảo hảo tứ phụ Đột nhiên không nhận hắn, này lại là như thế nào cái một chuyện? Quân Nhan khổ cầu muốn vật trang sức, mà nàng trong mắt mỹ nam đều chỉ biết một đầu dấu chấm hỏi nhìn nàng, xem nàng đều khó chịu. Nàng bỗng nhiên đứng lên, giận trừng mắt hắn, có cho hay không? Ngươi nói câu thống khoái lời nói. Nàng đều cầu đã nửa ngày, câu miệng lưỡi đều làm, hắn thế nhưng chỉ biết dùng dấu chấm hỏi mặt nhìn nàng, khác thế nhưng cái gì tỏ vẻ đều không có, chẳng sợ ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái. Nàng cũng cảm thấy đây là cái người sống, mà không phải giả người giống nhau. Ta đều là tức phụ ngươi." Hung Chi một cái vật trang sức. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, lạnh băng ánh mắt, có chút ai oán. Quân Nhan chớp hai mắt nhìn không phải hỏi hào mặt, mà là ưu oán mặt Thẩm Tri Hàn, sau đó lại nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Vân giận, cái này đến phiên nàng vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nay rốt cuộc như thế nào một chuyện? Trời dáng mỹ nam, kết quả kêu nàng tức phụ Thẩm Vân giật đầu treo máy đã lâu, cũng sợ hãi đã lâu, thật sự rất sợ Quân Nhan đang xem đến Thẩm Chi Hàn kia một cái chớp mắt, liền sẽ kích phát ký ức, kết quả cũng không có. Thật hảo, liền tính Thẩm Chi Hàn đã trở lại, hắn cũng vẫn là có cơ hội. Thẩm Vân giật nhìn Thẩm Chi Hàn, cười khẽ nói, "Nhan Nhi nàng mất trí nhớ." Quân Nhan gật đầu, "Chính là như thế cậu hết, cho nên huynh đệ, chúng ta nhận tức sao?" Thẩm Chi Hàn, mất trí nhớ. Nàng còn mất trí nhớ. Này đều cái gì quỷ? Thẩm Vân Dật tiếp tục nói, nàng còn hoài 2 tháng, hơn 2 tháng. Thẩm Chí Hàn, quân nhan, nàng cảm thấy mất trí nhớ chính là Thẩm Vân Dật, nàng rõ ràng hoài 3 tháng, cái gì gọi là nàng mới hoài 2 tháng? Đối mặt bọn họ trầm mặc, Thẩm Vân Dật tiếp tục nói, nhan nhi nàng hiện tại trụ Phượng Lâm cùng là Bạch Lăng quốc trên dưới, thừa nhận tương lai hoàng hậu, mà nàng thực mau cũng liền sẽ là Bạch Lăng quốc hoàng hậu. Hắn nói thản nhiên, nói thực khẳng định, dường như tương lai thật sự sẽ ân hắn theo như lời làm như vậy. Không nhiều ít lời nói thầm chi hàn, rốt cuộc lạnh lùng mở miệng, Thẩm Vân giật, nàng là thế tử của ta, điểm này, ngươi đã quên. Hắn đều còn không có hỏi hắn, rốt cuộc như thế nào một chuyện, kết quả liền cho hắn tới như thế một cái bạo kích. Không cần hỏi, hắn cũng biết, Thẩm Vân giật đem hắn chi đi dị thế giới, sau đó đối nhan nhi tẩy não. Thật là không nghĩ tới Thẩm Vân giật thế nhưng sẽ đến như thế nhất triều, thật là đáng chết a. Nhan Nhi, ngươi nhận thức hắn sao? Thẩm Vân giật không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Quân Nhan, hỏi nàng. Quân Nhan nhìn Thẩm Chi Hàn yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, lúc này lãnh dường như kết một tầng bạch sương giống nhau, nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, cũng thập phần lạnh băng. Nàng nhìn gương mặt này, chính là cảm thấy thập phần xa lạ, vì thế nàng lắc đầu, không có biết Thẩm Chí Hàn: "Bất quá, về sau liền có thể nhận tức lạc." Quân Nhan ánh mắt lấp lánh dừng ở hắn trên eo di động, nói: "Ngươi hảo, ta kêu Quân Nhan." Ngao, ô, ở thế giới này, nhìn đến như thế cao cấp vật trang sức, thật là cao hứng mau khóc. Thẩm Chí Hàn nhìn chằm chằm Quân Nhan nhìn thật lâu, nàng thân sắc tự nhiên, không có nửa điểm giả, hơn nữa cũng không cần thiết, rốt cuộc bọn họ mới đã trải qua sinh tử, suýt nữa âm dương tương cách. Cho nên Nàng đây là thật sự không nhớ rõ hắn. Thẩm Tri Hàn, "Con nhan, ách." Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, tiếp tục nói, "Ngươi đối tượng thầm mến, ngươi mối tình đầu đối tượng, ngươi tình yêu cuồng nhiệt đối tượng, ngươi lao công, ngươi trưởng phu, phu quân của ngươi." "Con nhan." Hắn đầu óc có phải hay không có chút thiểu. Ngài đó giống như không gì quan trọng đi. Chương 1793 hống tức phụ quan trọng nhất. Ai? Không đúng a. Thẩm Chí Hàn tên này, còn không phải là vừa rồi Thẩm Vân Dật trong miệng người kia. Nàng chớp mắt nhìn hắn, "Cha Nam." "Thẩm Chí Hàn." Hắn như thế thâm tình một cái chất lượng tốt nam, vì cái gì thành nàng trong miệng Cha Nam? Có phải hay không có chỗ nào không đúng địa phương? Thẩm Vân Dật. Thẩm Chí Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Vân Dật, thật là liền hoàng huynh cũng chưa hô. Đối, hắn còn chưa rơi xuống thời điểm, liền nghe được Thẩm Vân Dật cùng nàng nói, "Hắn là Cha Nam." Này huyết thể đều bái Thẩm Vân Dật ban tạo. Thẩm Vân Dật chút nào không chịu hắn ảnh hưởng, chỉ là nói, quân nhan hôn mê đến tỉnh lại, là ta bồi nàng, mà ngươi ở đâu? Ta? Ta ở dị thế giới? Thẩm Chí Hàn cắn răng nói, đáng chết. Rõ ràng chính là cùng Thẩm Vân Dật cùng nhau đem quân nhan linh hồn đưa hướng dị thế giới, nhưng cuối cùng, Thẩm Vân Dật đột nhiên biến mất, vừa thấy liền biết muốn đuổi tới dị thế giới đi. Hắn thân là trợ phu, khẳng định không thể chậm Vì thế theo sát đi. Kết quả, quân nhân căn bản là không ở dị thế giới tỉnh lại, cũng không có nhìn đến Thẩm Vân Dật. Cho nên, ngay từ đầu hắn đã bị Thẩm Vân Dật cấp tính kế. Thẩm Vân Dật cười, cho nên vẫn là ta bồi ở bên người nàng, mà ngươi không ở. Đó là ngươi tính kế. Thẩm Tri Hàn nắm tay, nắm chặt lên, còn kéo kẹt vang, hiển nhiên hắn nuốt đánh loạn. Thẩm Vân Dật nhún vai, dù sao ở nàng nhất yêu cầu thời điểm, Là ta ở bên người nàng, mà ngươi không có, mặc kệ ngươi nói cái gì lấy cớ, đây đều là thay đổi không được sự thật." Thẩm Vân Dật nắm tay giơ lên tới, hắn muốn đánh người. Thẩm Vân Dật nhìn về phía Quân Nhan, "Nhan Nhi, hắn thẹn quá thành giận, muốn đánh ta." Quân Nhan nhàn nhạt nga một tiếng, "Nam nhân sự, chúng ta nữ nhân không nhúng tay." Thẩm Vân Dật, nàng đều mất trí nhớ, đều mau bị hắn tẩy não thành công, kết quả nàng hai bên đều không chạm. Con nhan hai mắt chỉ dính ở Thẩm Tri Hàn bên hung di động vật trang sức thượng, nàng ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn, "Ngươi đi đánh nhau, ta giúp bảo quản một chút vật trang sức." "A, thật sự tâm ngứa, tưởng chơi." Thẩm Tri Hàn nhìn đối hắn xa lạ vô cùng con nhan, cả người đều khó chịu, chỗ nào đều không phải tư vị. Tưởng đánh người tâm tư cũng chưa, còn có cái gì so làm tức phụ nhớ tới chính mình, càng quan trọng. Khẳng định không có. Cho nên, hắn tức phụ quan trọng nhất Muốn? Hắn hỏi nàng. Khuôn nhan sáng lên hai mắt gật đầu. Thẩm Chí Hàn nhìn nàng, nói, "Cùng ta về nhà." Khuôn nhan nhìn hắn, rồi sau đó trầm mặc, trải qua một phen tự hỏi, sau đó lắc đầu, "Không cần." Thẩm Chí Hàn. Nàng cự tuyệt. Nàng thế nhưng cự tuyệt. Nàng làm cái gì cự tuyệt ta? Ta là ngươi trợ phù." Thẩm Chí Hàn trầm giọng nói. Khuôn nhan nhìn nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình bụng. Ta trong bụng có loại." Thẩm Tri Hàn liếc mắt nàng bụng, lạnh giọng nói, "Ta." Hắn tuyệt đối tin tưởng, nàng trong bụng hài tử là của hắn. Khác khả năng? Hắn một chút đều không cảm thấy sẽ có khác khả năng. Quân Nhan nhìn nhìn hắn, sau đó lắc đầu, "Tuy rằng ngươi có hỉ đường cha tinh thần, nhưng ta không thể thai hòa ngươi." "Thẩm Tri Hàn." Nàng đây là nói, hài tử không phải hắn. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Vân Dật, Thầm vân giật cười nhạt, ngươi không ở như thế lâu, nàng có thai, ngươi cảm thấy là của ai? Hắn nhưng chưa nói là của hắn. Thầm chi hàn chính mình nếu muốn nói nói, muốn hiểu lầm con nhan, kia đã có thể không liên quan chuyện của hắn. Nay đã có thể liên quan đến bọn họ hai vợ chồng tín nhiệm quan hệ. Trước 1794 muốn như thế nào đánh chết? Thầm chi hàn nhìn hắn, vẫn là lệnh giọng nói, ta, hắn là tuyệt đối tin tưởng là chính mình. Thẩm Vân Dật nghiêng đầu nhìn quân nhan, "Nhan nhi, ngươi cảm thấy đâu?" Quân nhan chớp mắt nhìn bọn họ, "Ta không biết a, ta, ta tỉnh lại, các ngươi liền nói cho ta mang thai, mà ta tỉnh lại sau, liền mất trí nhớ a." Như thế cậu huyết mất trí nhớ phát sinh ở nàng trên người. Hơn nữa nếu không phải vừa rồi Thẩm Vân Dật nói nàng chính là cái kia diệp diệp bất ngôn, nàng cũng không biết Thẩm Tri Hàn cùng nàng còn có quan hệ. Tóm lại, nàng chính mình cũng là cái mộng bức. Thẩm Vân Dật Hắn vẫn luôn cho rằng hắn đẩy náo thực thành công, nàng đã sớm tin tưởng, nàng trong bụng hài tử là của hắn, kết quả nàng vẫn luôn liền không tin tưởng quá. Nàng rốt cuộc ôm cái dạng gì ý tưởng a? Cảm giác một đoạn này thời gian ở chung đều uổng phí. Ta, Thẩm Chi Hàn vẫn là thực kiên trì. Hắn chính là như thế tự tin. Bởi vì Thẩm Vân Dật không thể tin. Thẩm Vân Dật cũng kiên trì nói, hơn 2 tháng hài tử, ngươi không ở hơn 3 tháng. Cho nên khẳng định là của ta. Thẩm Tri Hàn Lệnh A, tim y liếc sơ bắt mạch một chút, liền biết thai nhi mấy tháng. Thẩm Vân Dật có phải hay không cho rằng nói cái gì, hắn liền ngây ngốc tin tưởng cái gì? Rốt cuộc ai ngốc đầu? Thẩm Vân Dật có điểm ngốc, này cùng hắn tưởng không giống nhau a, chẳng lẽ không nên là Thẩm Tri Hàn vừa nghe đến thai nhi tháng không đúng, liền hiểu lầm cô nương, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi. Quả nhiên, Thẩm Tri Hàn không phải cái dễ đối phó. Quân Nhan hơi nhướng mày nhìn nhìn Thẩm Tri Hàn, "Ai, nàng cảm thấy không có Thẩm Vân Dật nói như vậy cha a. Nay rốt cuộc là như thế nào một chuyện?" Thẩm Tri Hàn cùng Thẩm Vân Dật tranh lên, "Ai mới là quân nhan trong bụng hài tử cha?" Mà quân Nhan đối cái này không có hứng thú, nàng liền đối Thẩm Tri Hàn trên eo treo di động thực cảm thấy hứng thú. Trên người hắn, như thế nào sẽ treo cái gì động đâu? Thật là kỳ quái. Lên bờ, đều mau giờ tí. Trên đường cũng không có nhiều ít người đi đường, tối năm tối ba. Thẩm Vân giật nhìn Quân Nhan, nói: "Đã khuya, chúng ta hồi cung đi." Quân Nhan gật đầu. Nàng phải đi, nhưng cổ tay của nàng lại bị Thẩm Chí Hàn cúp lôi kéo, hồi ngự vương phủ. "Quân Nhan, không cần." Thẩm Chí Hàn, hắn bị tứ phủ cấp vứt bỏ sao? "Ta không quen biết ngươi, hơn nữa ngươi là cái cha nam." Quân Nhan tránh trở về chính mình tay, nói: càng chán ghét chân giẫm hai chiếc thuyền, cùng nữ nhân khác ngủ cha nam. Mạc Danh bị khấu thượng cha nam Thẩm Chi Hàn. Hắn cái gì thời điểm chân giẫm hai chiếc thuyền, còn cùng nữ nhân khác ngủ? Quân Nhan đi ở phía trước, Thẩm Chi Hàn đó là lại muốn đi bắt nàng. Thẩm Vân giật lại là thực mau ngăn đón hắn, nàng trong bụng còn Hoài hài tử, ngươi không nghĩ nàng sẽ ra chuyện đi. Nghe được lời này, Thẩm Chi Hàn lập tức liền ngừng lại. Hắn nhìn Thẩm Vân giật gương mặt tươi cười. Ngươi quả nhiên đang làm trò quỷ. Khó trách hắn tới rồi dị thế giới, tìm hồi lâu, đều không có bọn họ tin tức, cuối cùng tìm được rồi bên kia Diệp Diệp bất ngôn cha mẹ, mới biết được không có con nhan. Mà hắn cũng đoán được Thẩm Vân giật giở cho quỷ, dùng nhanh nhất thời gian gấp trở về. Phải biết rằng, lúc này ở đây trở về, chính là hoàn toàn tiêu hao hắn long hồn chi lực. Thẩm Vân dật như cú cười, lúc này đây, ta so ngươi sớm, mà nàng cũng không thích ngươi. Thẩm Chi Hàn hai tròng mắt như băng nhìn hắn, ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Nàng không nên mất trí nhớ, càng không nên mất trí nhớ như thế hoàn toàn. Đang chết Thẩm Vân Dật, muốn như thế nào đánh chết hắn, mới không tính tiện nghi hắn. Chương 1795 tương đối tưởng tấu ngươi. Thẩm Vân Dật vẫn là cười, lúc này đây, ngươi đã tới chậm. Nói, hắn xoay người đi theo quân nhàn đi. Thẩm Chi Hàn lánh mắt, lạnh lùng theo đi lên. Liên ở quân nhan phía bên phải, hắn không rên một tiếng đi theo nàng, Dư Quang vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Quân nhan tuy rằng cũng không để ý đến hắn, nhưng Dư Quang luôn liếc hắn trên eo di động vật trang sức. Hào muốn, nhưng đây là cái đại móng heo, giống như còn là cái cha nam, khó mà làm được, đến cách hắn xa một chút. Có thể gái, nhưng không thể gái đến phạm tiện. Thẩm Chi Hàn nhìn đối hắn hoàn toàn xa lạ quân nhan, đau đầu lợi hại. Nàng như thế nào liền đem hắn cấp đã quên đâu? Mà Thẩm Vân dứt khẳng định là không nói cho hắn. Hắn nhất định phải làm nàng nhớ tới hắn tới. Liên tính nghĩ không ra, kia cũng muốn nàng lại lần nữa yêu hắn. Đây là tuyệt đối có thể. Dọc theo đường đi, ba người không nói gì, không khí còn có chút kỳ quái. Quân Nhan vào Phượng Lâm Điện, liền đem bọn họ cấp nhốt ở ngoài cửa, một cái đều không nghĩ lý. Rốt cuộc một cái không cảm giác, một cái còn xa lạ. Nàng không làm đánh giá. Không có cô nương, hai người nói chuyện liền không kiêng nể gì. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng chất vấn Thẩm Vân Dật, ngươi rốt cuộc đối nhan nhi làm cái gì? Thẩm Vân Dật ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có làm cái gì a, chính là làm nàng quên hết thảy, ta trước gặp gỡ nàng, sau đó cùng nàng yêu nhau, cứ như vậy đơn giản mà thôi. Thẩm Tri Hàn nghe, lạnh lùng cười, nàng căn bản là không thích ngươi. Thẩm Vân Dật cười khẽ, liên tính nàng không nhớ rõ qua đi. Không nhớ rõ ta, nàng cũng sẽ không thích ngươi." Thẩm Tri Hàn nắm chặt nắm tay, lạnh giọng nói. Thẩm Vân Dật vẫn là cười, hắn nói, "Kia nhưng chưa chắc, ít nhất hiện tại nàng cho rằng ta mới là yêu nhất nàng người, hơn nữa nàng trong bụng hài tử chính là cho rằng ta." Nói hài tử là của hắn là không thể thực hiện được. Chỉ cần Thẩm Tri Hàn nguyện ý, chỉ cần làm y sĩ cấp quân yan kiểm tra một chút, là có thể đủ biết tháng, cũng liền biết là hắn. Điểm này Thật đúng là không có cách nào giả, có điểm tiếc nuối. Quả nhiên, thậm chí Hàn cắn răng, hắn liền biết Nhan Nhi trong bụng hải tử chính là hắn, tuyệt đối không có khả năng là Thẩm Vân Dật. Thẩm Vân Dật nhẹ a một tiếng, ngươi vẫn là muốn cảm tạ ta, bằng không ngươi nào có như thế sắp làm cha. Có một số việc, hắn không biết như thế nào nói, nhưng may mắn chính là nàng còn sống ở thế giới này, cũng còn lưu tại thế giới này. Do đó, may mắn làm nàng có cơ hội dựựng dục tân sinh mệnh. Nếu là linh hồn của nàng đi dị thế giới, thân thể này liền đã chết, kia đứa nhỏ này cũng liền không tồn tại. Có lẽ, đây là ý trời. Thẩm Chi hãn giật giật nắm tay, nhìn hắn nói, "Ta tương đối tưởng tấu ngươi." Lợi dụng hắn đối nhan nhi quan tâm sẽ bị loạn, làm hắn đi dị thế giới, không duyên cớ làm Thẩm Vân giật cùng Nhan nhi một chỗ 2 3 tháng thời gian. Cang La là làm Thẩm Vân giật nói hết hắn nói bậy. Làm hại hắn hiện tại ở Nhan Nhi trong mắt chính là cái cha nam. Nay cổ khí, thế nào đều đến phát tiết một chút. "Hảo." Thẩm Vân giật nói, nhanh chóng hướng tới Lãnh cung sau núi mà đi. Thẩm Tri Hàn theo sát mà thượng, hai người liền ở kia trống trải địa phương, vung tay đánh nhau. Vô dụng cái gì đại tuyệt chiêu, sức thủ không quyền, khi thì còn bỏ thêm chút linh lực, nhưng hai người như cũ đánh kịch liệt, đánh khó xá khó phân. Cuối cùng, hai người đánh mệt mỏi Trên người cùng trên mặt đều treo màu. Bọn họ liền như vậy, lập tức nằm ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn sao trời. Bọn họ vừa địch vừa bạn, là khó được thổ lộ tình cảm, cho nên sẽ không thật sự muốn chí đối phương vào chỗ chết. Bất quá, có chút nguyên tắc là sẽ không thoái nhượng. Chương 1796 phiên cửa sổ. Thẩm Tri Hàn nhìn sao trời nhất lượng kia một ngôi sao, trầm giọng nói, Nhan Nhi là thê tử của ta, vĩnh viễn đều sẽ là, nàng không có ký ức Ta sẽ giúp nàng tìm trở về, nàng không nhớ rõ ta, ta sẽ làm nàng lại lần nữa yêu ta, mà ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội. Kịch liệt đánh một hồi, liền có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Tổng muốn thử thử một lần. Thẩm Vân giật nghiêng đầu nhìn hắn, nói, "Lần này ta cho so ngươi muốn sớm xuất hiện ở nàng thế giới, ta tin tưởng, lấy ta cá nhân mị lực sẽ làm nàng yêu ta." Thẩm Chi Hàn cười nhạt một tiếng, "Nàng nếu muốn yêu ngươi, Sẽ tới hiện tại đều không có cảm giác. Thẩm Vân Dật nhìn đấu không nói toạc, thân là huynh đệ, ngươi rốt cuộc hiểu hay không a? Không có việc gì đừng chọc tâm a. Kia nhưng không nhất định, lâu ngày sinh tình, hiểu hay không? Thẩm Vân Dật mạnh miệng nói, thậm chí hàn nhẹ nhướng mày, giơ tay chỉ hướng về phía một chỗ đất bằng, nơi đó còn thực không, hoa cỏ cũng chưa nhiều ít. Hắn nói, không hiểu, rốt cuộc nàng một hồi tới, liền đem ta cất ngủ. Thẩm Vân Dật Hắn có thể nói cái gì? Hắn còn có thể nói cái gì? Cái này không biết xấu hổ thẩm Chi Hàn. Dù sao hiện tại nàng cũng không nhớ rõ ngươi, chúng ta công bằng cạnh tranh một lần. Thẩm Vân giật nói. Thẩm Chi Hàn nhướng mày lạnh lùng nhìn hắn, đó là ta kiệu tám người nâng cưới tức phụ, ta còn cần cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Tưởng cũng thật mỹ. Xem ra, Thẩm Vân giật là bành trướng. Nay cũng không phải ngươi có đồng ý hay không sự. Rốt cuộc nàng không nhớ rõ hết thảy. Thẩm Vân Dật nhìn hắn một cái, nói, "Ta cũng không tưởng công bằng, dù sao nàng hiện tại trụ Phượng Lâm Điện, chính là vạn dân nói, tương lai hoàng hậu đâu." Thẩm Chi Hàn tay lại bắt đầu ngứa, lại đánh một lần. "Lần này thế nào cũng phải đánh chết ngươi." Thẩm Vân Dật ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, "Đánh đi." Dù sao hắn là sẽ không thay đổi chủ ý. Hai người lại đánh một trận. Thẩm Vân Dật Ngươi này ngôi vị hoàng đế, có phải hay không ngồi nhị? Thẩm Tri Hàn đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Vân giật lừ nhẹ một tiếng, "Tam đệ, ngươi muốn sao?" Châm thoái vị a, Tam cung lục viện phi tần, cung tất cả đều chuyển nhượng a. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó rời đi. Tính, ngôi vị hoàng đế không thú vị, một khi ngồi trên đi, vội chết bật việc, nào có không bồi tức phụ. Hơn nữa, một khi trở thành hoàng đế Những cái đó văn vọ bà quan, một đám thuốc dục nạp phi, một chút ra sự, đều phải lộ ải bờ dịt giờ. Đương hoàng đế nào có đương nhàn tản vương ra hảo. Hắn vẫn làm mau chóng nghĩ cách làm nhan nhi khôi phục ký ức, sau đó mang nàng ru ngoạn thiên hạ, mới là tốt. Thậm chí hắn không rời đi hoàng cung, mà là đi phượng lâm điện. Hắn cũng không kiêng rẻ, trực tiếp phiên cửa sổ liền vào phòng ngủ, sau đó đứng ở trước giường, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm quân nhan xem. Quân nhàn vốn dĩ liền không ngủ, hắn phiên cửa sổ thời điểm, nàng sẽ biết chẳng qua ở giả bộ ngủ. Cuối cùng, cảm thấy cặp kia mắt tựa hồ muốn đem nàng chọc ra một cái động tới giống nhau. Nàng lúc này mới xoay người ngồi dậy, giận trừng mắt hắn, hơn phân nửa đêm phiên cửa sổ xem người ngủ, thực sảng. Thậm chí Hàn gật đầu, "Ân, Quân nhàn." "Giới Liêu." Dây kết thúc đề tài, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt tuấn mỹ nam nhân, càng xem càng cảm thấy đẹp. Càng xem liền càng cảm thấy đáy lòng chỗ sâu tròng có cái gì ở xúc động. Rất kỳ quái cảm giác. Không được, đây là cái cha nam. Không thể có khác cảm giác. Vì thế, nàng không xem mặt, tối đầu nhìn hắn bên hông di động vật trang sức. A, thật sự hảo tưởng chơi thượng một chơi a. Có thể hay không vì chơi một chút mà vứt bỏ tiết tháo đâu? Ngươi quân nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Chư 1797 cái này tức phụ có điểm không giống nhau. Thẩm Tri Hàn cúi đầu nhìn nàng, "Ân." "Không có gì." Quân Nhan cảm thấy vẫn là không đề cập tới. Thẩm Tri Hàn ngồi xuống, nhìn nàng, hỏi, "Thẩm Vân Dật, như thế nào cùng ngươi nói ta?" "Ngủ nữ nhân khác à, chính mắt bắt răng à, còn có ta hôn mê thời điểm, ngươi bỏ trốn mất dạng à, liền như thế chút tra hành vi." Quân Nhan trực tiếp đem lời nói cấp nói ra. Thẩm Tri Hàn hơi hơi lôi kéo khóe miệng, phi thường tưởng giết chết Thẩm Vân Dật. Thế nhưng như thế cho Hàn Khấu Cam Vũ, xem ra không ngừng là ngôi vị hoàng đế ngồi nhị, đầu cũng treo ở trên cổ, cũng phản nghị. Hàn vẫn hạ chút tức giận, nhìn nàng hỏi, "Vậy ngươi tin tưởng?" Quân Nhan chớp hạ mắt, lắc đầu, "Không tin a, ta là mất trí nhớ, lại không phải ngốc tử, như thế nào khả năng người khác nói cái gì, liền tin cái gì?" Thẩm Chi Hàn lập tức nở nụ cười, "Ta liền biết, bọn họ chi gian tín nhiệm." cũng không phải là như vậy dễ dàng bị phá hủy. Quân Nhan liếc mắt nhìn hắn, nhìn trên mặt hắn ý cười, hơi lôi kéo khóe miệng, nói, nhưng ta cũng không có không tin a. Thẩm Chí Hàn cảm giác đánh đòn cảnh cáo. Cái này tứ phụ có điểm không giống nhau. Ta nghe qua, Ngự Vương cùng Diệp bất ngôn tình cảm thâm hậu, sau lại sự không nghe được, cũng có thể ở Bạch Lăng quốc là thật sự ái, mà rời đi Bạch Lăng quốc sau, trải qua một ít việc, cũng là thật sự không yêu. Quân nhan nhìn biểu tình có chút xuống dốc bị thương thẩm chi hàn, tiếp tục nói, dù sao đôi ai, ta đều là bán tín bán nghi. Thẩm chi hàn cười khẽ, kỳ thật cũng đúng, nàng chính là như vậy một người, nàng có chính mình chủ ý, mà không phải người khác nói cái gì, liền tin cái gì. Ta không biết thẩm vân giật là như thế nào cùng ngươi nói, ngươi sẽ hôn mê bất tỉnh, là bởi vì phệ hồn, mà ta cùng thẩm vân giật hai người là liên thủ, muốn đem ngươi linh hồn đưa hướng dị thế giới, cuối cùng. Thẩm Chi Hàn chậm rãi nói, rồi sau đó đem trên eo di động lấy xuống dưới, đưa cho nàng, "Đây là người ba mẹ làm ta mang cho ngươi, nói là ngươi di động, mà trong khoảng thời gian này, ta không phải cố ý ném xuống ngươi, ta chỉ là đi dị thế giới tìm ngươi." Hắn là bị Thẩm Vân giật cấp lừa đi dị thế giới, lúc này mới không có kịp thời ở bên người nàng. Khuôn nhan không thấy di động, mà là nhìn Thẩm Chi Hàn, không biết sao, nàng tin hắn nói. Tư nàng tỉnh lại, Nàng chỉ có hiện đại ký ức mà không có nguyên chủ ký ức, người khác lại nói nàng đều là bán tín bán nghi. Nhưng duy độc đối diện trước cái này, hôm nay mới thấy người, thế nhưng tin. Từ hắn xuất hiện, nàng liền tin hắn mỗi câu nói, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cùng chấn động, cho nên trang đối hắn nói, cũng không tin. Nhưng nhìn hắn, xác thật làm nàng có tín nhiệm cùng tâm động cảm giác. Đây là đối mặt Thẩm Vân Dật, chưa từng có cảm giác Thẩm Tri hẳn thấy nàng nhìn chằm chằm hắn xem, lại tấu thuận lợi cơ. Khuôn nhan túi đầu nhìn Di động, lúc này mới nhận lấy, đã đổi mới Di động xác, thực đáng yêu tiểu hồ ly, là nàng tới này phía trước mới vừa vãng mua, hẳn là ngày đó liền ký nhận. Nhưng nàng còn không có tới kịp ký nhận, linh hồn liền đến thế giới này. Nàng cầm Di động, túi đầu lẳng lặng nhìn, rồi sau đó mới mở ra Di động. Đố khó, có một đoạn ngắn video. Thẩm Tri hắn nói Dị thời không độ vật, là không thể xuất hiện ở chỗ này. Chính là Nhan Nhi cha mẹ, đối nàng thật là tưởng nghiệm, mà hắn cũng biết, Nhan Nhi đối dị thế giới cha mẹ cũng rất là tưởng nghiệm. Cho nên, chẳng sợ lại gian nan, chẳng sợ yêu cầu trả giá đại giới, hắn vẫn là đem cái này di động cấp mang theo lại đây. Chương 1798 thiện ý nói dối. Vì chính là làm nàng có thể vui vẻ một chút. Chỉ cần nàng vui vẻ, hết thảy đều đáng giá. Quân Nhan nhìn Bình Bảo, vẫn là nàng mị mị anh chụp, nàng cớ lại mở đồ kho, mở ra video ngắn. Lập tức xuất hiện nàng ba mẹ rung ngạo, còn có ăn mặc quần áo ở nhà thẩm chi hàn, kia một đầu tóc dài, kia lạnh lẽo hơi thở, bọn họ ba người ở bên nhau, thật đúng là chính là không phải thực. Nha đầu thối, chạy tới nào điên rồi, cũng không biết trở về. Đây là Diệp Mẫu Thanh Âm, nàng một mở miệng liền mang theo nghẹn nào, Thanh Âm tuy đại, nhưng lại là lo lắng. Quân Nhan nhìn đến nàng hốc mắt hồng hồng, còn phiêm quang đó là ở hốc mắt đảo quanh nước mắt, cái này làm cho Quân Nhan cũng nhịn không được đỏ mắt. Ba, mẹ. Ai? Trong video, hai người đồng thời đáp lời, dường như này không phải ghi hình, mà là bọn họ ở video chung. Nhưng như vậy, làm Quân Nhan nhịn không được rơi lệ, ba mẹ chính là hiểu biết nàng. Diệp mẫu, đừng khóc, khóc liền xấu, người lão công như thế xoái, ngươi nếu là khóc xấu. Ngươi lão công liền không cần ngươi. Gia phụ, đừng chỉ nói ngươi nữ nhi, ngươi không cũng khóc. Thẩm Chi Hàn mới quen Nhan Nhi thời điểm, nàng liền rất xấu, cho nên nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, lại xấu, tiểu tế cũng sẽ không không cần Nhan Nhi. Quân Nhan, nàng cái gì thời điểm xấu qua? Hào thiếu tấu nói, bọn họ như là ở bình thường giống nhau, ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Nhưng càng là như vậy, Quân Nhan tâm liền càng khó quá. Bất ngôn, chúng ta đều thực hảo, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, ngươi ở bên kia phải hảo hảo. Đúng vậy, chúng ta biết ngươi còn sống, chúng ta liền rất vui vẻ, mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức tồn tại, ngươi đều là chúng ta nữ nhi. Cuối cùng, Quân Nhan nhìn đến Thẩm Chi Hàn ôm nàng ảnh chụp, ngồi nghiêm chỉnh. Nàng nhìn bọn họ đang cười, sau đó phát một tiếng, là chụp ảnh thanh âm. Này xem như bọn họ lưu lại ảnh gia đình. Quân Nhan xem chưa sót đến rơi lệ, tay nhỏ gắt gao túm di động. Thẩm Tri Hàn ở bên cạnh xem đau lòng, không biết như thế nào an ủi, như thế nào trấn an, chỉ có thể lặng lặng ngồi nàng. Quân Nhan lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, ngạnh thanh hỏi, "Ta ba mẹ, bọn họ có khỏe không?" Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nói, "Ta tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không tốt." Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thật tiêu tuy, nhưng sau lại, nghe nói ngươi còn sống, mới dần dần rộng rãi lên. Hắn tưởng nói thiện ý nói dối, bọn họ thực hảo. Nhưng hắn cảm thấy, nàng vẫn là biết đến hảo. Vậy là tốt rồi. Quân Nhan liếc mắt, phía trước vẫn luôn không yên tâm, hiện đại nàng đã chết sau, ba mẹ nên có bao nhiêu khổ sở, hiện tại ba mẹ biết nàng dùng một loại khắc phương thức tồn tại, liền sẽ không như vậy khổ sở. Chỉ là đáng tiếc Nàng không thể bồi bọn họ, không thể tận hiếu. Quân Nhan nắm chặt Di động, một hồi lâu mới bình tĩnh tâm tình, "Cảm ơn ngươi. Bọn họ cũng là cha mẹ ta." Thẩm Chi Hàn nói, "Cho nên không cần khách khí." Quân Nhan xả hạ khóe miệng, không để ý tới hắn, túi đầu nhìn Di động, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, nàng nhìn cha mẹ ảnh chụp, càng thêm tưởng niệm. Đó là ở một thế giới khác hồi ức. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng tràn đầy hoài niệm, hơn nữa đêm này Di động trở thành tinh thần cây trụ giống nhau, không khỏi nhíu mày, khó xử mở miệng, Nhan Nhi, nó. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, như thế nào? Hắn nên không phải là tưởng đem điện thoại phải đi về đi. Nàng gắt gao ôm di động, tràn đầy phòng bị, đây là di động của ta. Chương 1799 thói quen có nàng. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, có chút không đành lòng nói, nó sẽ biến mất. Quân Nhan, nàng mới vừa nghi hoặc Liên cảm thấy ôm Di động, có không giống nhau cảm giác, tựa đồng hồ cát giống nhau từ nàng khe hở ngón tay trung biến mất. Nàng vội cúi đầu nhìn, chỉ thấy vừa rồi còn ôm chặt Di động, lúc này thật sự như đồng hồ cát giống nhau, một chút biến mất ở nàng trong tay. Di động, ba mẹ. Khuôn nhan cấp nắm chặt, chính là nàng trảo càng chặt, Di động liền biến mất càng nhanh, thật sự giống đồng hồ cát giống nhau, hoàn toàn biến mất ở nàng trong tay. Nàng nuốt nhiều cảm thụ một hồi. đều cảm thụ không đến. Nơi đó mẹ có ba mẹ để lại cho nàng cuối cùng hình ảnh, đó là nàng đối bọn họ cuối cùng kỷ niệm. Quân Nhan túi đầu nhìn chõng chân đôi tay, đột nhiên cảm thấy tâm cũng đi theo không. Nhan Nhi, thậm chí hắn đau lòng tê. Hắn nhìn đến nàng túi đầu, nhìn mở ra đôi tay, nước mắt nhỏ giọt ở nàng lòng bàn tay, cũng từ khe hở ngón tay rơi xuống. Hắn không kêu còn hảo, hắn một eo, quân Nhan liền nhịn không được, oa một tiếng. khóc rống lên, khóc tê thanh nứt phổi, khóc người nghe rơi lệ, thậm chí Hàn Đao lòng đều nắm đi lên, tiến lên nhẹ nhàng đem nàng ủ ở trong lòng ngực. Khuôn nhan liền dựa vào trong lòng ngực hắn, làm can khóc lớn, căn bản là không chỗ nào cố kỵ. Nàng khóc đã không có cuối cùng kỷ niệm. Nàng khóc nói không nên lời ủy khuất cùng niệm tưởng. Nàng khóc nói không nên lời cảm xúc. Giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ khóc, khóc cái đủ. Phượng Lâm ngoài điện, Đứng một mặt cao thẳng thân ảnh, hắn nghe bên trong thương tâm mang theo uỷ khuất tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn chánh ở mây đen mặt sau chang tròn, gió đêm thổi tới, chỉ cảm thấy cả người một mảnh lạnh. Lạnh chính là cái gì? Đại khái chính là này một lòng đi. Tứ nàng tỉnh lại như thế lâu, nàng có thể vui cười, có thể sinh khí, có thể có khác cảm xúc, nhưng duy độc không có khóc thút thít. Một cái tỉnh lại, không có khác ký ức người, không phải hẳn là hoảng loạn cùng sợ hãi sao? chính là nàng không có. Không, không phải nàng không có, mà là ở trước mặt hắn không có. Nàng mềm điếu một mặt, là chỉ đối Thẩm Chi Hàn. Không có hắn, nàng có thể kiên cường khởi động một mảnh thiên, có hắn, là một mảnh lá cây đều lấy không đứng dậy. Đây là quân nhan đối Thẩm Chi Hàn ỉ lại, toàn thân tâm bị lại. Mà loại này ỉ lại là ái. Chẳng sợ quên, nàng vẫn là ái Thẩm Chi Hàn. Thẩm Vân giật thu hồi ánh mắt. Rồi sau đó nhấc chân rời đi. Tí tách. Hình như có thanh tửa không tiếng động tanh ầm. Hắn mặt có chút đớn, hắn giơ tay lau. Gió đêm lộ trọng, hắn mới đứng bao lâu đã bị đêm lộ dí ngực mặt. Khuôn nhan ở thẩm chi hàn trong lòng lực, khóc hồi lâu, cuối cùng khóc đầu đều đau, mắt cũng đau. Nàng chớp mắt nhìn hắn, liền cảm thấy ủy khuất, liền tưởng nói với hắn, nàng nơi nào đều đau. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chưa nói suốt gǒu. Bởi vì nhìn này Trương Yêu Nguyệt giống nhõng nhẽo, nàng vẫn là cảm thấy xa lạ. Cho nên, nàng dứt khoát đẩy ra hắn, nằm trở về trên giường, đưa lưng về phía hắn, không một lát liền là đều đều hô hấp. Không biết như thế nào giả bộ đối mặt, vậy trước giả bộ ngủ đi. Thậm chí Hàn Chỉ là sủng lịnh con con quẹ môi, hắn cũng không rời đi, cứ như vậy canh giữ ở nàng mép giường. Đây chính là hắn thế tử, hắn không có rời đi tất yếu. Phía trước khuôn nhan là giả bộ ngủ. Vốn dĩ tưởng chờ hắn rời đi ngủ tiếp, cũng không biết nói như thế nào, rất là tâm an, kiên định, nàng lại là khi nào ngủ, cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, Quân Nhan tỉnh lại. Nàng cảm giác được phòng còn có người khác tồn tại, liền trở mình, liền nhìn đến Thẩm Chi Hàn ôn nhu như xuân phong thổi gợi, tựa hồ còn có điểm sùng lịnh. "Trước 1800 ngươi ở đâu, ta ở đâu?" Quân Nhan nhíu mày hỏi, "Ngươi như thế nào còn ở?" Nàng còn tưởng rằng hắn sớm đi rồi. Còn có, nàng tối hôm qua cái gì thời điểm ngủ? Bị như thế cái đại nam nhân nhìn chằm chằm, nàng thế nhưng có thể ngủ. Còn có thể như thế kiên định ngủ một đêm. Càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác. Thẩm Chi Hàn cười khẽ nói, "Ta là ngươi trợ phu, tự nhiên là muốn ở." Khuôn nhan mày nhăn càng sâu, nàng không nhớ rõ hắn a. Không nhớ rõ, cũng là ngươi trợ phu, cho nên ngươi ở đâu? Vi phu liền ở đâu? Thẩm Chi Hàn đứng dậy, cầm bên cạnh quần áo, đó là muốn giúp nàng xuyên. Quân Nhan nhìn hắn, mặc quần áo. Thẩm Tri Hàn nói, Quân Nhan nhíu mày nhìn nhìn chính mình đôi tay, ta có tay, nàng có thể chính mình xuyên. Thẩm Tri Hàn cũng nhíu mày, trước kia đều là ta giúp ngươi xuyên. Quân Nhan, đó là trước kia, hiện tại ta không quen biết ngươi. Thật là kỳ quái, trước kia nàng là cái tàn phế sao? Thế nhưng muốn người hỗ trợ mặc quần áo. Thẩm Tri Hàn không nói, Liên Cầm quần áo nhìn chằm chằm nàng xem. Quân Nhan đỉnh hắn ánh mắt, xốc lên chan, hạ giường, thấy hắn không có đem quần áo cho nàng ý tứ, liền tính toán đi tủ quần áo, một lần nữa lấy một bộ. Nhưng là thẩm tri Hàn ánh mắt, thật sự là quá nóng dục. Đầu tiên là nhìn nàng mặt, sau đó một chút đi xuống dịch, nhìn chằm chằm nàng bụng nhỏ xem. Màu trắng áo đơn, có chút rắn bụng, liếc mắt một cái nhìn lại, là nhìn không tới cái gì, nhưng nhìn kỹ lại là có thể nhìn đến, có một chút nổi lên. Thẩm Tri Hàn nhìn, đột nhiên đầu liền cho trống, cả người có chút choáng váng. Nơi này có bảo bảo? Hắn ngây ngốc hỏi. Quân Nhan nhàn nhạt từ một tiếng, "Nam nữ." Hắn hai mắt sáng lên, cả người đều mạo tiểu năng trí tuệ hơi thở. Ít nhất ở quân Nhan trong mắt, hắn chính là như vậy. Quân Nhan xả hạ khóe miệng, "Ta nào biết đâu rằng, đừng nói đây là cổ đại, liền tính ở hiện đại" Có tiên tiến dụng cụ, nhưng cũng là không cho nói nam nữ. Hắc hắc. Thẩm Tri Hàn đột nhiên ngây ngốc cười, không quan hệ, nam nữ ta đều thích. Quân Nhan nhìn hắn, tưởng lạnh lạnh nói, ai biết có phải hay không ngươi. Nhưng há miệng thở dốc, không biết sao nói, có điểm nói không nên lời. Nhanh lên đem quần áo mặc vào, đừng cảm lạnh. Thẩm Tri Hàn kéo qua nàng, lập tức giúp nàng xuyên quần áo. Quân Nhan liền không đến cự tuyệt cơ hội. Hơn nữa nàng nhìn Thẩm Tri Hàn thuần thục cho nàng mặc quần áo, thế nhưng cảm thấy kỳ quái, rất quen thuộc cảm giác ga. Xuyên xong quần áo, nàng lại bị hắn lôi kéo ngồi vào gương trang điểm trước ngồi, nàng liền nhìn hắn cho nàng vấn tóc, sau đó phải cho nàng trang trang. Hắn chính là nhớ rõ, nàng yêu nhất Mỹ, vẫn luôn mộng bức cô nhàn, vội ngăn cản, không trang trang. Ừm. Thẩm Tri Hàn có chút kinh ngạc nhìn nàng. Đối hải tử không tốt. Quân nhan nói. người vui vẻ liền hảo. Thẩm Chi Hàn nói, Quân Nhan kéo kéo miệng, này nếu là góc hiện đại, nàng khẳng định không để ý như vậy nhiều, nhưng thế giới này đồ trang điểm không hiện đại như vậy hảo, cho nên mang thai, nàng liền không cần. Bất quá, quay đầu lại vẫn là chính mình dùng dược chỉnh điểm mỹ phẩm dưỡng ra đi. Không thể mang cái thai, liền đem chính mình chỉnh thành bà thím giả a. Quân Nhan từ trong gương nhìn thập phần tự nhiên thẩm chi Hàn, Thật đúng là vẻ mặt ngượng bức cùng một ít mạc danh cảm xúc. Cái kia quân nhan khẽ nâng đầu nhìn hắn, Thẩm Trì Hàn cúi đầu, xảy ra chuyện gì? Quân nhan nhẹ nhàng hỏi, ta trước kia là tàn phế sao? Thẩm Trì Hàn, nàng là mất trí nhớ, vẫn là đầu gốc ra vấn đề. Chương 1801 ta như thế ôn nhu hiền huệ. Quân nhan sắc mặt hơi trầm xuống, mạc danh tự hắn sắc mặt, nhìn ra chính mình đầu gốc có vấn đề cảm giác. Nàng nhìn trong tay nhẫn, Không khỏi sờ sờ, sau đó, nàng lấy ra một khối ván giặt đồ. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng cầm trong tay ván giặt đồ, nhược được hỏi, "Nhan Nhi, vi phu không có làm sai, nói sai cái gì đi?" "Vì cái gì mạc danh liền lượm ra ván giặt đồ tới?" Hắn tự giác thật sự không có làm sai. Quân Nhan ha hả cười, đem ván giặt đồ thu lên. "Thật là buồn bực a, vì cái gì như thế nhễu ván giặt đồ." Thẩm Tri Hàn lại sâu kín nói, Ngươi trước kia không cần ván giặt đồ." Quân Nhan xem hắn, "Ta như thế ôn nhu hiền huệ, hẳn là cho chính mình ban cái tốt nhất lao bà thưởng." Thẩm Tri Hàn nhíu mày nói, "Ngươi là dùng tiên nhân cầu." "Quân Nhan, nàng như thế hung tàn, vẫn là băng chế tiên nhân cầu." Thẩm Tri Hàn sâu kín bổ sung, "Quân Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi xác định chúng ta là phu thê, chúng ta yêu nhau quá." Thẩm Tri Hàn thật mạnh gật đầu, "Đương nhiên "Ta sao cảm thấy chúng ta có thù oán?" Quân Nhan nhỏ giọng nói, "Phu thê gian, ván giật đồ là tình thú, nhưng tiên nhân cầu, đó là có thù oán a?" La ái. Quân Nhan ha hả hai tiếng, "Ta xem ngươi có chịu ngựa khuynh hướng, thậm chí hàn, chỉ cần là ngươi, đều có thể." Quân Nhan nhượng túng, nói bất quá hắn. Thẩm Chi Hàn vội xông nàng, liền đi phòng bếp cho nàng làm sớm một chút ăn. Quân Nhan ngồi ở trong viện bàn du giấy thượng, ngẩng đầu nhìn phía Đông Thái Dương, cả người phơi đến ấm rạo rạo, làm nàng lại mơ màng sắp ngủ. Mang thai, liền ấy ngủ. Rõ ràng mới tỉnh ngủ, chính là thấy buồn ngủ. Thẩm Vân giật Hạ Lâm Triều, An Mặc Minh Hoàng Long Bảo liền tới đây, nhìn đến Quân Nhan lười biếng bộ dáng, không khỏi cười khẽ. Như vậy nhìn, cảm giác là thật sự hảo. Quân Nhan ngước mắt xem hắn, như thế đã sớm hạ chiều. Nàng nhìn hôm nay sắc Hẳn là 9 giờ. Nay cũng quá sớm hạ triều. Nếu là không còn sớm điểm, ngươi liền phải bị người bắt cóc." Thẩm Vân giật nói. Quân Nhan kéo kéo khóe miệng, nhìn Thẩm Vân giật nói, "Ta cùng hắn. Thật là phu thê." Thẩm Vân giật rất muốn nói không phải, chính là Thẩm Tri Hàn nơi đó có hôn thư a, kia hôn thư vẫn là hắn cái trường, là phía chính phủ, là bị thừa nhận quan hệ. Hắn muốn nói không phải, trong chốc lát Thẩm Tri Hàn khẳng định lấy ra hôn thư. ném trên mặt hắn, bạch bạch bạch vả mặt. "Đúng vậy." Thẩm Vân giật nói. "Quân Nhan nga một tiếng, "Kia hài tử cũng là của hắn." Thẩm Vân giật nói. "Việc này cũng giấu không được, rốt cuộc hài tử tổng muốn sinh, mà nàng cũng tổng hội khôi phục." Quân Nhan hiểu rõ gật đầu, "Cho nên Thẩm phu nhân." Hắn cũng họ Thẩm. Lúc này, Quân Nhan hoàn toàn minh bạch. Nói nàng là Thẩm phu nhân là bởi vì nàng trưởng phu thật sự họ Thẩm. Trạng quá thật sự không phải Thẩm Vân Dật phu nhân. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn bao phủ dưới ánh nắng dưới Thẩm Vân Dật, khó hiểu hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó?" Kỳ thật, hắn đại có khinh nhận. "A, ta tổng không thể chờ bị chính mình đệ đệ vả mà đi." Thẩm Vân Dật Vân Đạm Phong khinh nói. Quân Nhan nhịn không được cười lên tiếng, nàng còn tưởng rằng hắn muốn trả lời, bởi vì ai ngươi đâu. Nhìn nàng cười, Thẩm Vân Dật cũng cười. Chấm chính là hoàng đế Như thế nào khả năng làm cái loại này ngây ngốc sự, càng sẽ không chấp tay nhường lại, nếu là đổi làm người khác, chấm khẳng định đối với ngươi cường thủ lão đoạn, tù cũng muốn tù ngươi cả đời, chính là Thẩm Vân giật cười khẽ, chính là người kia là Thẩm Chi Hàn, so với ta còn cường Thẩm Chi Hàn. Trước 18022 cái điều thu. Cho nên, muốn cường thủ lão đoạn, đó là thật không có biện pháp. Quân Nhan nhướng mày, kỳ thật đổi cái nhân thích Sẽ có không tưởng được kết quả. Vậy ngươi cũng có thể đổi cá nhân thích, cũng sẽ có không tưởng được kết quả." Thẩm Vân giật đem lời nói trả lại cho nàng. Khuôn nhan nhíu nhíu mày, hoàn toàn không đến phản bác. Ai đều có chính mình chấp nhất. Nếu người kia không thích ta, ta là sẽ đổi cá nhân thích, ta mới sẽ không treo cổ ở một viên trên cây." Thẩm Vân giật cười khẽ, chấm có tam cùng lục viện, 72 phi tần. Hắn không có treo cổ một viên trên cây. Hắn chính là dưỡng một tảng lớn rừng rậm. Hào đi, quân nhan lại không đến phản bác. Lúc này, Thẩm Tri Hàn bưng mặt ra tới, nhìn nói nói cười cười hai người, thiển nhíu một chút mày, sau đó bưng mặt đặt ở trên bàn đá. "Nhi đệ, con cấp hoàng huynh làm một phần." Thẩm Vân giật nhìn ba chén mặt, rất là kinh hỉ nhướng mày. Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, Nhan Nhi hiện tại có thai, tất nhiên là muốn ăn hai phần. "Ngộ ý, không phải cho Hàn An." Thẩm Vân giật nhướng mày, Thẩm Tri Hàn lại nói, Nhan Nhi An không vô, lại cho ngươi ăn. Thẩm Vân giật cười, mới mặc kệ là cho ai ăn, chính mình cầm một chén, liền ăn lên. Quân Nhan nhướng mày nhìn bọn họ, vì sao không cảm thấy là tình địch đâu? Thật là kỳ quái cảm giác a. Thẩm Tri Hàn tiếp đón Quân Nhan lại đây ăn. Quân Nhan ăn một ngụm, liền cảm thấy rất quen thuộc hương vị. Lam nàng có một loại cảm giác, nguyên lai phối phường, nguyên lai hương vị. Hảo hoan nhiệm a. Vốn dĩ mang thai, không nhiều lắm ăn uống nàng, đột nhiên ăn uống mở rộng ra, ăn lên, một chén đầy đấy, còn có loại không đủ cảm giác. Thẩm Tri Hàn ăn một lát, liền không nhiều lắm ăn uống, mơ hồ cảm thấy dở mỡ. Ăn ngon sao? Thẩm Tri Hàn nhìn Quân Nhan hỏi. Quân Nhan gật đầu, nghiêm túc gật đầu, ăn ngon. Không dở mỡ sao? Thẩm Tri Hàn kỳ quái hỏi. Quân Nhan nhìn nhìn hắn trong chén mắt, nhìn nhìn lại hắn, ngươi nói nghiêm túc. Thẩm Vân giật nhìn hai người, lại xem Thẩm Chí Hàn, đây là ghét bỏ chính hắn nấu không thể ăn. Thẩm Chí Hàn có loại bị nghi ngờ cảm giác, vì thế hắn lại ăn một ngụm, vẫn là cảm thấy dở mỡ, tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì, vì thế hắn không ăn. Mạc Danh cảm thấy, chính mình nấu mặt, ăn không vô. Ba người xấu hổ ngồi sễ, đông xả tây xả, thẳng đến Quân Nhan thấy buồn ngủ, ngủ thu hồi giấc, bọn họ ba người mới tán. Quân Nhan nằm ở trên giường, Rõ ràng là tình tay ba, nhưng tổng cảm thấy này, tình tay ba ở Trung Quá hài hỏa. Chẳng lẽ, lúc trước nàng quá mức cường đại rồi, đem bọn họ hai cái đều thu. Thẩm Chi Hàn làm lại, Thẩm Vân giật làm tiểu. Anh anh anh, quân nhân, ngươi quá cầm thú. Một người liền chiếm hai đại tuấn nam, một cái là hoàng đế, một cái là vương gia. Thật sự quá cầm thú lạ. Thẩm Chi Hàn không có rảnh rỗi, mà là tìm phụ khoa thánh thủ Y Y sư. bắt đầu học tập nữ tử mang thai sau biến hóa, cùng với nên chú ý sự. Tóm lại, ở phụ khoa thánh thủ Yisư trong mắt xem, Ngự Vương không phải chỉ cần tới học tập, ngược lại có một loại lập tức liền phải đoạt hắn bắt cơm cảm giác. Còn có, Ngự Vương rời đi mấy năm, đột nhiên liền trở về học tập phụ khoa, có chút kỳ quái. Nữ tử có thai sẽ thay nghén, buồn ngủ, nôn mửa, đây là nhất thường thấy, nôn mửa ở dựng tiền tam nguyệt nhiều nhất, cũng có chút cái lệ. Là dựng chung, dựng sau, cẳng cái lệ chính là từ mang thai bắt đầu, phun đến sinh. Thậm chi hàn nghe, như mày, như thế nghiêm trọng. Nôn mửa, cũng phân nặng nhẹ, vương ra đừng lo. Ý thịa sư nói, trước 1.803 vương ra biến nấu phu. Thậm chi hàn nhìn hắn, hiếu học hỏi, nhẹ như gì, trọng như thế nào. Nhẹ nói, nhìn đến rồ mỡ, sẽ cảm thấy không mừng, rất nhỏ nôn khăn, nhưng còn có thể ăn hạ. Nghiêm trọng nói, chính là người được hương vị, đều phải phun, uống nước đều phải phun, ăn cái gì liền đuổi kịp pháp trường giống nhau. Thẩm Tri Hàn mày nhăn càng sâu, có gì dạn bất phương pháp. Quá thống khổ. Hắn tuyệt đối không thể làm nhan nhi chịu loại này thống khổ, tình nguyện chính mình chịu này đó tội. An toàn, thần phu nhân thích chua cay, dân gian có chút ăn vặt, đều thích hợp. Thẩm Tri Hàn học rất nhiều, tỉ như không thể phóng tùng thai phụ ăn quá nhiều. Dễ dàng mập mạp không nói, còn sẽ sử thai nhi thật lớn, đến lúc đó không hảo sinh sản. Muốn nhiều đi lại, lợi cho về sau sinh sản. Chờ đến 6 tháng thời điểm, tốt nhất có kinh nghiệm bà mụ ở, mỗi ngày kiểm tra thai vị, nếu là chân chiều hạ, kịp thời sửa đúng. Còn có này đó không thể ăn, yêu cầu kiêng kỵ, đều nói thập phần rõ ràng. Thậm chí Hàn thập phần hiếu học, mỗi một chữ đều nhớ rõ. Chờ hắn học xong rồi, càng tốt chiếu cố con nhan. Thẩm chi hàn sợ nàng ăn không vô, giữa chưa liền biến đổi pháp cho nàng làm tốt ăn, có một đạo là sườn heo chua ngọt, chua chua ngọt ngọt. Ân, thẩm vân giật cũng tới cọ cơm. Quân nhan vốn dị ăn ngon tốt, nhưng là bị thẩm chi hàn nhìn chằm chằm, có chút không thoải mái. Người xem ta làm cái gì? Quân nhan ngẩn đầu hỏi. Thẩm chi hàn nhìn nàng hỏi, người thay nghen sao? Quân nhan suy nghĩ một chút, có một chút, ăn uống không phải thực hảo, có đôi khi còn phun. Nhưng còn tính hảo, không phải rất nghiêm trọng. Thẩm Tri Hàn chau mày, trong chốc lát, ta đi cho ngươi ngào quả mờ canh. Nga. Mạc Danh cảm thấy đường đường vừa ra, biến thành nấu phu. Quân nha ăn xong, thấy Thẩm Tri Hàn giống như không ăn nhiều ít, hơi nhướng mày, ngươi ăn uống như thế tiểu sao? Không, chính là ăn no. Thẩm Tri Hàn nhìn thức ăn trên bàn, chính là cảm thấy dở mỡ, chỉ là nghe hương vị, liền có chút không thoải mái, buồn luôn Quân Nhan nga một tiếng. Thẩm Vân giật nhướng mày nhìn, dù sao hắn liền cọ cọ cơm. Ngủ chưa trước, Quân Nhan uống tới rồi thậm chí còn cố ý ngao quả mơ canh, sau đó nàng nhìn hắn thế nhưng uống lên hai đại chén, uống so nàng còn nhiều. Một người nam nhân thích uống quả mơ canh, giống như có chút kỳ quái. Cơm chiều thời điểm, không biết có phải hay không tương dò có điểm nhị, vẫn là cái gì, Quân Nhan ăn hai khẩu, sẽ không ăn, còn ở bên cạnh nôn khan lên. Thẩm Chi Hàn nhìn, tức khắc liền đau lòng vội trước vội sau, sau đó hắn cũng không ăn. Hắn đi nghiên cứu, nàng như thế nào mới có thể không phun, ít nhất ăn mặt trên, hắn muốn nghiên cứu hảo. Bất quá, quân nan trừ bỏ kia một cơ mặt, mặt khác đích sắc thật cũng không nhiều lắm ăn uống. Cho nên, sau lại ăn cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên còn phun một chút. Nhưng ở Thẩm Chi Hàn trong mắt, này liền rất nghiêm trọng. Quân nan là ngăn không được muốn hầu hạ nàng Thẩm Chi Hàn. Chỉ La Nang nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, hỏi: "Thẩm Tri Hàn, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, "Nhan Nhi, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì?" Quân Nhan nghĩ nghĩ, nói vài món thức ăn danh. "Nôn." Kết quả nàng mới nói mấy cái, Thẩm Tri Hàn liền nôn khan lên. "Quân Nhan." "Nôn." "Lần này là thật sự phun ra?" Quân Nhan ngây ra một lúc, vội lấy quá thủy cho hắn súc miệng. Súc xong khẩu lại cầm nước uống cho hắn. Kết quả, hắn mới uống xong liền lại phun ra. Quân Nhan nhìn đến hắn sắc mặt đều trắng, lo lắng hỏi: "Không có việc gì đi?" "Không có việc gì." Thậm chí Hàn Xoa xua tay, chính là có điểm từng nằm. Trước 1804 đi lên cùng nhau ngủ. Quân Nhan đỡ hắn nằm xuống, xem hắn sắc mặt xác thật đều tái nhợt, cho hắn bắt mạch, phát hiện trừ bỏ hư một chút, xác thật không có khác tật xấu. Người ăn nhiều một chút, thể hư dinh dưỡng bất lương. Quân Nhan nói, Thẩm Tri Hàn gật đầu, "Hảo." Quân Nhan khiến cho người đi lấy ăn, bởi vì nàng hoài thân mình, tùy thời đều sẽ đói, phòng bếp nhỏ đều bị ăn, nàng muốn ăn, tùy thời đều có thể ăn. La ngọt nị đầu đỏ bánh. Thẩm Tri Hàn nhìn trước nhíu hạ mi, theo bản năng không muốn ăn, nhưng nghĩ đến Quân Nhan còn cần chiếu cố, mượn tay người khác, hắn lại không yên tâm. Vì thế hắn chịu đựng, khẽ cắn một ngụm, nuốt vào. Lôn. Lập tức khom lưng phun ra, thả phun so vừa rồi còn muốn lợi hại. Quân Nhan, Mạc Danh cảm thấy, người mang thai là hắn a. Thẩm Tri Hàn đem điểm tâm bông huy xuống tay, chết hạ đi, không muốn ăn. Hắn cũng ăn không vô a. Quân Nhan là người đem điểm tâm chết hạ, lo lắng nhìn Thẩm Tri Hàn, ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm người đi làm. Mấy ngày nay, hắn cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Thẩm Tri Hàn suy nghĩ một phen, Chính là tưởng tượng đến ăn, hắn liền khó chịu, liền cảm thấy đuổi kịp hình giống nhau. Khả năng xuyên qua thời không lưu lại di chứng, ta nghỉ ngơi nhiều một hồi, liền không có việc gì. Thậm chí hắn nói, hắn muốn ở như vậy đoạn thời gian, đi dị thế giới, lại trở về, còn mang theo dị thế giới đồ vật, khẳng định là muốn trả giá đại giới, linh lực hao hết là được. Cũng có thể bị thương thân thể, cho nên thân thể không bằng trước kia. Hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút là được. Quân Nhan lật đầu, "Hảo, ngươi ngủ đi." Từ hắn xuất hiện ở nàng bên lười, hắn liền bận trước bận sau, chỗ nào cũng không đi, liền canh giữ ở bên người nàng, thật là suốt nửa tắm rửa cùng thượng nhà xí đều đi theo, là nàng kiên trì, hắn mới không có đi theo. Nàng như thế nào khuyên hắn cũng chưa dùng, chính là Bướng Bình muốn đi theo nàng. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, sau đó hướng trong dịch, vô vô bên cạnh người, đi lên cùng nhau ngủ đi. Quân Nhan nhìn hắn động Mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc, thả thoảng qua chính là, vỗ tay, là tinh tế thoát non dài, như xanh miết giống nhau. Nhưng trước mắt, trừ bỏ hắn tay, liền không có khác. Nhan nhi, thậm chí hàn ngừng đầu, mắt trông mong nhìn nàng. Quân nhan nhìn hắn như tiểu cầu ánh mắt, liền chịu không nổi gật đầu. Đối hắn, nàng chính là kháng cự không được à. Hơn nữa, nằm ở hắn bên người, nàng cũng không có không thoải mái, kỳ quái cảm giác. Ngược lại cảm thấy an tâm, yên định. Nói tốt cha nam đâu, một chút đều không cảm thấy là cha nam a. Thậm chí Hàn Mốn là không nhiều ít buồn ngủ, nhưng Quân Nhan một nằm đi lên, cảm thấy tâm đều bị lấp đầy, cánh tay giải duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng để ở nàng tóc đẹp thượng. Nhan Nhi, hắn thỏa mãn hô một tiếng. Quân Nhan oa ở trong lòng ngực hắn, lại là không tưởng dãy dụa, ngược lại là hoài niệm cùng phải mái cảm giác. Này nếu là Thẩm Vân Dật, nàng tuyệt đối là có xa lắm không đá rất xa. Quả nhiên, đối Thẩm Chi Hàn mới là chân hái đi. Nhưng nàng lại là không nhớ rõ. Nàng có chút ảo não nhớ mẻ, rất muốn khôi phục ký ức. Chính là muốn như thế nào mới có thể khôi phục đâu. Chờ quân nhan lại tỉnh thời điểm, đã là trận vạng, ánh chiều tà qua mang từ ngoài cửa sổ bắn vào, chân trời một mảnh chân bì. Nàng vừa động, bên cạnh người Thẩm Chi Hàn cũng tỉnh. Vân Mai tiến vào, chính là nhìn hai người ôm nhau một màn, không biết cái gì tư vị, nàng cho rằng thẩm phu nhân là của hoàng thượng, không tưởng là Ngự Vương. Chua cay canh. Thẩm Tri Hàn nghe thấy được hương vị, ăn uống có điểm ngoa ngỏe dục dịch. Trước 1805 Thẩm Tri Hàn cũng thay ngẩn. Quân Nhan xem hắn như thế, nhướng nhướng mày, "Ừm, cùng nhau ăn đi." Thẩm Tri Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu, "Hảo." Một chén chua cay canh, hai người một nửa phần. Quân Nhan nhưng thật ra ăn vừa vặn, chỉ là Thẩm Tri Hàn giống như còn ăn không đủ, thằng lăng lăng nhìn chằm chằm không chén xem, như là muốn liếm sạch sẽ giống nhau. "Còn có sao?" Quân Nhan thấy vậy, liền ngẩng đầu hỏi Vân Mai. Vân Mai trả lời câu, Quân Nhan khiến cho nàng trở lên một chén tới. Sau đó Thẩm Tri Hàn thật đúng là uống xong rồi. Hắn tưởng, Hàn là mấy ngày không như thế nào ăn cơm như nhân. Quân Nhan nhìn nhìn hắn, không nói chuyện. Chỉ là nàng cảm thấy có chút không thích hợp, vì thế đôi hắn liền nhiều chú ý chút. Chỗ quay canh uống chính là thoải mái, nhưng không bao lâu, hắn phun ra. "Quân nhan, thật là cái loại này phun." Cơm chiều nàng có quan sát, hắn căn bản là ăn không vô, nhìn đồ ăn, kia Trương Băng Sơn khuôn mặt tuấn tú liền nhăn cùng quốc hoa dường như. Phi thường thống khổ bộ dáng, liền đuổi kịp hình giống nhau. Thẩm Vân Dật cũng nhìn ra khác thường tới, khó được quan tâm hỏi, "Tam đệ, Ngươi không sao chứ? Thẩm Tri hít sâu một hơi, áp xuống nhìn trên bản đồ ăn liền ghê tởm cảm giác, có chút hề hoải nói, "Không, có việc gì?" Thẩm Vân giật đem vẻ mặt của hắn đều xem ở trong mắt, hơn nữa hắn còn vẻ mặt buồn ngủ, lại nghĩ mấy ngày này biểu hiện không khỏi trêu chọc, "Tam đệ, ngươi như vậy, thật làm ta hoài nghi, rốt cuộc là Nhan Nhi có thai, vẫn là ngươi có thai?" "Tự nhiên là ta nương tử có thai." Thẩm Tri lạnh giọng nói, Thẩm Vân giật cười, "Kia như thế nào không thấy Nhan Nhi thành nén, mà ngươi vẫn luôn ở thay nén?" Thẩm Tri Hàn nhíu mày, "Ta chỉ là vừa trở về, thân thể lưu lại di chứng. Nếu có thể đủ giúp Nhan Nhi giảm bớt khó chịu, hắn lại khó chịu cũng không có quan hệ. Chỉ là..." Thật sự hảo tưởng phun. Đương nói nhìn đến đồ ăn, chỉ là ngậm lại, hắn liền tưởng phun. "Các ngươi tự tự ăn, ta về trước phòng." Thẩm Tri Hàn cảm thấy vẫn là trở về phòng. Bởi vì hắn từng phun, còn đây, cả người đều cảm giác được mệt mỏi. Thẩm Vân Dật cùng Quân Nhan nhìn hắn rời đi, biến mất ở tầm mắt. Thẩm Vân Dật thu hồi ánh mắt, hắn thân thể không tốt lắm bộ dáng. Quân Nhan nhìn tấm lưng kia, nhìn hồi lâu, sau đó nhàn nhạt nga một tiếng, liễm mắt cười khẽ, hắn không có việc gì. Người thực vui vẻ. Thẩm Vân Dật nhìn nàng thế, nhưng cười như vậy vui vẻ, tức khắc liền nghi hoặc. Liên tính quyến mất cũng không nên là không có cảm giác mới là." Như thế nào nàng thoạt nhìn, giống như rất là vui vẻ bộ dáng. Chẳng lẽ không phải hẳn là quan tâm, còn sốt do sao? "Này nhưng không giống nàng a." Quân Nhan lừ nhẹ một tiếng, khóe môi cao cao giơ lên, vui vẻ. Thẩm Vân giật khó hiểu nhìn nàng, vì cái gì? "Không biết, chính là vui vẻ." Quân Nhan thật là từ thể sắc và tinh thần đều cảm thấy sung sướng. Thẩm Vân giật đối nàng cái này vui vẻ bộ dáng, Vẫn là nghi hoặc thực. Hắn nhíu mày, "Ta không hiểu." Hắn rất muốn đi lý giải. Quân Nhan suy nghĩ một chút, nói, "Hắn ở thai nghén." Thẩm Vân giật càng là nhíu mày, "Mang thai chính là ngươi, thai nghén hẳn là ngươi." Quân Nhan cười gật đầu, "Đúng vậy, liền bởi vì thai nghén hẳn là ta, mà hắn đối ta quá quan tâm, quá đau lòng ta, muốn thay thế thay ta chịu khổ, loại này tâm lý quá mức mãnh liệt, cho nên hắn liền thai nghén." Thẩm Vân giật tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ không nghe hiểu. Hắn thực yêu ta, muốn thay ta chịu khổ, đây là hắn một cái tâm lý, sợ làm cho tha nghén. Quân Nhan nghiêm túc giải thích. Nàng tâm, ớn áp. Trước 1806 hắn mới là nàng hạnh phúc. Bởi vì Thẩm Chi Hàn không nghĩ tới thế, nhưng đối nàng như thế quan tâm, chẳng sợ nàng không nhớ rõ. Thẩm Vân giật nghe minh bạch, hắn có chút chua xót cười cười. Nguyên lai, like, còn có thể như vậy. Hắn cũng quan tâm nàng, nhưng hắn lại không có thẩm tri Hàn loại này phản ứng. Là hắn đối nàng ái, trước sau không bằng thẩm tri Hàn sao? Thẩm Vân giật không khỏi tự mình hoang nghi. Quân Nhan ăn no liền chuyện, không có trở lại chính mình phòng, mà là đi thiên điện. Đi vào thời điểm, thẩm tri Hàn đã nằm xuống ngủ rồi. Nàng ngồi ở giường sườn, nương ánh đến, nhìn ngủ say hắn, một chút là bởi vì mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ăn cơm, hắn mặt, nhìn có chút gầy ốm. cầm đều dài quá hồ tra, thoạt nhìn mỏi mệt cực kỳ. Nhưng hắn mấy ngày nay rõ ràng chính là không thoải mái, vẫn là nghĩ phương pháp cho nàng làm tốt an. Nhìn đến nàng phun ra, hắn cũng có phản ứng, nhưng vì chiếu cố hảo nàng, nên vẫn cố nén. Tuy rằng, nàng ký ức vẫn là không có hắn, nhưng nhìn hắn, chính là ngăn không được đau lòng, tâm tình cũng là mạc danh hảo. Thật giống như có hắn ở, nàng cái gì đều có thể không cần làm. Cái gì đều có thể không cần tưởng, có hắn thì tốt rồi." Thẩm Tri Hàn giấc ngủ thiện, thực mau liền tỉnh lại, trợn mắt liền nhìn đến khuôn nhan kia tràn đầy ánh sáng nhu hòa hai trong mắt, giương môi cười, "Nhan Nhi, ngươi như thế nào tới?" "Như thế nào? Hảo chút sao?" Quân Nhan hỏi. Thẩm Tri Hàn gật đầu, "Hảo chút, chính là muốn ngủ." Hắn không nghĩ nói quá nhiều, làm nàng lo lắng, nàng hiện tại yêu cầu hảo hảo dưỡng thai, bảo trì sung sướng tâm tình. Côn Nha lừ một tiếng, nhìn mắt Thư Khoan giường, "Vậy ngươi nằm đi vào chút." Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, hơi ngây ra một lúc, rồi sau đó nhanh chóng hướng trong nằm, nàng. nàng thực đi vào, hận không thể chính mình liền súc trong một góc, sợ dang ra vị trí, không đủ nàng nằm. Côn Nha nhìn, không khỏi cười cười, đem giày đặng, liền nằm đi lên. Vốn dĩ hoa ở tận cùng bên trong Thẩm Tri Hàn, nhìn đến nàng nằm đi lên, lập tức liền lăn ra đây, từ phía sau, gắt gao ôm Côn Nha. Cảm nhẹ nhàng để ở nàng tóc đẹp tượng. Nhan nhi. Hắn cảm thấy mỹ măng kê ơ. Quân nhan không có cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái cùng xấu hổ. Ngược lại cảm thấy hắn ôm ấp thực cấm ác, kiên định, là hạnh phúc cảng. Mà nàng cũng cảm thấy thực tự nhiên, cảm thấy bọn họ như vậy là bình thường. Chẳng sợ, nàng hiện tại đều còn nghĩ không ra trước kia sự. Nhưng thân thể của nàng, đối hắn đã làm ra nhất chân thật phản ứng. Quân nhan cười cười. Ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế, ngủ đi. Thẩm Tri Hàn cẩn thận đem tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ, lại ở mặt nàng sườn nhẹ nhàng một hôn, mới ôm nàng an ổn ngủ. Một giấc này, ngủ cũng không yên ổn. Bởi vì quân nhan luôn là tỉnh, mà hắn giấc ngủ thiển, nàng vừa tỉnh, hắn liền đi theo tỉnh, tổng muốn bồi nàng đi tiểu đêm, hắn mới yên tâm. Người này cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, làm quân nhan đánh trong lòng cảm nhận được ấm áp, hạnh phúc. còn có nồng đậm tình yêu. Đó là xưa nay chưa từng có cảm giác. Thẩm Vân Dật nhìn hai người cảm tình càng ngày càng tốt, càng thêm cảm thấy chua xót. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, vẫn là so ra kém Thẩm Tri Hàn a. Như vậy cũng hảo. Khá tốt. Thẩm Tri Hàn luôn nghén bệnh trạng rất lợi hại, đến mặt sau hoàn toàn chính là ăn cái gì phun cái gì, uống nước đều phun, cả người nháy mắt gây ốm. Mà cũng cũng vô lực thực, chỉ có thể nằm ở trên giường. Dựa vào đan dược treo một hơi bộ dáng, đến nỗi chiếu cố cô nương, hắn hiện tại mới là bị chiếu cố người, mà hắn lo lắng sẽ thay nghén lợi hại cô nương, ăn gì cũng ngon, cái gì phản ứng đều không có. Chớ 1807 thật sâu ái, đây là hắn chịu khổ duy nhất an ủi, cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng cô nương nhìn chính là đau lòng, cảm thấy như thế đi xuống cũng không phải như thế một chuyện. Nàng nhìn mới vừa phun xong ở súc miệng Mệm như bông nằm ở trên giường thẩm chi hàn. Thẩm chi hàn nhìn nàng quan tâm ánh mắt, nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Hán thỉnh y di sư xem qua, hán toàn thân, không có nửa điểm tật xấu, chính là ăn đến thiếu, đến ý tưởng ăn cái gì. Nhưng, hiện tại hán, đừng nói ăn cái gì, chỉ là nghị cơm điểm tới rồi, cả người liền cùng muốn ra hình giống nhau, nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Quân nhan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cay ngán đâu, dựng 3 tháng sau liền sẽ giảm bớt, đến lúc đó liền sẽ ăn uống mở rộng ra, không như vậy nghiêm trọng. Thẩm chi hắn nói, Eliasương nói, mỗi người thai nghén thời gian không giống nhau, nặng nhẹ cũng không giống nhau. Khuôn nhan tối đầu nhìn so với trước còn đại bụng, hiện tại nàng đã 5 tháng có thai, nửa tháng trước còn không có cái gì cảm giác, nhưng lúc này mới qua nửa tháng, liền cảm thấy bụng cùng thổi khí cầu giống nhau, lớn lên. Ngươi yên tâm Ta thật không có việc gì. Thẩm Tri Hàn an ủi hắn. Hắn tưởng, thật là từ dị thế giới tới, thân thể để lại di chứng, hẳn là không ảnh hưởng thọ mệnh đi. Hắn còn muốn chiếu cô Nhan Nhi, còn muốn xem Bảo Bảo sinh ra, còn muốn nàng phụ trách mỹ mạo, hắn phụ trách mang oa. Nếu hắn, thậm chí Hàn không khỏi căng thẳng, không được, không thể như vậy, hắn cần thiết hảo lên. Hắn không thể chết được. Quân Nhan nhìn hắn thần sắc ngưng trọng lên, cười nói: Ta biết ngươi không có việc gì, ngươi đây là thai nghén, là ngươi quá để ý ta, quá đau lòng ta, muốn giúp ta gánh vác thống khổ, loại này mãnh liệt tâm lý ý tưởng, liền cho thân thể của ngươi ám chỉ, cho nên ngươi giả dựng, cũng liền có thai nghén bệnh trạng. Thậm chí Hàn Tựa Hồ nghe hiểu, Tựa Hồ không nghe hiểu. Nam nhân cũng sẽ thai nghén. Hắn nghi ngờ nhìn nàng, hoàn toàn chính là một bộ, ta đọc quá thư, ngươi đừng nghi gata. Quân Nhan gật đầu, nhìn hắn hỏi. Ngươi xem ta phun, có phải hay không nghĩ, phun chính là ngươi thì tốt rồi." Thẩm Tri Hàn gật đầu. Nhìn đến ta một canh giờ liền phải đi tiểu đêm một lần, liền muốn thay thế thay ta. Thẩm Tri Hàn vẫn là gật đầu. Xem ta khó chịu, liền nghĩ nếu là ngươi mang thai, ta không cần mang thai, vậy là tốt rồi." Thẩm Tri Hàn vẫn làm nhanh gật đầu, chính là loại này ý tưởng, hoàn toàn không có sai. Quân Nhan hỏi lại: Có phải hay không nghĩ đến sinh hài tử là cái quỷ môn quan, còn đau nhức, cho nên liền càng muốn thay ta mang thai sinh con. Thẩm Tri Hàn gật đầu như đạo tỏi. Cho nên, đây là mãnh liệt tâm lý ám chỉ, mới đưa đến ngươi hiện tại có giả dựng thai nghén bệnh trạng, chỉ cần ngươi đánh mất cái này ý tưởng, liền không có việc gì. Quân Nhan bật cười. Thẩm Tri Hàn nghi ngờ nhìn nàng, thật sự? Ân. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, ta nếu là không có việc gì, Vậy ngươi chẳng phải là yếu hại hỉ? Không được, vẫn là hắn khó chịu đi. Quân Nhan khó hiểu nhìn hắn, "Ừm." Thẩm Tri hắn nói, "Từ ta không thoải mái, ngươi liền thoải mái, cho nên loại này thai nghén rời đi pháp vẫn là hữu dụng, khá tốt. Có thể thay thế nàng thừa nhận này đó thống khổ, vậy đáng giá." Quân Nhan hơi lôi kéo miệng nhìn hắn, "Không phải ngươi không thoải mái, ta liền thoải mái, mà là ta đã qua dựựng lúc đầu, thai nghén bệnh trạng không có." Ta hiện tại năm tháng có thai. Thậm chí Hàn vẫn là nghi ngờ nhìn nàng, chính là y địa sư nói. Quân nhan sinh khí, ngươi tin ta, vẫn là tin y địa sư. Trước 1808 thành tinh. Thậm chí Hàn nhìn nàng, ngoan ngoan gật đầu, tin tức phụ. Quân nhan cười khẽ, sau đó cùng hắn nói chút mang thai chi thức, hắn cũng nghiêm túc nghe. Thậm chí Hàn nguyên bản là vì hống tức phụ, mới nói tin tưởng, nhưng nghe nàng nói xuống dưới. Cùng y lý sư nói không sai biệt mấy, cực giả càng kỹ càng tỉ mỉ, liền thật sự tin. Kế tiếp mấy ngày, hắn nhìn đến quân nhan ăn uống thực hảo, trừ bỏ ăn no căng, sẽ tưởng phun ở ngoài, không có thai ngén bệnh trạng. Hắn thai ngén bệnh trạng, cũng đi theo biến mất. Chỉ là, thương quan vẫn để lại tới nữa. Nàng chân đau, nàng xương mu đau, đi hai bước liền đau, ngậu nhiên còn bụng đau, chính là ngạnh băng băng. Thậm chí hàn lại suốt ruột sắp thượng hỏa. phần không thể chứng minh có thể thay thế nàng thừa nhận. Quân Nhan lại đành phải cùng hắn giải thích, nàng đây là giả cung súc, không có gì đáng ngại. Loại sự tình này là thật sự thay thế không được. Thẩm Chi Hàn lo lắng sốt ruột, đối trong bụng thai nhi cũng chưa như vậy thích cùng mong đợi, chỉ cảm thấy đây là cái ma nhân tiểu quắc ma. Giờ đi, đã mang thai 7 tháng, thai động rất là rõ ràng. Thẩm Chi Hàn thậm chí có thể nhìn đến bụng cô lấy bao. A Nha, lại động Người mau sờ sờ. Quân Nhan cảm nhận được thay động, liền lôi kéo Thẩm Tri Hàn tay đặt ở trên bụng. Thẩm Tri Hàn tay thả một hồi lâu, cũng chưa cảm giác được thay động, vẻ mặt ng ngấc nhìn Quân Nhan, ta không cảm giác được. Tay buông xuống phía trước, hắn rõ ràng nhìn đến ở động, vì cái gì hắn tay một buông đi, liền bất động đầu. Quân Nhan khanh khách cười, tiểu gia hỏa không thích cha nga. Thẩm Tri Hàn khẽ hừ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm bụng, không thích Dựa ra tới thời điểm, thế nào cũng phải tấu ngươi ngông. Mới vừa nói xong, hắn tay vị trí, liền phung lên, tựa đá một chút út. "Nha, còn dám đá cha?" Thẩm Tri Hàn hướng thu tới, lại nhẹ điểm, "Ngươi ngoan một chút, về sau ngươi nương còn có thời gian bồi ngươi, bằng không, ta mới không đem tức phụ nhường cho ngươi." Lại đá. Thẩm Tri Hàn hơi dùng điểm lực điểm một chút, "Đệt mông a." Lại đá. "Tê." Khuôn nhan nhẹ tê một tiếng. Đem Thẩm Chi Hàn tay cấp lấy ra, hắn đá ta đau bụng. Thẩm Chi Hàn cái này nhận túng, đối với nàng bụng, tiểu tổ tông có cái gì ân oán, ra tới, chúng ta hai cha con lại giải quyết, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khi dễ ngươi nương. Cao ngất bụng, rất nhỏ biên độ giật giật, rồi sau đó liền không có động tĩnh. Thẩm Chi Hàn xem thẳng xả miệng, ngẩng đầu nhìn khuôn nhan, tiểu tử này, khi dễ ta nhưng thật ra hung hái, đối với ngươi còn ôn nhu, quả thực thành tinh. Quân nhan nhẹ trừng hắn, ngươi mới thành tinh. Thậm chí hắn cười, vu ổn nọ cũng là tinh. Quân nhan bị hắn làm cho tức giận, ngươi như thế nào biết bên trong là nhi tử? Nàng vừa rồi chính là nghe hắn nói, phụ tử phụ tử. Cổ đại người trọng nam khinh nữ hiện tượng càng nghiêm trọng, nàng vẫn là có điểm lo lắng. Hy vọng là nhi tử, như vậy về sau không oan, ta liền bỏ được ấu. Nếu là nữ nhi nói, về sau còn phải lo lắng có thể hay không gặp được cha nam cái gì. muốn nhọc lòng nhiều, chúng ta hai người thế giới thời gian, khẳng định thiếu. Nam Hải tử cái gì, nuôi thả thì tốt rồi. Nữ Hải tử không được a, ngấm lại liền sầu a. Hơn nữa a, ta nghe nói Nam Hải tử cũng liền mấy năm trước cùng Mâu thân tương đối thân mật, chờ trưởng thành, liền không thân mật, nữ nhi liền không giống nhau, nữ nhi chính là đến lão đều có thể cùng Mâu thân. Quân Nhan nhướng mày nhìn hắn, cho nên thậm chí Hàn Khổ ha ha nhìn nàng. Đổng không đến mức, làm ta cái này đừng tra, ăn nữ nhi giống đi. Trước 1809 nhường ngôi như thế nào? Như vậy nhiều mất mặt, đúng không? Bất quá có cái nữ nhi cũng hảo, từ nhỏ tựa như Nhan Nhi, mà hắn cũng có thể xem tận Nhan Nhi khi còn nhỏ bộ dáng. Lại nói tiếp, hắn ở dị thế giới nhìn đến ảnh chụp, thật đúng là đem Nhan Nhi từ nhỏ bộ dáng cấp nhìn. Thật là phi thường đáng yêu, phi thường xinh đẹp. Nghĩ, hắn than một hơi. Kỳ thật nữ nhi càng tốt, chính là về sau là nhà người khác. Chỉ là ngẫm lại nữ nhi bộ dáng, hắn liền cảm thấy trong lòng mềm như bông, cùng kẹo bông gòn giống nhau. Nhưng về sau nữ nhi phải bị nam nhân khác cùng đi rồi, chỉ là ngẫm lại, liền khó chịu. Vẫn là xinh nhi tự hảo, kháng cẩu, còn không quấy rầy hắn cùng Nhan nhi thời gian, về sau cưới vợ thời điểm, lại vui vẻ. Chính là, hảo tưởng hai cái đều phải a. Mặc kệ là nam hải nữ hải, ta đều thức thích. Thẩm chi hàn bắt lấy quân nhan tay, đặt ở bên ngôi, nhẹ nhàng hôn, chúng ta chỉ cần sinh một cái, không nghĩ ngươi lại chịu khổ một lần. Quân nhan cười nhìn hắn, nhẹ điểm đầu. Thẩm vân giật đứng ở cách đó không xa, không biết đứng bao lâu, nhìn đến bọn họ nói dỡn bộ ráng, nhìn bọn họ trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, nhìn nàng ngồi ở ghế trên, thẩm chi hàn ngồi sổn, mặt rán ở trên bụng, cùng trong bụng hải tử nói chuyện. Chỉ là nhìn đến nẻo đó hình ảnh, hắn giống như là thấy được về sau bọn họ một nhà ba người hạnh phúc hình ảnh. Trong lòng là chua xót, cũng là điểm điểm. Mặc kệ như thế nào, quân nan là hạnh phúc, vậy là tốt rồi. Ban đêm, Thẩm Chi Hàn nhìn quân nan đi vào giấc ngủ, lúc này mới đi tìm Thẩm Vân Dật. Hắn cầm rượu, mà Thẩm Vân Dật đã bị hảo đồ nhắm rượu, hai người nhưng thật ra ăn ý. Thẩm Chi Hàn cho hắn đổ rượu, ngẩng đầu nhìn thần sắc rất là mỏi mệt Thẩm Vân Dật. gần nhất rất bận. Từ hắn trở về bắt đầu, Thẩm Vân Dật nhưng thật ra rất ít tiến đến Nhan Nhi trước mặt, đại khái là có hắn chiếu cố nguyên nhân. Nửa tháng không xuất hiện là thường có sự, mấy ngày không xuất hiện, vậy càng bình thường. Hôm nay, Thẩm Vân Dật ở nhìn lén bọn họ, hắn tự nhiên cũng là cảm giác được. Thẩm Vân Dật từ nhẹ một tiếng, đều bắt đầu mùa đông, phương Bắc hạ tuyết, sợ là có tuyết thay, nước láng giềng lại muốn cấp lương thực, quá nhiều chuyện muốn nói. Thẩm Chí Hàn lặng lặng nghe, may mắn hắn đối hoàng đế không có hứng thú, bằng không vội thành như vậy, như thế nào bồi tức phụ. Thẩm Vân giật ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn, nói, nếu là ngươi đương hoàng đế nói, làm có thể hay không so với ta càng tốt.